cái này phản hư động tiên l i ề n đạt đến bình thường phản hư đại năng có thể mở ra phản hư động tiên cực hạn những cái kia thái cổ thần tượng đối mặt cái này cực hạn tựa hồ cũng là gặp bình cảnh khó mà tiếp tục chống ra cái này phản hư động tiên mắt thấy liền muốn dừng lại lúc này trong cơ thể của sở dương kim sắc luân hải buộc phát lên đáng sợ ưu thế sinh mệnh thần luân đưa lên vào trong phản hư động tiên còn chưa đủ ba t h a n h âm đáng sợ vang vọng toàn bộ phản hư động tiên tại động tiên trong không gian quanh quẩn một lần lại một lần sở dương thể nội sáng lên màu đỏ thâm thần mang ẩn chứa lực lượng cường đại đây đều là phía trước sở dương luyện hóa xích linh đan sức mạnh sở dương thức tỉnh một trăm khỏa thần tượng hạt nhỏ sau đó cũng không có triệt để luyện hóa xong những thứ này xích linh đan sức mạnh bọn chúng giấu ở trong cơ thể của sở dương tại những cái k i a chưa từng thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ bên trong lúc này chịu đến một loại nào đó kích động bọn chúng cũng buộc phát ra g i a n g g i á c g i a n g g i á c từng tiếng kinh người vỡ vụn thanh â m từ trong cơ thể của sở dương bên trong vang lên lần này sở dương lần nữa thức tỉnh hai mươi k h ỏ thần tượng hạt nhỏ dòng g ã hai mươi k h ỏ đây đều là tích lũy được lục phẩm xích linh đan dược lực bằng bạc trợ giúp những thứ này thần tượng hạt nhỏ t h ứ c t ỉ n h vỏ bốn đỏ thái cổ thần tượng tượng b ỏ bốn h âm thanh vang lên lần nữa lại là hai mươi đầu thái cổ thần tượng hư ảnh từ sở dương bên trong bay lên đầu nhập trong cái kia phản hư động thiên k ế cách sáu sở dương phản hư động tiên trong nháy mắt sông phá chín nghìn chín trăm chín mươi chín cực h ạ Đạt đến một vạn dặm cao hơn một tầng cấp độ đây là một cái ẩn sâu cảnh giới chỉ có chân chính đại đế thiên tiêu mới có tư cách tại đến phản hư đ ỉ n h phong sau đó đột phá đến cảnh giới này sáu đến cảnh giới này mới thật sự là phản hư đ ỉ n h phong trước lúc này những cái được gọi là phản hư đ ỉ n h phong cũng là n g u y cảnh một vạn dặm một vạn năm ngàn dặm hai mươi lăm ngàn dặm khi sở dương phản hư đầu tiên chống ra đến dòng giã ba vạn dặm thời điểm mới rốt cục dừng lại khuyết trương bước chân không cách nào tiếp tục đi tới một lần này đột phá cuối cùng kết thúc lần đầu mở phản hư đầu tiên một lần mở ba vạn dặm cái gì là thiên tiêu đây mới thật sự là thiên tiêu Cái gì gọi là cường đại? Đây mới gọi đại? gì là bây mới giờ là chân chính c sở dương sơ bộ đột phá liền để cho phản hư động viên đạt tới ba vạn dặm đợi một thời gian hắn nhất định có thể làm cho phản hư đậu tiền đột phá đến chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi dặm hoa trong đ ộ n g phủ sở dương nặng nề thở ra một hơi sắc mặt hơi có mỏi mệt thế nhưng là khó nén sắc mặt phân c h ấ n mặc dù không biết phản hư cảnh ở giữa hư thực nhưng mà sở dương lại là có thể cảm thấy bây giờ chính mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn b ă n g vào ta thực lực hôm nay bên trong phản hư cảnh cơ hồ không địch thủ sở dương trong ánh mắt thần thái sáng láng hắn đối với mình trước đây quyết định cảm thấy hết sức chính xác đột phá hắn mới có thể cảm thấy chính mình nhỏ bé Nếu hắn, là trước kia đồng ụ n mình ngay trốn không đến. nói Phản trên lệnh cũng là cực lớn. g giờ, giữa, tới tuyệt thể tự Chớ đối chi làm chạy hư bây đều vệ. đ cả cực là là ở thời sở dương cũng cảm thấy chính mình bây giờ trình thể thần tượng chi lực cũng biến thành so trước đó cường đại mấy lần trình thể thần tượng hạt nhỏ ẩn chứa sức mạnh đều trực tiếp tăng trưởng so với phía trước muốn ngưng thực cường hắn nhiều cho nên có thể đủ b ộ c phát ra thần tượng chấn ngục kính sức mạnh mới có thể khoa trương như thế cũng chính bởi vì vậy mới có thể để sở dương mở phản hư động thiên thời điểm Bục phát sức mạnh đáng sợ như vậy. Một lần mở sở dương đứng tại u vân sơn mạch bên ngoài hướng về bên trong nhìn lại không khỏi nghĩ tới phía trước sở dương tại u vân bên trong dây núi chào đầu kia ô kim viên thời điểm tình cảnh ô kim viên ngược lại là không có gì chỉ là u vân bên trong dây núi khí thức để cho sở dương có chỗ cảnh giác nguyên bản sở dương muốn chỉ là vẹn vẹn thức tỉnh đủ một trăm k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ mà nói như vậy sở dương là không có ý định tiếp tục tới này u vân sân mạch dù sao vừa mới thức tỉnh đủ một trăm k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ hoặc nhiều mấy hạt thần tượng hạt nhỏ sở dương cảm thấy thực lực của mình cũng bất quá là so thông thường phản hư đại năng mạnh một chút mà thôi mạnh có hạn nhưng là bây giờ hắn đã thức tỉnh một trăm hai mươi viên thần tượng hạt nhỏ thực lực đạt đến phản hư tầm thứ đình phong thậm chí so thông thường phản hư đình phong còn cường hãn hơn một chút đương nhiên sở dương dám đến nơi này càng đại nguyên hơn bởi vì còn là bởi vì mở ra phản hư động tiên đến lúc đó bắt được một đầu phản hư cảnh đại yêu đánh ngất xịu sau đó có thể trực tiếp đem cái kia đại yêu ném vào phản hư trong động tiên phản hư trong động tiên mặc dù không có linh khí tồn tại khó mà sinh tồn huyết nhục sinh linh nhưng mà phản hư cảnh đại yêu sinh mệnh lực cường hãn cũng không dễ dàng chết như vậy đánh ngất xịu đặt ở phản hư trong động thiên mang đi vẫn là có thể đến lúc đó sở dương chính mình muốn rời khỏi h u vân s ơ n mạch lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều phía trước t r à o ô kim viên thời điểm sở dương không có mở phản hư động thiên cho nên chỉ có thể nắm lấy ô kim viên từ h u vân bên trong dây núi rời đi thậm chí không cách nào vận dụng thời không chi thuật lưng ngang chỉ có thể dựa vào hành tự bí cùng thiên sứ chi dực buộc phát tốc độ bay đi ra nhưng là bây giờ sở dương đã không cần làm như vậy không có quá nhiều do dự sở dương một bước hướng về phía trước bước ra thân ảnh biến mất thời điểm xuất hiện lại đã trực tiếp tiến nhập u vân bên trong dãy núi bộ mười và dặm không sai đột phá sở dương thời không chi thuật tự nhiên cũng tăng cường phía trước là một bước một và dặm bây giờ là một bước mười và dặm trước mắt lướt ngang p h ạ m vi ước chừng tăng cường gấp mười một bước mười và dặm cho dù là trạm đạo vương g i ả cảnh cũng khó có thể làm đến cái này cũng là sở dương có can đảm tiếp tục tới u vân bên trong dãy núi lòng tin mấy hơi ở giữa sở dương liền tiến vào đến u vân bên trong dãy núi năm mươi vạn dặm chỗ đây là phía trước sở dương đụng tới ô kim viên chỗ từ gầm hàn đàm sở dương không có quá nhiều dừng lại tiếp tục hướng về u vân bên trong dãy núi tiến vào hắn muốn tìm phản hư cảnh đại yêu chắc chắn là tại ú vân sơn mạch chân chính chỗ sâu một trăm linh vạn g dặm một triệu năm trăm linh ngàn o v â bên trong dặm hai triệu dặm thời điểm hắn cuối cùng đụng phải con thứ nhất phản hư cảnh đại yêu đây là máu me đầy đầu trồn thượng cổ dị chủng huyết mạch toàn thân như máu sinh ra hai cánh sở dương vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền trực tiếp xem nhẹ nó tiếp tục hướng về u vân bên trong dãy núi đi tới huyết điêu loại này thượng cổ dị t r ù n g thực lực không tính cường đại nhưng mà cảm ứng thập phần cường đại có thể sớm dự báo nguy hiểm hơn nữa tốc độ cực nhanh mặc dù sở dương tốc độ càng nhanh nhưng mà sở dương cũng không có chắc chắn có thể giống phía trước chảo ô kim viên như thế trực tiếp trong nháy mắt đem huyết điêu đánh n g ấ t x ỉ u tiếp đó mang đi sở dương cũng không muốn tại u vân bên trong dãy núi lãng phí quá nhiều thời gian chỉ muốn trào xong một đầu phản hư cảnh đại yêu liền chạy cho nên huyết điêu không phải hắn đệ nhất tuyển hạng sở dương tiếp tục thâm nhập sâu một đầu phản hư cảnh đại yêu tại u vân bên trong dây núi c h ỉ cứ địa bàn phạm vi đại khái là khoảng mười vạn i ả m bọn chúng tồn tại chỗ trong phạm vi mười vạn i ả m sẽ không còn có con thứ hai phản hư cảnh đại yêu bởi vậy sở dương trực tiếp lướt qua cái này huyết điêu sau đó tiếp theo hơi thở đi thẳng tới bên kia phản hư cảnh đại yêu địa bàn khi thấy đầu này phản hư cảnh đại yêu thời điểm sở dương trước mắt lập tức sáng lên lập tức liền đã xác định đây là chính mình muốn bắt phản hư cảnh đại yêu hoàn mỹ vật thí nghiệm chỉ thấy đây là một đầu hình thể khổng lồ chiều cao trăm t r ư ợ n giống g như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ cự tượng đầu này cự tượng thân có long văn da voi là màu xanh đen mười phần thâm thúy cự tượng trên đỉnh đầu còn có một đôi xừng rồng sắc bén như đ a o lập lòe ánh sáng nguy hiểm đây là một con long giác tượng có thượng cổ long tượng huyết mạch thuộc về nửa huyết sinh linh thập phân cường đại nhìn thấy cái này long giác tượng thời điểm sở dương liền nghĩ đến trong cơ thể mình thần tượng c h ấ n ngục kình mặc dù cái này long giác tượng cùng thái cổ thần tượng so ra không đáng giá nhắc tới nhưng mà nhưng cũng đủ cường đại thân thể chẳng những khổng lồ hơn nữa mười phần cứng cỏi chủ yếu nhất là đầu này long giác tượng là tượng loại yêu thú mà sở dương tu luyện thần tượng chấn ngục tình cũng là thuộc về thái cổ thần tượng lưu truyền xuống vô thượng thần t h ô n g cũng là tượng loại mặc dù song phương kém giống như lạnh trời nhưng sở dương nhưng cũng có thể thông qua long giác tượng nuốt tạo hóa thần dịch để phán đoán ra bản thân nuốt tạo hóa thần dịch thời điểm chỗ sẽ gặp phải vấn đề xác định rõ mục tiêu sở dương không nói hai lời trực tiếp độc thủ thể nội thần tượng chấn ngục tình vận chuyển thái cổ thần tượng chi lực trực tiếp bộc phát b ỏ bốn nỏ một đạo đáng sợ tượng b ỏ bốn ò tiếng vang lên sở dương giống như một tôn thái cổ thần tượng trực tiếp b u n g xuống đương thời bái mạc năng ngự sức mạnh xuất hiện tại đầu kia long giác tượng bầu trời hướng về long giác tượng thân thể hung hăng q u a n h kích mà đi sở dương động thủ trong nháy mắt đầu kia long giác tượng lập tức phát giác nguy hiểm xem như phản hư cảnh đại yêu phản ứng của nó năng lực tự nhiên không kém không hề giống mặt ngoài như thế chỉ là một đầu hàm hàm long giác tượng b ỏ bốn nỏ long g i c tượng đã lâu minh một tiếng vòi voi, voi trưởng quyển khoáy động hư không đồng thời một đôi trong suốt sừng rồng sáng lên thần mang nở rộ bao trùm toàn thân bất ngờ không đề phòng long g i á c tượng chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới tiến hành phòng ngự đây là long g i á c tượng nhiều năm tại h u vân bên trong dãy núi sống sót một loại sinh tồn bản năng cường đại năng lực phòng ngự cũng là long g i á c tượng tại h u vân bên trong dãy núi s ừ n g bám ộ t loại năng lực h u vân bên trong dãy núi phản hư cảnh đại yêu năng lực phòng ngự so long g i á c tượng cường đại cũng không có mấy cái có thể công phá phòng ngự của nó năng lực phản hư cảnh đại yêu càng thêm thiếu đi ngay tại long rác tượng vận dụng phòng ngự của mình trí lực chuẩn bị tiến hành phản kích thời điểm long giác tượng đống nhiên toàn thân chấn động nó đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời một đôi cực lớn tượng con mắt tràn đầy c h ấ n kinh nó cảm ứng được đến từ thái cổ thần tượng khí tức thái cổ thần tượng xem như tượng loại yêu thú hơn nữa có t ư ợ n g cổ long tượng bộ phận huyết mạch long giác tượng đối với khí tức của đồng loại tự nhiên nhận ra hơn nữa đây vẫn là trong truyền thuyết thái cổ thần tượng thuộc về tượng loại yêu thú trong truyền thuyết thần linh chương một trăm chín mươi mốt huyết mạch đáp chế bởi yêu chấn động có lẽ những thứ khác yêu thú đối với thái cổ thần tượng cũng không biết nhưng mà tượng loại yêu thú đặt đến phản hư cảnh giới đ ạ i yêu cơ hồ không có không biết thái cổ thần tượng truyền thuyết dù sao cũng là tượng loại yêu thú bên trong thần linh duy nhất chân thần cho nên khi thấy sở dương trên người thái cổ thần tượng hư ảnh xuất hiện trước tiên long giác tượng toàn bộ ngây dại trước tiên trong óc của nó lập tức nổi lên mấy cái ý nghĩ cái này nhân tộc tu sĩ trên thân tại sao có thể có thái cổ thần tượng khí tức cuối cùng là nhân tộc vẫn là có được thái cổ thần tượng huyết mạch yêu tộc đại lão ta thế nhưng là tượng loại bên trong phản hư cảnh đại yêu rõ ràng tất cả mọi người là đồng tộc hắn vì sao muốn ra tay với ta sáu long giác tượng trong đầu suy nghĩ nhiều đồng thời trong cơ thể của nó huyết mạch tại cảm ứng được thái cổ thần tượng khí tức thời điểm ẩm v a n g chấn động so trước đó Âu kim viên cảm ứng được thái cổ thần tượng khí tức phản ứng còn kinh khủng hơn sáu dù sao long giác tượng cùng thái cổ thần tượng cũng là tượng loại sáu mặc dù một cái chỉ là thông thường thượng cổ dị t r ù n g nửa huyết sinh linh một cái là vô thượng thần linh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết là tượng loại yêu thú thần linh trong truyền thuyết bởi vậy cảm ứng được thái cổ thần tượng khí tức long giác tượng huyết mạch trong cơ thể phát sinh chấn động tất cả sức mạnh run lẩy bẩy đối mặt thần linh còn dám động thủ dù là thần linh muốn n g ư ơ i chết cũng không thể phản kháng thế là long giác tượng vừa mới thả ra vô thượng năng lực p h o n g ngự giống như sụp đổ trực tiếp tiêu tan ra ó n g ánh trong suốt tản ra thần quang trong vắt cường đại sừng rồng cũng biến thành ảm đạm b ô quang thu liệm hết thệ tia sáng tại u vân sơn mạch tất cả phản hư cảnh đại yêu bên trong lực phòng ngự cơ hồ có thể xếp hạng trước ba long giác tượng tại sở dương trước mặt lập tức liền từ bỏ bất kỳ chống c ự gì lực phòng ngự trực tiếp hoàn toàn không có đối với cái này chính là sở dương chính mình cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này hắn vừa mới quả quyết như vậy bạo liệt ra tay chính là cân nhắc đến long giác tượng cái kia đáng sợ năng lực phòng ngự bởi vậy cơ hồ là vận dụng chín thành thực lực muốn trực tiếp đem ra dày thịt béo long giác tượng cho từng đánh ngất xỉu đi dù sao một đầu phản hư cảnh long giác tượng chỉ cần vận dụng năng lực phòng ngự kích hoạt thần thông tiên phú của nó cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh chết thế nhưng là sở dương làm sao có thể nghĩ đến l o n g g i á c tượng tại cảm ứng được trong cơ thể mình thái cổ thần tượng khí tức thời điểm vậy mà từ bỏ hết t h ể chống cự lực p h o n g ngự trực tiếp là không loại thời điểm này nếu sở dương vừa mới bộc phát sức mạnh trực tiếp toàn bộ đánh tới l o n g g i á c tượng trên thân như vậy chỉ có một cái kết quả l o n g g i á c tượng trong nháy mắt bị chém giết nhưng đây không phải sở dương kết quả mong muốn hắn tìm l o n g g i á c tượng chủ yếu là muốn thông qua l o n g g i á c tượng thí nghiệm tạo hóa thần dịch phản hư cảnh đại yêu có thể hay không tiêu hóa tạo hóa thần dịch bên trong khổng lồ sinh bệnh lực nếu lòng rác tượng bị sở dương nhất kích chém giết như vậy sở dương liền đi không thế là mắt thấy công kích của mình sắp đánh tới long giác tượng trên thân sở dương trong khoảnh khắc đó kịp thời đem thả ra ngoài cỗ lực lượng khủng bố kia chia hai cỗ một nửa đánh vào long giác tượng trên thân lực lượng cường đại trực tiếp để cho không có bất kỳ cái gì phòng kháng năng lực long giác tượng trực tiếp thần hồn rung động hôn mê đi trên thân xuất hiện một cái vết thương thật lớn mà đổi thành một nửa sức mạnh c h ê n hướng trước kia quỹ đạo đánh vào long giác tượng bên cạnh trên mặt đất ẩm ẩm cơ hồ là sức mạnh rơi xuống đất trong nháy mắt toàn bộ h u vân sơn mạch đều chấn động đại điệu trân chiến lấy long g i á c tượng địa điểm làm trung tâm trực tiếp bị sở dương thần tượng chi lực đánh thành phân vụn trực tiếp phai mở vô số bùn đất còn có bốn phía vạn năm cổ thụ vô số ở trong khu vực này sinh hoạt bị long g i á c tượng nuôi nuốt lấy làm lương thực và tiểu đệ đê g i a yêu thú trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô ngay cả mảnh xương vụn đều không còn x u ấ t lại thân hôn câu diện sở dương nhất kích phía dưới phương v i ê n m ộ ư ơ i vạn g i ả m trực tiếp hóa thành một mảnh tử đ i ệ m lập tức toàn bộ h u vân sân mạch đều cảm giác được chấn động vô số yêu thú cảm ứng được b ộ c phát ra khí tức đáng sợ nội tâm r u n động t ự cách cách cái này sáu đây là đâu hai tôn kinh khủng đại yêu xảy ra xung đột sao bọn chúng tại đại chiến nhất kích phía dưới khủng bố như thế cái kêu hai tôn đại yêu sợ là sắp đột phá trở thành yêu vương đi tú vân bên trong dây núi đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện loại tầng thứ này chiến đấu tạo thành đáng sợ như vậy chấn động không biết sơn mạch chỗ sâu bên trong yêu vương nhóm có thể hay không bởi vậy tức giận hạ xuống tội tới、6. Đây đại đàn đại tâm. vân yêu yêu, vậy, yêu, là lên là lớn, Mà mà hóa thần cảnh thu những cái kia phản hư cảnh nhưng không nhau. mạch nhưng hạ. nhiều như sinh phản hư cảnh có kia Qua tưởng trở tưởng nội giống sơn cùng năm cái mặc cuối ý ý dù cho nên sức m ạ những buộc trước phát h trong ra n mắt. thứ này phản hư cảnh l đại, đại, đại yêu nhóm l cảm giác được sức mạnh bạo động trước tiên liền biết tìm long g i á c tượng phiền phức tuyệt đối không phải bọn h ắ n lũ vân bên trong dãy núi yêu tộc cường giả mà là sáu kẻ xâm lấn bất quá sáu mặc dù biết có kẻ xâm lấn nhưng mà những thứ này phản hư cảnh đại yêu s á t mặt cũng không n g h n g trọng ngược lại cũng là gương mặt cổ quái ai nghĩ không ra như vậy muốn tìm long giác tượng phiền phức nhìn lực lượng này khí tức bộc phát ít nhất cũng là phản hư cảnh đ ỉ n h p h o n g thuộc về phản hư cảnh đỉnh cao cường giả chỉ là sáu dù la lại mạnh chỉ cần là phản hư cảnh muốn đánh vỡ long giác tượng cái kia so mai rủa còn dày hơn phòng n ự cũng không phải nhẹ nhàng như vậy trừ phi vận dụng cường đại đạo binh hoặc thánh binh cấp binh khí mới có cơ hội phá vỡ long giác tượng sức phòng ngự nhưng nhìn khí tức đối phương cũng không có vận dụng đạo binh hoặc thánh binh sáu hoàn toàn là bằng vào bản thân mình sức mạnh đi cùng long giác tượng đối chiến người xâm lấn giả này sáu chẳng lẽ là n ã o có hố đông đảo phản hư đại yêu gương mặt cổ khoái chỉ cảm thấy đối phương là đang tìm cái chết qua nhiều năm như vậy đã có rất ít phản hư cảnh ngoại lai cừng giả dám vào và hữu vân bên trong dây núi săn giết phản hư cảnh đại yêu bởi vì tiến vào h ữ vân sân mạch dám can đảm săn giết một đầu phản hư cảnh đại yêu như vậy thì phải làm cho tốt đối mặt rất nhiều phản hư cảnh đại yêu chuẩn bị thực lực cường đại giả có lẽ có thể chém giết một đầu phản hư cảnh đại yêu nhưng mà tại chém giết sau đó lại chắc chắn đánh không lại thứ hai con thứ ba phản hư cảnh đại yêu sẽ bị những thứ này phản hư cảnh đại yêu hợp nhau tấn công cuối cùng vẫn lạc tại u vân bên trong dây núi hơn nữa lúc này ở những thứ này phản hư cảnh đại yêu trong mắt kẻ xâm lấn dám tìm long giác tượng phiến phức vẹn vẹn là đánh vỡ long giác tượng phòng ngự liền cần tiêu phí rất lớn thời gian không đợi long giác tượng phòng ngự bị phá vỡ bọn chúng những thứ này phản hư cảnh đại yêu liền sẽ trực tiếp đi qua đem một khu vực như vậy bao bọc vây quanh đến lúc đó kẻ xâm lấn chạy đều không chỗ chạy c h ư một trăm chín mươi hai chuẩn đế binh khuy thiên kính cựu vĩ thần hồ t r ầ n kinh bởi vậy tại những n à y phản hư cảnh đại yêu trong mắt sở dương đã là một người chết dù là hắn có thể thương tổn được long giác tượng cũng không cách nào rời đi u vân sơn mạch những thứ này phản hư cảnh đại yêu nhóm vừa nghĩ một bên hướng về long giác tượng địa điểm lánh địa đi qua bọn hắn muốn đi qua nhìn cho hay thuận tiện thu hoạch một chút xem có thể hay không đến một vài c h ỗ t ố t trong lúc nhất thời h u vân bên trong dãy núi khắp nơi bắn ra hư không ba động những thứ này phản hư cảnh đại năng vận dụng hư không chi lực lướt ngang hư không gấp rút lên đường chỉ là sáu bọn hắn vừa mới gấp rút lên đường không bao lâu đột nhiên những thứ này phản hư cảnh đại yêu kinh ngạc phát hiện long g i á c tượng khí tức sáu biến mất vừa mới còn tồn tại long g i á c tượng khí tức trong nháy m ắ t không tồn tại tất cả mọi người là phản hư cảnh đại yêu hơn nữa nhận biết thời gian mười phần dài rằng g ặ c cho nên những thứ này phản hư cảnh đại yêu đối với long g i á c tượng khí tức có thể nói là hết sức quen thuộc có thể cảm giác đến hết sức rõ ràng tuyệt đối sẽ không có lỗi bởi vậy long g i á c tượng khí tức biến mất trước tiên bọn hắn liền cảm giác được cái này sáu cái này sao có thể long g i á c tượng khí tức tại sao đột nhiên tiêu thất những thứ này phản hư cảnh đại yêu từng cái một mười phần kinh ngạc có chút khó có thể tin khí tức tiêu thất ý vị như thế nào bọn hắn đều rất rõ ràng ý vị này long g i á c tượng rất có thể tại mới vừa rồi cái kia kinh thiên nhất kích phía dưới trong nháy mắt liền bị chém giết tiếp đó đối phương đem hắn thân thể thu sạch vào trong phản hư động tiên mới có thể như vậy biến mất không thấy gì nữa nhưng mà sáu cái này sao có thể tràm đạo vương giả cảnh phía dưới chỉ là phản hư đại năng làm sao có thể nhất kích chém giết long giác tượng trừ phi long giác tượng đứng ở nơi đó không nhúc nhích cho người khác giết cũng không chống cự thế nhưng là gặp phải sinh tử long giác tượng làm sao có thể không chống cự đâu phản hư cảnh đại yêu một cách tự nhiên loại bỏ duy nhất chính xác tuyển hạ n g cái này đột nhiên buộc phát hết thảy làm cho những thứ này phản hư cảnh đại yêu m ư ơ i phần một bức lập tức bọn hắn từng cái một tăng tốc lướt ngang tốc độ cơ h ộ i bạo phát chính mình nhanh nhất lướt ngang tốc độ hướng về long giác tượng lãnh địa lướt ngang đi qua trước hết nhất chạy đến là khoảng cách long giác tượng lãnh địa gần nhất phản hư cảnh đại yêu huyết i ê u nó tốc độ vốn là nhanh cho nên mới cũng liền nhanh nhất khi huyết điêu đi tới long giác tượng lãnh địa chỉ có thể nhìn thấy tại long giác tượng trước kia ngây nô chỗ lưu lại một cái vô cùng cực lớn động hố tỏ rõ lấy ở đây phía trước phát sinh kinh thiên động địa một hồi oanh kích tại cái kia cực lớn động hố trung tâm chỉ có một khối nhỏ địa không có bị săn bằng chỉ bất quá phía trên có r ầ m rạp chẳng trịn dạng nước sáu nhìn kỹ những cái kia dạng nước hình dạng lớn nhỏ vừa vặn là long giác tượng hình thể trừ những thứ này ra toàn bộ long giác tượng phạm vi lãnh địa lại không bất luận cái gì vật sống hoàn toàn tính m ị c h long giác tượng cũng không ở nơi này nhìn thấy cái động này hố thời điểm huyết i ê u cái kia một đôi con ngươi đỏ như máu đông nhiên co r ụ t lại trong đầu lập tức suy diễn ra khi trước một hồi đáng sợ đại chiến không hoặc giả thuyết là nghiêng về một bên đại chiến huyết yêu có thể tưởng tượng lúc trước ở đây không hiểu xuất hiện một vị kẻ xâm lấn tiếp đó đối phương hướng về ghé vào tại chỗ long giác tượng đánh ra một đòn kinh thiên động địa sau đó long giác tượng đáng sợ phòng ngự thiên phú cũng không cách nào ngăn cản đối phương một cách kia dễ dàng liền bị chém giết đối phương á t hẳn là không muốn hủy hoại long giác tượng toàn bộ thân thể bởi vậy sức mạnh dư ba tận lực phân tán ra tới từ đó tạo thành bốn phía này lưu lại đáng sợ đồng hố nghĩ tới đây huyết điêu một đôi huyết đồng tràn đầy hoảng sợ đây quả thực đáng sợ sức mạnh cũng không có phóng thích hoàn toàn liền trực tiếp đem long giác tượng chém giết cái này cỡ nào lực lượng cường đại a cái này cỡ nào kinh khủng thần thông a căn cứ vào huyết điêu trước đây cảm giác đối phương thả ra sức mạnh mặc dù mười phần kinh khủng nhưng cũng còn tại phản hư cảnh phạm chủ cũng không phải chạm đạo vương giả cảnh nhưng mà vẹn vẹn dựa vào loại lực lượng này không có sử dụng đạo binh cùng thanh binh liền có thể trực tiếp chém giết long giác tượng cái này chứng minh đối phương tu luyện thần thông chắc chắn vô cùng kinh khủng chỉ có loại kia công phạt kinh khủng vô thượng thần thông có lẽ mới có thể trực tiếp xuyên thấu long giác tượng bên ngoài thân phòng n g trực tiếp đem long giác tượng chém giết nhưng không cách nào giàn giải ở đây dấu vết lưu lại ngược lại sáu huyết đ i ê u là không thể nào tin tưởng long giác tượng sẽ không tiến hành bất luận cái gì phản kháng đi tiếp nhận công kích của đối phương đây tuyệt đối không có khả năng sáu long giác tượng khí t ứ c biến mất kinh động không chỉ, chỉ có h ỉ c những thứ này phản hư cảnh đại yêu u vân sơn mạch chốt sâu những cái kia chạm đạo cảnh yêu vương nhóm cũng bị kinh động đến dù sao u vân sơn mạch chốt sâu đã rất nhiều năm sáu không có phản hư cảnh đại yêu là chết ở người ngoại lai trong tay cũng là chết bởi chính mình nội đấu hay là ra ngoài u vân ngoài dãy núi mặt đụng tới tuyệt thế cường địch bị cường địch chém giết bởi vậy những thứ này chạm đạo cảnh yêu vương nhóm đều r ố i r í t thả ra thần tức h tới bao phủ toàn bộ h u vân sơn mạch muốn tìm ra cái kia đem long giác tượng chém giết ngoại lai kẻ s ầ m lấn trừ cái đó ra h u vân sơn mạch chỗ s â u nhất trung tâm t ả n ra thần bí ánh sáng rực rỡ chuẩn đế binh gương đồng vang óng ngóng động tại long giác tượng biến mất trước tiên nó bạo phát đi ra sáng chói huyền quang ở bên cạnh nó c ử u vĩ thần hồ trước tiên liền bị kinh động phát sinh chuyện gì cựu vĩ thần hồ trong ánh mắt tràn đầy trang nghiêm thu hồi mị hoặc chi ý xem như cái này k u y tiên kính tri chủ cựu vĩ thần hồ biết mỗi khi khuy thiên kính bộc u phát ra loại này đáng sợ huyền quang thời điểm cũng là ưu vân bên trong dây núi xảy ra đại sự cựu vĩ thần hồ cho khuy thiên kính nhiệm vụ chính là giám sát toàn bộ ưu vân sơn mạch thủ hộ toàn bộ ưu vân sơn mạch rất nhanh khuy thiên kính truyền đến ý niệm đem lúc trước long giác tượng bị đánh ngất xỉu một màn kia trắng cảnh chuyển cho cựu vĩ thần hồ ưu vân sơn mạch bên trong chỉ có khuy thiên kính mới biết được chân tướng sự tình chỉ có no tin tưởng long giác tượng cũng không phải bị chém giết mà là bị đánh ngất xỉu tôi có chút kinh có ngạc. mặc dù long giác tượng chỉ là một đầu phản hư đại yêu nhưng cựu vị thần hồ vẫn biết thực lực của nó cũng biết long giác tượng tại phản hư cảnh nội phòng ngự thiên phú rất khó có người có thể công phá phòng ngự của nó cho dù là trạm đạo vương g i ả cảnh cũng rất khó trực tiếp một chiêu đánh vỡ long giác tượng phòng ngự nhiều nhất có thể làm bị thương nó một chút mà thôi chớ nói chi là đánh ngất x ỉ u muốn một chiêu trọng thương long giác tượng hoặc một chiêu đánh ngất x ỉ u nó trừ phi đối phương vận dụng vô thượng đạo binh hoặc vận dụng thánh binh thế nhưng loại tình huống phía dưới cựu vị thần hồ trước tiên liền sẽ phát giác được đối phương khí tức nàng chỉ để ý chẳng đạo vương chỉ cảnh để đạo ý giả trang ở lên cường thần nhìn Cửu giả sáu. vĩ về hồ h p í khuy t i ê kính truyền đến ý niệm, bên n t r ý o ghi lại long g lại i á cảnh tượng trước một ngất đánh trang lúc chiêu c bị xịu t r a này g cảnh n cũng không phải rất rõ ràng hơi có chút mơ hồ rõ ràng người kia làm lẫn lộn thiên cơ che giấu một chút cảnh tượng nếu không phải bởi vì đối phương ra tay nhưng khuy thiên kính đều khó mà bắt lấy đến đối phương xuất thủ trang cảnh chỉ thấy đối phương một t r ư ờ n g oanh r a mang theo vô thượng vĩ lực hướng về vận dụng năng lực phòng ngự long giác tượng oanh kích mà đi nhìn đến đây lúc cựu vĩ thần hồ mày nhân lại c đồng, đồng thời chỉ thấy một đầu tràn ngập thần thánh khí tức tượng hình hư ảnh xuất hiện thái cổ thần tượng cựu vĩ thần hồ con người đột nhiên dục lại lập tức nhận ra cái kia tượng hình hư ảnh lai lịch chân chính chương một trăm chín mươi ba lai lịch người này lạ thường không phải chúng ta có thể trêu chọc cựu vĩ thần hồ xem như ưu vân sơn mạch chủ nhân cũng Mạch Vân Sơn n giờ là bây duy ấ thái một tôn yêu tộc tôn t yêu Đại n Nhưng h h k nàng nhìn thấy cái kia thái cổ á Thái i kia c thần tượng hư ảnh thời điểm, cũng là nhịn không sinh Thái cổ Thần tượng lại còn tồn tại ở thế、gian. Không, không、đúng. Thái cổ Thần được Tượng, Tượng cũng lòng rung động. còn tồn gian. đúng. tại điểm, lại Cổ Cổ là ở vừa xuất thế thấp nhất cũng là trạm đạo vương giả cảnh đó cũng không phải thái cổ thần tượng xem ra đây cũng là thái cổ thần tượng lưu lại rất nhiều huyết mạch hậu đại bên trong xuất hiện một đầu thuần huyết sinh linh cho nên mới có thể kích hoạt thái cổ thần tượng hư ảnh cựu vĩ thần hồ rất nhanh đón được sở dương cũng không phải thật sự là thái cổ thần tượng để cho cựu vĩ thần hồ hơi thở dài một hơi trong lòng rung động hơi t r ỉ hoãn nếu thật là thái cổ thần tượng cựu vĩ thần hồ thì không khỏi không suy tính một chút toàn bộ ư u vân sơn mạch cần thiết tồn tại sáu dù sao thái cổ thần tượng uy danh cựu vĩ thần hồ là rõ ràng biết thái cổ thần tượng mạnh mẽ và đáng sợ nếu cùng thái cổ thần tượng là địch toàn bộ ư u vân sơn mạch cũng không có cần thiết tồn tại bởi vì căn bản liền không thể chịu đựng được thái cổ thần tượng lực lượng kinh khủng bất quá mặc dù không phải chân chính thái cổ thần tượng nhưng đối phương cũng là có thái cổ thần tượng huyết mạch là một đầu thuần huyết sinh linh để cho cựu v i thần hồ cũng lòng sinh cảnh giác lúc này ưu vân bên trong dãy núi những cái kia chạm đạo yêu vương hướng về cựu v i thần hồ chuyển đến thần thức truyền âm những thứ này chạm đạo yêu vương vận dụng khổng lồ thần thức bao phủ toàn bộ ưu vân sân mạch cũng không có có thể tìm được sợ dương dấu vết cho nên bọn họ liền nghĩ đến đến tìm kiếm cựu v i thần hồ trợ giút những thứ này chạm đạo yêu vương nhóm tự nhiên biết cựu v i thần hồ trong tay có một khối k u y thiên tính một mực bao phủ toàn bộ u vân sân mạch đối với toàn bộ u vân bên trong dãy núi phát sinh hết thảy át hẳn hiệu hơn nữa khuy thiên kính có thể khóa chặt yêu thánh trở xuống bất kỳ khí tức gì chỉ cần khóa chặt lại trong thiên hạ đều có thể tìm được nghe đến mấy cái này t r ả m đạo yêu vương thần thức truyền âm tình cầu cựu v i thần hồ c h ầ m m ặ t phút chốc sau đó cựu v i thần hồ trả lời chuyện này sáu các ngươi chớ để ý bọn này t r ả m đạo yêu vương nhóm nghe vậy đều là s ứ n g sờ không biết cựu v i thần hồ đến tột cùng là có ý tứ gì để cho bọn hắn chớ để ý đây ý là cựu v i thần hồ muốn đích thân động thủ sao vẫn là nói sáu việc này cứ như vậy đi qua bọn này trảm đạo yêu vương nhóm từng cái một nội tâm mười phần nghi hoặc nhưng mà cựu vĩ thần hồ đều nói như vậy bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều hỏi thế nào dù sao cựu vĩ thần hồ mới là u vân bên trong dãy núi chân chính chủ nhân bọn hắn cũng không dám đụng vào cựu vĩ thần hồ một tia suối quậy cựu vĩ thần hồ cũng không để ý những thứ này trảm đạo yêu vương ánh mắt của nàng đặt ở khuy thiên kính bên trong xuyên t h ấ u qua khuy thiên kính cựu vĩ thần hồ có thể thấy rõ ràng bên trong sở dương thân ảnh đang hướng về mặt u vân ngoài dây núi dùng một loại huyền rượu vô cùng t h ờ không n ổ thuật rời đi phản hư cảnh đỉnh phong thực lực sáu đề cập tới thời không đại đạo độn pháp thần thông một bước mười vạn dặm còn có có thể che giấu tự thân khí thức làm s á o trộn thiên cơ bí pháp sáu lại thêm thái cổ thần tượng huyết mạch truyền thừa sáu lai lịch của người này thực sự lạ thường sáu cựu vĩ thần hồ nhìn xem khuy tiên kính bên trong sở dương rời đi thân ảnh trong ánh mắt mở mịt không rõ nội tâm có chút sợ hai thằng phục nếu như không phải khuy tiên kính là chuẩn đế binh thần dị lạ thường nếu không cựu vĩ thần hồ nói chừng cho dù là đích thân phóng thích thần thức cũng tìm không thấy sở dương thân ảnh một bước mười vạn dặm thời không độn pháp thời đại quá nhanh hơn nữa còn không dẫn phát bất luận cái gì thời không động tĩnh đây quả thực vượt ra khỏi cựu v i thần hồ đối với tốc độ lĩnh vực độn pháp lý giải chính là trong truyền thuyết hành tự bí sợ là cũng không có mạnh như vậy cựu v i thần hồ thầm nghĩ trong lòng nếu vẹn vẹn chỉ là những thứ này ngược lại là còn tốt để cho cựu v i thần hồ khiếp sợ vẫn là cái kia làm xáo trộn thiên cơ năng lực nếu không phải là có khuy thiên kính cái này chuẩn đế binh nơi tay có thể thông qua khóa chặt khí t ứ c tinh chuẩn nhìn thấy sở dương dấu vết nhưng cựu vị thần hồ đều không thể tìm được sở dương thân ảnh có thể lấy phản hư cảnh thực lực giấu diếm được một tôn yêu tộc đại thánh thần thức nhìn trộm loại này làm xáo trộn thiên cơ năng lực có thể xưng kinh khủng đủ loại như thế toàn bộ điệp ra lên đủ để chứng minh sở dương lai lịch tuyệt đối không phải đơn giản như vậy loại người này sáu u vân sơn mạch tuyệt đối trêu trọc không nổi cựu vĩ thần hồ chính là minh bạch điểm này cho nên nàng mới có thể không có đáp ứng những cái kia c h ạ m đạo yêu vương đứng ra quản sở dương sự tỉnh nếu không đổi lại di vãng có ngoại lai phản hư cảnh đại năng dám can đảm như thế săn giết bọn hắn đũ vân sơn mạch phản hư cảnh đại yêu những cái kia phản hư cảnh đại yêu ra tay không có đạt hiệu quả mà nói kiểu v ĩ thần hồ đều không cần những cái kia c h ạ m đạo yêu vương đứng ra trực tiếp liền sẽ cách không ra tay rồi hóa thần cảnh phổ thông yêu t h ú sáu kiểu v ĩ thần hồ cũng không để ý nhưng mà một khi đến phản hư cảnh trở thành yêu tộc đại yêu như vậy kiểu v ĩ thần hồ liền sẽ rất xem trọng phản hư cảnh phía dưới cũng chỉ là yêu thú mà phản hư cảnh trở lên được xưng là đại yêu những thứ này sáu mới thật sự là yêu tộc thoát ly thông thường yêu thú trở thành yêu tộc bên trong người hơn nữa thọ nguyên lâu đời tiềm lực rất mạnh đồng thời đản sinh dòng dõi thiên phú cũng rất mạnh trên cơ bản đều có tấn thăng phản hư cảnh trở thành đại yêu tiềm lực tại h vân sân mạch thậm chí là khác yêu tộc căn cứ bên trong phản hư cảnh đại yêu bình thường đều là trụ cột v ữ n vàng nhất định phải được coi trọng chỉ là sáu sở dương triển hiện ra đủ loại thần thông cùng với thái cổ thần tượng huyết mạch truyền thừa để cho cựu vĩ thần hồ không dám hành động thiếu suy nghĩ nàng chỉ sợ sở dương sau lưng có một cái thế lực cường đại truyền thừa hoặc có lẽ là sáu sở dương sau lưng rất có thể là chân chính thái cổ thần tượng đây không phải là các nàng u vân sơn mạch có thể trêu chọc nếu là chân chính thái cổ thần tượng ra tay dù là nàng cựu vĩ thần hồ xem như yêu tộc đại thánh cầm trong tay một tôn chuẩn đế binh đối mặt thái cổ thần tượng cũng không có ý nghĩa chỉ có đến yêu tộc đại thánh cảnh biết một chút bí mật mới có thể biết thái cổ thần tượng loại tầng thứ này sinh linh đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào mặc dù cựu vĩ thần hồ cũng không biết sở dương tại sao lại liên tiếp hai lần đi tới bọn hàn u vân bên trong dây núi bắt đi hai đầu cảnh giới khác biệt yêu tộc lần trước là một đầu hóa thần cảnh đỉnh phong ấu kim biên lần này là một đầu phản hư cảnh đỉnh phong long giác tựa sáu ở giữa tranh lệch một cái đại cảnh giới nhưng cựu vĩ thần hồ đã không có truy đến cùng ý nghĩ ngược lại sáu cũng liền hai đầu yêu thú mà thôi bắt đi liền bắt đi đi không cần thiết vì hai đầu yêu thú mà cùng tiềm tàng thái cổ thần tượng là địch ai sáu cựu vĩ thần hồ yếu ớt thở dài nàng lúc này vô cùng khát vọng bản thân có thể lần nữa đột phá nếu bản thánh có thể lần nữa đột phá đặc vào đại đế lộ như vậy cho dù thái cổ thần tượng đến đây cũng có sức đánh một trận mà không cần như thế trông trước trông sau cựu vĩ thần hồ sâu xa nói chỉ bất quá sáu đại đế lộ như thế nào như thế dễ đi vài vạn năm tới hạng người kinh tài tuyệt diễm có bao nhiêu có thể đạp vào đại đế lộ hạng người kinh tài tuyệt diễm tích lũy lại tới cũng liền cái kia hơn m ộ ư ơ i người hơn nữa dù là đạp vào đại đế lộ cũng sẽ gặp phải cực kỳ đáng sợ nguy hiểm đại đế lộ tranh phong tràn ngập máu và lửa cho dù là chuẩn đế cũng giống vậy sẽ v ấ lạc sở dương mới dừng lại sâu đậm quay đầu nhìn một cái sau lưng ú vân sơn mạch loại tia khóa chặt khí tức cảm giác cuối cùng biến mất sáu sở dương chậm rãi thở ra một hơi lúc trước hắn tại ú vân sơn mạch bên trong thời điểm động thủ đánh ngất s ị u cái tia long giác tượng thời điểm cũng cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ bám vào trên người hắn, để e m h ắ cho sở dương lập tức xác nhận chính mình trước đây suy đoán ú vân sơn mạch chỗ sâu cái này có thể khóa chặt nhân khí hơi thở pháp bảo cấp độ hát hẳn là chuẩn địa binh nếu không tuyệt đối không cách nào làm đến tinh chuẩn như thế khóa chặt hắn khí thức liền hắn đều không cách nào che đậy làm xáo trộn thiên cơ để cho ngay lúc đó sở dương lập tức cảm thấy nguy hiểm sắp đến bởi ị một vì thời không chi thuật cương đại cho nên sở dương tiến hành thời không lướt ngang thời điểm cũng không có dẫn phát bất kỳ hư không ba đậu lại phối hợp bản thân làm xáo trộn thiên cơ che lấp chi thuật cho nên những cái kia phản hư cảnh đại yêu cùng với đằng sau chấn nộ những cái kia chạm đạo yêu vương phóng xuất ra đáng sợ thần thức bao phủ toàn bộ ưu vân sân mạch cũng được cũng được không biện pháp tìm được sở dương vết. Cũng không phát hiện được hắn rời đi phương hướng. Nhưng mà 6. Sở dương pháp phát rời đi tìm vết, mà sở sở dấu lúc ạ chạy trốn Lưu Vân Sơn Mạch, i khỏi cái kia chuẩn đế binh có cảm cũng cách chuẩn tức hóa thể thấy, thế trốn thoát chặt hắn như không khí vô Vân luận l U nào Sơn nào đế đó sở dương đều có một loại h ảo giác chính mình có phải hay không muốn chân chính gặp phải một tôn chuẩn đế cấp độ yêu tộc đại l a o chuẩn đế ra tay sáu dù là mình bây giờ là đã thức tỉnh một trăm hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ sợ là cũng không cách nào ngăn cản cho dù là thượng cổ thánh binh phòng ngự tại chuẩn đế trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý lấy chuẩn đế thực lực kinh khủng tay không đánh nát một kiện thượng cổ thánh binh sợ là chuyện dễ dàng sáu bất quá sở dương không ngừng chạy trốn mặc dù chuẩn đế binh một mực tại tập trung vào khí tức của hắn thế nhưng là vẫn không có ra tay với hắn để cho sở dương nội tâm lại nặng nghề lại nghi hoặc sáu đều phong tỏa khí tức của hắn như thế nào không trực tiếp ra tay với hắn ngược lại tùy ý hắn chạy trốn đây là sở dương nghĩ không hiểu đối với cái này sở dương cũng sẽ không cảm thấy đây là ưu vân bên trong dãy núi tôn này yêu tộc đại lao không cách nào xuất thủ nguyên nhân đối phương có lẽ có thể không phải chân chính chuẩn đế nhưng ít ra cũng là một vị cầm trong tay chuẩn đế binh yêu thánh cảnh loại tầng thứ này yêu thánh một khi ra tay mình tuyệt đối không có khả năng chạy có chuẩn đế binh tại kỳ thực đừng nói yêu thánh chỉ cần để cho chuẩn đế binh khóa chặt lại khí tức của hắn đem hắn c h ấ n trụ tiếp đó tùy ý phái ra một đầu c h ạ m đạo yêu vương ra tay sở dương sẽ rất khó thoát đi ưu vân bên trong dây núi có thể xuất thủ c h ạ m đạo yêu vương số lượng cũng không tại số ít hơn nữa đối với chuẩn đế binh sự đáng sợ sở dương trong lòng vẫn là có chút đếm được sáu cũng chính là bởi vậy sở dương mới có thể cảm thấy mười phần nghi hoặc thàng đến sở dương cách xa ưu vân sơn mạch đi tới ưu vân ngoài dãy núi trăm vạn dặm chỗ phát hiện trên người chuẩn đế binh khí tức khóa chặt cuối cùng tiêu thất sở dương nội tâm nghi hoặc vẫn tồn tại như cũ hắn nhìn thật sâu ưu vân sơn mạch phương hướng mắt lộ ra nghi hoặc tất nhiên phong tỏa khí tức của ta nhưng vì cái gì không xuất thủ mà là tùy ý ta rời đi sở dương nghĩ mãi mà không rõ điểm này hắn cũng không cho rằng đối phương là nhân từ nương tay có thể trở thành cơn giả trên cơ bản không có mấy cái nhân từ nương tay một lòng hướng thiện vô luận là chủng tộc nào trên cơ bản không có khả năng sống sót đến cảnh giới này không bị địch nhân hố chết cũng sẽ bị người một nhà hố chết suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng điều ấy dứt khoát sở dương cũng không muốn liền xem như thực lực của mình không đủ cho nên đối phương mới sẽ không ra tay với mình à. có lẽ chỉ có c h ạ m đạo vương giả cảnh trở lên mới có thể dẫn tới ú vân bên trong dãy núi tôn này cầm trong tay chuẩn đế binh hư hư thực thực chuẩn đế yêu tộc đại lao ra tay sáu bất quá sáu bất kể như thế nào về sau cái này ú vân sân mạch vẫn là không thể trở lại sở dương nặng nề thở ra một hơi làm xuống quyết định này ít nhất tại hắn không có nắm chắc chống lại chuẩn đế phía trước là tuyệt đối sẽ không trở lại lần đầu tiên tới cái này u vân bên trong dây núi là cái gì cũng không biết chỉ bắt một đầu ô kim viên lần thứ hai tới này u vân bên trong dây núi là trong lòng còn có may mắn cảm thấy mình thực lực đột phá một cái đại cảnh giới chỉ cần động tác mo một chút hẳn là không đến mức sẽ bị phát hiện nhưng mà cái này lần thứ hai để cho sở dương minh bạch u vân bên trong dãy núi là có chân đại lao tồn tại chuẩn đế binh sáu không phải hắn hiện tại có thể dễ dàng chống lại chớ nói chi là cầm trong tay chuẩn nói trong i là tay đế b sở dương thầm nghĩ trong lòng làm một vững vàng cầu thánh liên tục tiến hai lần u vân bên trong dây núi đã rất không vững vàng cho nên trong ngắn hạn không có khả năng có lần thứ ba ân sáu ít nhất cũng phải chờ tại giao trì thánh địa bên trong vững vàng đánh dấu cái mấy năm mới có thể tiếp tục tới này l vân bên trong dãy núi tìm kiếm tình huống sở dương cảm thấy lấy hệ thống loại này cường đại đánh dấu ban thưởng đánh dấu cái mấy năm chính mình không nói thành là đại đế hẳn là cũng có thực lực cùng chuẩn đế sánh nang a cái này rất có khả năng không có ở suy nghĩ nhiều sở dương tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy mặc dù bây giờ khoảng cách l vân sơn mạch đã có cách xa trăm vạn dặm nhưng sở dương cảm thấy còn chưa đủ chắc chắn ít nhất cũng phải có xa nhau ngàn vạn dặm mới được bởi vậy sở dương lại là một bước mười vạn dặm sáu lại lần nữa lướt ngang chín triệu g i ả m sau đó đi tới một chỗ không người địa giới lúc này mới dừng lại tinh tế cảm ứng nơi đây không người sở dương lúc này mới đem bị để vào chính mình phản hư trong động thiên long giác tượng phóng xuất ra lúc này long giác tượng vẫn còn trạng thái hôn mê long giác tượng vết thương trên người m ộ ư ơ i phần cực lớn khí tức vẻ ỏ e ả i suy sụp nhìn thấy long giác tượng vết thương trên người sở dương nhịn không được lắc đầu lúc trước vận dụng lực lượng cường đại hoành kích long giác tượng thời điểm ai có thể nghĩ tới long giác tượng vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt trên hôi tất cả năng lực phòng ngự tới đối mặt hắn công kích sáu chỉ có thể nói cái này long g i á c tượng sáu đơn giản chính mình tự tìm cái chết còn tốt sở dương phía trước rời đi thanh nguyên tông thời điểm đem những cái kia không có luyện hóa s o n g linh đan rượu dược toàn bộ lấy ra mặc dù những cái kia linh đan rượu dược đối với sở dương tới nói không còn tác dụng gì nữa nhưng mà bây giờ vẫn còn có chút tác dụng có thể dùng tại trị liệu cái này long g i á c tượng thương thế trên người trợ giúp n ó khôi phục một chút chương một trăm chín mươi năm long tượng nhất tộc duy nhất thần linh không giả n g ạ bài sở dương c h ả o đầu này long rác tượng đi ra là dùng làm vật thí nghiệm tự nhiên không có khả năng để cho long giác tượng tại thụ thương tình huống xuống tiến hành thí nghiệm cho nên tự nhiên muốn cho nó trị liệu thương thế không nói hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng phải khôi phục cái tám chín thành thực lực mới được bất quá những linh đan này d ư ợ u dược số lượng mặc dù thật nhiều nhưng long giác tượng xem như phản hư cảnh đại yêu hấp thu luyện hóa những linh đan này d ư ợ u dược hiệu suất cũng không cao để nó trực tiếp hấp thu những đan dược kia mà nói có thể sẽ lãng phí rất nhiều đan dược chi lực dẫn đến khôi phục thực lực hiệu quả giảm bớt đi nhiều cho nên sở dương trực tiếp vận dụng địa ngục dung lô trước tiên đem những cái kia linh đan rượu dược toàn bộ thông qua địa ngục dung lô luyện hóa trở thành mười phần linh lực tinh thuần bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên tiếp đó lại đem những linh lực này bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên toàn bộ rót vào l o n g g i á c tượng thể nội lập tức l o n g g i á c tượng tương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục trong vết thương huyết nhục vẫn là khôi phục khi tức từ thể v ả i suy sụp bắt đầu chậm rãi trở nên mạnh mẽ không bao lâu sở dương cảm thấy l o n g g i á c tượng lâm vào hôn mê lực lượng thần thức bắt đầu khôi phục khổng lồ lòng rác tượng thân thể cũng bắt đầu hơi nhúc nhích một chút lòng rác tượng mở ra cực lớn tượng con mắt lập tức thấy được đứng ở trước mặt mình sở dương nhìn thấy người thấy xa l ạ l o n g giác tượng huýt ứ c m dài một tiếng tiếp đó cảnh giác nhìn xem sở dương phát ra âm thanh nặng nề ngươi là ai phản hư cảnh đại yêu mặc dù vẫn là yêu thú thân thể nhưng trên cơ bản có thể mở miệng nói chuyện mà không cần thần thức truyền âm kỳ thực nếu là có tương ứng phát ngôn phản hư cảnh đại yêu cũng có thể ngưng kết loại người thân thể hóa thành hình người đem ngươi đánh ngất xịu người sở dương thản nhiên nói n g h e vậy long g i á c tượng tượng con mắt rụt lại một hồi nó nghĩ tới trong đầu lập tức hiện ra chính mình phía trước tại u vân bên trong dây núi bị trực tiếp đánh đã hôn mê tình cảnh cùng với sáu cái kia thái cổ thần tượng khí tức đánh ngất xịu ta cũng không phải ngươi long g i á c tượng ngữ khí ao g o n g giống như sấm rền nó một đôi cực lớn tượng con mắt chừng sở dương nó i đem bản tượng đánh ngất xịu rõ ràng là một đầu t ư ợ n g cổ thần tượng nó đâu nó đi nơi nào long rác tượng ngữ khí có chút gấp cắt lại có chút chờ mong dường như là rất muốn gặp cái kia thái cổ thần tượng một mặt thái cổ thần tượng sở dương xứng sở lập tức phản ứng lại cái này long giác tượng là coi hắn là trở thành thái cổ thần tượng dù sao lúc trước hắn vận dụng thần tượng c h ấ n ngục bình t r i ể n hiện ra thái cổ thần tượng hư ảnh bởi vậy long giác tượng có chỗ hiểu lầm cũng là bình thường liếc mắt nhìn còn tại phục hồi từ từ thương thế long giác tượng trong thời gian ngắn long giác tượng cũng không cách nào triệt để khôi phục thế là sở dương nghĩ, nghĩ nói ngươi vì cái gì muốn như vậy gặp thái cổ thần tượng long giác tượng trầm trầm nói thái cổ thần tượng là ta tượng tộc thần linh là ta tượng tộc tín ngưỡng có thể gặp một lần đ ờ i này không tiếc thần linh tín ngưỡng sở dương hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn long g i á c tượng nghĩ đến nó là thượng cổ long tượng huyết mạch tựa hồ nói như vậy cũng không có sai tất cả tượng tộc yêu thú bên trong t h a n h tựu cao nhất tựa hồ cũng chính là thái cổ thần tượng sau đó chính là thượng cổ nguyên tượng tiếp đó lại đến thượng cổ long tượng sáu nhưng vô luận là thượng cổ nguyên tượng vẫn là thượng cổ long tượng đều không bằng thái cổ thần tượng một chút cho nên thái cổ thần tượng bị những thứ này tượng tộc yêu thú xem như là bọn chúng nhất tộc thần linh cũng không có cái gì vấn đề nghĩ nghĩ sở dương lại hỏi cái kia thái cổ thần tượng đem ngươi đánh thành bộ dạng này ngươi liền không oán hận hắn sao long giác tượng hỏi ngược lại tại sao muốn oán hận thần tượng xem như tộc ta thần linh tất nhiên muốn đối ta độc thủ như vậy tự nhiên có đạo lý của nó thần linh có thể có cái gì ý đồ xấu đâu sở dương nhìn xem long giác tượng gương mặt một bức cái này long giác tượng đầu góc x ấ u không thích hợp s á c thực nói là có hố nghe được long giác tượng câu trả lời này sở dương cũng coi như là giải khai trong lòng một cái nghi hoặc hắn xem như biết vì cái gì phía trước long giác tượng rõ ràng tại vận dụng phòng ngự thần thông tình huống phía dưới tại cảm ứ n g được trên người hắn thái cổ thần tượng khí tức thời điểm vậy mà lại từ bỏ tất cả phòng ngự tùy ý hắn đánh vào trên thân đơn giản giống như chủ động chịu chết sáu sở dương phía trước vẫn muốn không rõ hiện tại lời nói ngược lại là minh bạch cái này long giác tượng lại còn là cái cùng tín đồ chỉ bất quá nó tín ngưỡng là bọn chúng tượng tộc đồ đằng thần linh thái cổ thần tượng cái này cũng không có thể nói đầu này long giác tượng linh trí thấp từ sở dương đối với đầu này long giác tượng trong cảm giác hắn biết rõ đầu này long giác tượng cũng không ngu xuẩn nếu ngu xuẩn mà nói cũng không khả năng an toàn sống sót đến hiện tại nó chỉ là đơn thuần đối với thái cổ thần tượng tràn đầy kính sợ cùng tín ngưỡng mà thôi có thể đây cũng là đến từ phương diện huyết mạch tự nhiên nhận thức ca yêu tộc huyết mạch có lợi có hại dòng máu mạnh mẽ chi lực có thể làm cho những thứ này yêu tộc thực lực phi phạm có các loại đáng sợ thiên phú thần thông nhưng mà loại huyết mạch này chi lực tại đụng tới so với chúng nó dòng máu càng mạnh mẽ chi lực thời điểm lại sẽ tràn đầy cấp độ áp chế điểm này vẹn vẹn từ đầu này long giác tượng nói đến thái cổ thần tượng thời điểm kính sợ liền có thể biết được lúc này long giác tượng hơi không kiên nhẫn chừng lớn một đôi tượng con mắt nhìn xem sở dương nặng nghề nói đừng nói nhảm nhanh chóng nói cho bản tượng thần tượng ở nơi nào bản tượng muốn bái kiến thần tượng long giác tượng cũng không có đem trước mặt sở dương để vào mắt tại long giác tượng xem ra đánh mất x ỉ u nó là thái cổ thần tượng là bọn chúng tượng tộc thần linh mà trước mặt sở dương chẳng qua là một cái chỉ là tu sĩ nhân tộc nhìn thực lực nhiều nhất cũng chỉ phản hư cảnh m ạ thôi liền c h ạ m đạo vương giả cảnh đều không phải là loại thực lực này tu sĩ nhân tộc nếu như không có cầm trong tay đạo binh hoặc thánh binh mà nói liền đả phá nó bị động phòng ngự đều không làm được bởi vậy long giác tượng tựa hồ không có đem sở dương để vào mắt nó chỉ cho là sở dương cũng là bị thái cổ thần tượng bắt tới là thái cổ thần tượng p h ả i tới phục dịch nó điểm này là long giác tượng căn cứ chính mình thể nội tràn đầy linh lực bản nguyên, cùng sinh mệnh bản nguyên hai loại sức mạnh này đ o n được nó cảm thấy là vĩ đại thái cổ thần tượng cứu chữa nó nhìn thấy long giác tượng cái dạng này sở dương trầm ngâm chốc lát quyết định không giả ngả bài trong n g á y mắt thần tượng chấn ngục kình vận chuyển thể nội thần tượng hạt nhỏ rung động nhẹ nhẹ thái cổ thần tượng chi lực b ắ n ra một đầu thái cổ thần tượng hư ảnh lập tức tại sở dương xuất hiện sau lưng phanh sáu cảm ứ n g được cỗ này thần linh một dạng khí tức long giác tượng lúc đó liền không nhịn được ngã xuống trên đất run lẩy bẩy đồng thời một đôi tượng con mắt không dám tin nhìn xem sở dương cái k i a đối với nó tới nói mười phần nhỏ bé thân thể nó từ đầu đến cuối không thể tin được thái cổ thần tượng khí tức lại là người trước mặt này tộc tu sĩ thả ra t r ư ớ c 196 trường thiên bình thượng cổ thần huệ huyết mạch thần sáu thần tượng sáu long g i á c tượng tượng trong mắt càng là khó có thể tin nhìn xem sở dương trên người ngươi tại sao có thể có như thế thuần chính thần tượng khí tức nó mặc dù chỉ có một nửa thượng cổ long tượng huyết mạch thuộc về nửa huyết sinh linh nhưng mà thực lực đạt tới phản h ư cảnh trở thành đại yêu sau đó một chút ghi chép ở trong huyết mạch truyền thừa cũng tương ứng kích hoạt lên làm cho long g i á c tượng biết được rất nhiều hơn cổ bí tân đồng thời đến từ huyết mạch phương diện bên trên cảm giác cùng m ũ áp để cho long rác tượng biết sở dương trên thân tản mát ra thái cổ thần tượng khí tức cũng không phải giả mạo mà là thật sự thái cổ thần tượng khí tức hơn nữa này khí tức vô cùng t h u ầ n khiết đơn giản giống như chân chính thái cổ thần tượng tại thế sở dương không nói chuyện cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này long giác tượng bất quá trên thân lại lần nữa hiện ra một đầu thái cổ thần tượng hư ảnh ông sáu thần tượng chấn ngục k ì n h khí tức bạo phát đi ra cảm ứng được loại này cương mánh cực kỳ khí tức giống như như thần linh sùng bái long giác tượng lại không bất luận cái gì hoài nghi nó thân thể cao lớn quỵ dạp trên đất thậm chí không để ý cái kia dò dỉ vết thương chảy máu trầm trầm nói tiểu tượng thanh giác bái kiến thần tượng tầm thường yêu thú cũng là không có danh hảo chỉ có đến phản hư cảnh trở thành đại yêu sau đó mới có danh hảo cái này long giác tượng một thân da voi vì màu xanh đen một đôi s ừ n g rồng cũng là màu xanh đậm bởi vậy gọi là thanh giác tại u vân bên trong dây núi cũng bị rất nhiều phản hư cảnh trở xuống yêu thú xưng là thanh giác đại yêu sở dương nhìn thấy cái này long giác tượng dáng vẻ cung kính khẽ lắc đầu hỏi ta cũng không phải thái cổ thần tượng chỉ là có nó khí tức thôi thần tượng chớ có nói như vậy cười long giác tượng thận trọng ngầm đầu ứng thanh nói thanh giác thực lực mặc dù yếu nhưng phương diện huyết mạch cảm ứng không có sai chỉ có chân chính thái cổ thần tượng mới có loại này thuần chính thái cổ thần tượng khí tức loại huyết mạch này khí tức không cách nào n g ụ y trang cao minh đi nữa khí tức biến hóa chi pháp cũng không cách nào lừa qua huyết mạch cảm giác x ấ u sở dương do dự nghĩ tới chính mình bây giờ thể nội giác tỉnh một trăm hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ dựa theo thần tượng chấn ngục k ì n h phương pháp tu luyện trong cơ thể mình không ngừng thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ tu luyện tới hậu kỳ thể nội tính mạch huyết n h Cũng đương í c xác h h là tại ớ n thần tượng g về thái h cổ ư p h ư ớ nhiên g c u y bây ể n hóa. Thậm chí g ờ trong cơ thể mình khí tức cũng đã kèm theo một chút giống như, như thần linh tôn quý khí tức. Từ thái thần tượng, thật mình cũng giống như linh nơi này phương diện đến xem, chính mình đồng đẳng không vấn Đương n gì. cơ cổ đích có khí khí h kèm xem, đã đề với i là quý dù là sở dương về sau thần tượng chấn ngục kinh đại thành cũng sẽ không lộ sắc thành một đầu thái cổ thần tượng thần tượng chấn ngục kinh chỉ là một môn vô thượng thần công mà thôi một môn chứng đạo c h i pháp có thể làm cho sở dương cấp độ sống trở nên cao hơn mà không phải để cho sở dương hướng về thái cổ thần tượng phương diện kia biến hóa đến cuối cùng lấy sở dương tiên thiên thánh thể đạo thai lại thêm cái này thần tượng c h ấ n mục tình á t hẳn có thể so với thái cổ thần tượng thành tựu cao hơn cái này còn không có tính toán sắp lấy được đông hoàng kinh đâu cùng với sau đó có thể sẽ lấy được đủ loại thần thông bí pháp nghĩ tới đây sở dương cũng không có đi xoắn suýt cái này long giác tượng nhận định chính mình là thái cổ thần tượng sự tình hắn nhìn xem long giác tượng giống như cười mà không phải cười nói lúc trước ngươi nói thần tượng ra tay với ngươi tự nhiên có đạo lý của hắn đã ngươi bây giờ cho là ta là thái cổ thần tượng như vậy ta muốn đối ngươi động thủ sáu long giác tượng không có quá nhiều do dự trầm trầm nói tất nhiên ngài muốn đối thanh giác đ ộ u thủ vậy liền động thủ chính là thanh giác tuyệt đối sẽ không nhăn một cây lông mày cũng tuyệt đối sẽ không tiến hành bất luận cái gì phòng ngự người có lông mày sao sáu sở dương trong lòng chửi bậy xét lại long giác tượng một mắt sở dương cũng không hoài nghi cái này long giác tượng lời nói dù sao phía trước tại u vân sơn mạch thời điểm đầu này long giác tượng thật là làm như thế sáu không chút nào phản kháng thậm chí chủ động triệt hồi mình phòng ngự sở dương lại nói vậy nếu như sáu ta muốn để ngươi chết đâu long giác tượng trầm mặc phúc chốc không có trả lời ngay tại sở dương cho là nó cuối cùng tình ngộ không làm cùng tín đồ thời điểm đột nhiên phát hiện long giác tượng khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa nó lại là muốn tự đoạn yêu mạch muốn bản thân chấm dứt sở dương lúc này nói dừng lại n g ư ờ i đang làm cái gì long giác tượng liếc sở dương một cái nói thần tượng nếu muốn thanh giác chết như vậy thanh giác tự mình kết liễu cũng được không cần làm phiền thần tượng ngài tự mình động thủ để cho vết máu lây dính ngài vậy tôn quý thân thể sở dương sáu cái này long giác tượng đầu ó c đích thật là để cho sở dương có chút chấn kinh còn có thể dạng này bất quá cũng chính là như thế sở dương cũng xác định đầu này long giác tượng đích thật là không có gì khác ý nghĩ trong lúc nhất thời sở dương đều cảm thấy cái này long giác tượng như thế trung thành chính mình phải chăng còn muốn đem nó xem như vật thí nghiệm dù sao liền lấy cái này long giác tượng bây giờ thái độ thế nhưng là so hàn lực còn phải dựa vào phổ đều không cần sở dương vận dụng ma thần phong ấn liền có thể thu hoạch một đầu phản hư cảnh định phong tọa kỵ kiêm đạ thủ còn không cần lo lắng đâm lưng cái chủng loại kia bất quá cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi như là đã quyết định muốn cầm cái này long giác tượng làm vật thí nghiệm sở dương đương nhiên sẽ không quá đa nghi từ nương tay thế là nhìn xem long giác tượng khí tức trong người dần dần khôi phục lại t á m thành thời điểm sở dương liền lấy ra thần bí tiểu lục bình mở nắp bình ra từ bên trong đổ ra một giọt tạo hóa thần dịch chuẩn bị để cho long giác tượng phục d ụ n g cái này tạo hóa thần dịch nếu phục d ụ n g vô sự như vậy ta cũng sẽ không lại làm có ngươi sở dương đối với long giác tượng đạo nói không chừng ngươi phục dụng sau đó còn có thể có thu hoạch sáu nếu long giác tượng phục vụ cái này tạo hóa thần dịch vô sự l i ê n chứng minh nó có thể hấp thu cái này tạo hóa thần dịch nói không chừng thực lực có thể lần nữa thu được đột phá mà lấy long giác tượng đối với thái cổ thần tượng tín ngưỡng trình độ đến xem dù là thực lực đột phá cũng sẽ không có cái gì hài lòng sở dương đối với cái này có thể yên tâm mà không cần giống đối đại ô kim viên dạng như vậy còn muốn phòng ngừa nó đột phá ngược lại đối phó chính mình ngay tại sở dương chuẩn bị đem tạo hóa thần dịch cho long giác tượng dùng thời điểm long giác tượng nhìn xem dọn kia tạo hóa thần dịch tinh tế cảm ứng một chút tạo hóa thần dịch bên trong l n chứa lấy khổ sinh mệnh tri lực lại liếc mắt nhìn sở dương trong tay thần bí tiểu lục bình trong đầu sáu chập nhớ tới một đoạn ký ức long giác tượng nhìn xem sở dương trong tay thần bí tiểu lục bình nhị không được khiếp sợ nói đây là sáu trường thiên bình trường thiên bình nghe vậy sở dương động tác trên tay xứng sở liếc mắt nhìn trong tay thần bí tiểu lục bình lại nhìn về phía long giác tượng nhị không được hỏi ngươi biết cái này tiểu lục bình long giác tượng trầm n g â m một chút c h ầ n c h ơ một chút mới lên tiếng cũng không tính được nhận biết sáu chỉ là ta nghe qua liên quan tới cái này t r ư ờ n g thiên bình truyền thuyết đây vẫn là ta từ u vân trong dây núi một vị cùng ta quan hệ không tệ huệ một đại yêu nơi đó trường bối của nó là h u vân bên trong dãy núi thần huệ yêu vương có thượng cổ thần huệ huyết mạch c h ư n một trăm chín mươi bảy thanh đế vạn cổ thanh thiên một cây sen thượng cổ thần huệ huyết mạch cỏ cây một mạch yêu tộc vậy mà cũng có huyết mạch cái thuyết pháp này mặc dù không biết đây là bộ dáng gì huyết mạch sáu nhưng sở dương còn là lần đầu tiên nghe được liên quan tới cái này thần bí tiểu lục bình tin tức còn biết được nó hư hư thực thực tên trường t h i ê n bình bởi vậy sở dương ánh mắt biến hóa nhìn về phía long giắt tượng trầm giọng hỏi cái này trường thiết bình có lai lịch gì nhanh chóng nói tới đối với sở dương long giác tượng tự nhiên không có bất kỳ cái gì d i u diếm đem chính mình từ cái kia mẹ mộc yêu vương nơi đó châu nghe được liên quan tới trưởng thiên bình truyền thuyết từng cái nói tới kỳ thực long giác tượng biết đến cũng không phải không nhiều chỉ là biết đại khái cái này trưởng thiên bình là một kiện cực kỳ cổ lão tiên h địa trí bảo có được đoạt thiên địa tạo hóa năng lực khó tin sáu trong đó dựng dục lấy tạo hóa t h ầ n dịch cực kỳ bất phàm t ậ n chứa tạo hóa đại đạo đã từng vì hoang cổ thời kỳ thanh đế đạt được trong đó dựng dục tạo hóa thân dịch trợ thanh đế thành công chứng đạo thanh đế vạn cổ thanh thiên một cây sen chính là yêu tộc một tôn vô thượng yêu đế bản thể tục truyền v ì một gốc hỗn độn thanh l i ê n trưởng thành ở trong hỗn độn chiến lược vô song từng một ngón tay hủy diệt một cái hoang cổ đại tộc một tia s á c nghiệm có thể diệt trong truyền thuyết thánh linh đông hoang bên trong cũng lưu truyền không thiếu liên quan tới thanh đế truyền thuyết sở dương tự nhiên cũng là biết thanh đế truyền thuyết chỉ là sáu hắn chưa từng có nghe nói qua thanh đế đã từng nắm giữ trưởng thiên bình cái này thiên địa trí bảo đối với cái này long giác tượng hồi đáp đây là yêu tộc bên trong cỏ cây một mạch lưu t r u y ề n xuống liên quan tới thanh đế trong truyền thuyết ghi lại trên thực tế chúng ta cũng không rõ ràng là thật là giả tục truyền cái này trưởng thiên bình là thanh đế đột phá yêu thánh sau đó lấy được vẹn vẹn đi theo thanh đế thời gian ngàn năm mà thôi về sau liền tự dưng biến mất ai cũng không biết xảy ra chuyện gì đột phá yêu thánh sau lấy được sở dương chú ý tới điểm ấy phát ra nghi hoặc cái kia trước lúc này trưởng thiên bình chưa bao giờ xuất hiện qua sao long giác tượng nói căn cứ vào cái kia huệ mộc đại yêu cho ta nói tới liên quan tới trưởng thiên bình truyền thuyết đại khái chính là như vậy cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng nếu là thật sự muốn biết rõ ràng hơn một chút chỉ có thể đi tìm thần huệ yêu vương đi hỏi thăm thần huệ yêu vương thực lực mạnh mẽ sống được thời gian cũng lâu biết đến bí mật chắc chắn rất nhiều sáu d ừ n g một chút long giác tượng liếc mắt nhìn trước mặt tạo hóa thần dịch nhịn không được lui về sau một bước nói cái kêu huệ m ộ t đại yêu còn nói trước đây thanh đế thu được cái này trưởng thiên bình cái kia một ngàn năm ở giữa có cây một mạch yêu linh thực lực đột nhiên tăng mạnh sinh ra rất nhiều yêu vương thậm chí còn có yêu thánh xuất hiện nhưng cùng lúc sáu yêu tộc bên trong cũng có mấy tôn cường hành o yêu vương cùng yêu thánh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ai cũng không biết đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì về sau nữa cái này trưởng thiên bình liền biến mất ngay vậy sở dương mày nhăn lại hắn liếc mắt nhìn có chút sợ long giác tượng đại khái hiểu long giác tượng tại sao lại lui về sau một bước long giác tượng mặc dù là thái cổ thần tượng cùng tín đồ nhưng lại không phải loại người ngu xuẩn tự nhiên đ o á n được chính mình là muốn cho nó phục dụng cái này tạo hóa thần dịch mà lấy long giác tượng cùng tín đồ thân phận không sợ bị sở dương chém giết như vậy mà cũng sẽ sợ sở dương trong tay cái này tạo hóa thần、dịch. có thể thấy được sáu cái này tạo hóa thần dịch đích thật là có mờ ám có thể cho long giác tượng mang đến đáng sợ như vậy c h ấ n n h i ế p kết hợp với long giác tượng mới vừa nói tới cái k i a đoạn lịch sử sở dương hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch long giác tượng tại sao lại sợ lui về sau một bước sớm tại hoang cổ thời kỳ từng thu được cái này trưởng thiên bình vô thượng yêu đế thanh đế liền lấy qua cái này trưởng thiên bình thí nghiệm qua cũng hẳn là động tới cái này trưởng thiên bình ngưng tụ ra tạo hóa thần dịch muốn để thăng yêu tộc thực lực tổng hợp cho nên lúc đó toàn bộ yêu tộc bên trong có cây một mạch yêu tộc thực lực tăng lên thật nhanh xuất hiện rất nhiều trạm đạo yêu vương cùng yêu thánh nhưng cùng lúc những cái kia không phải có cây một mạch yêu tộc sáu mấy tôn cường hoành yêu vương cùng yêu thánh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chuyện này thì không khỏi không nghĩ sâu xa không cần phải nói khẳng định cùng cái này trưởng thiên bình ngưng tụ ra tạo hóa thần dịch có liên quan yêu tộc chia làm có cây một mạch cùng yêu thú một mạch tại trở thành phản hư cảnh đại yêu phía trước có cây một mạch đều chi vì có cây yêu linh mà yêu thú chính là yêu thú thuộc về huyết nhục sinh linh nói như vậy cái này tạo hóa thần dịch hẳn là đối với c ỏ cây yêu linh có hiệu quả còn đối với huyết nhục sinh linh không có hiệu quả sáu ngược lại sẽ dẫn đến giống phía trước ố kim viên dùng thời điểm dạng như vậy kết quả dễ dàng bạo thể mà chết sáu sở dương theo bản năng liền nghĩ đến trước đây ố kim viên tiếp đó lại liếc mắt nhìn long giác tượng lâm vào trầm tư sáu long giác tượng không biết sở dương suy nghĩ cái gì nó nhìn xem sở dương trong tay trưởng thiên bình còn có bị đổ ra cái kia một giọt xanh b i ế c như ngọc tạo hóa thần dịch có chút nơm nớp lo sợ long giác tượng ngược lại là hung hãn không sợ chết nó thờ phụng thái cổ thần tượng tin tưởng sở dương cho dù là sở dương đối thủ chém giết nó long giác tượng cũng tuyệt không lùi lại nửa bước nhưng mà sáu cái này tạo hóa thần dịch long giác tượng thật sự có chút sợ dù sao đây là trong truyền thuyết vô thượng yêu đế nắm giữ qua đồ vật là có cây yêu linh một mạch vô thượng trí bảo nhưng mà lại là bọn chúng huyết nhục yêu thú một mạch gác mộng a sáu ngay cả những k i a vô cùng cường hoành yêu vương cùng yêu thánh hư hư thực thực chạm đến cái này tạo hóa thần dịch đều chết bất đắc kỳ từ mà chết nó chỉ là một cái phản hư cảnh đại yêu làm sao có thể tiếp nhận cái này tạo hóa thần dịch đâu long giác tượng cũng không muốn chết không rõ ràng sở dương trầm n g â m chốc lát phân biệt long giác tượng lời nói căn cứ vào long giác tượng trước sau thái độ không đến mức ở phương diện này lừa gạt hắn cái này long giác tượng đối với thái cổ thần tượng kính sợ tín ngưỡng thật là thật sự nếu là thật sự nếu không muốn chết phía trước tại ú vân bên trong dây núi cũng sẽ không triệt hồi tất cả năng lực phòng ngự dù sao phía trước nếu không phải sở dương thu tay lại nhanh long giác tượng thật sự liền bị hắn một trường gỗ chết cho nên sáu long giác tượng lời nói những cái kia liên quan tới trưởng thiên bình truyền thuyết hẳn là thật sự nhưng nói như vậy sáu sở dương thầm nghĩ trong lòng cái này tạo hóa thần dịch ngoại trừ có cây yêu linh một mạch những thứ khác cho dù là yêu vương cùng yêu thánh cảnh giới phục dụng cũng sẽ chết bất đắc kỳ t ử mà chết yêu thánh cảnh giới cung cấp tu sĩ nhân tộc thánh nhân cảnh giới a sở dương muốn thông qua phục dụng cái này tạo hóa thần dịch tới lĩnh n g ộ tạo hóa đại đạo thực lực ít nhất cũng phải vượt qua thánh nhân cảnh mới được thậm chí sáu vượt qua thánh nhân cảnh cũng không nhất định chắc chắn để cho sở dương không khỏi có chút cảm thấy tuyệt đối cảm giác giống như là bỏ lỡ một cái thiên đại cơ duyên dù sao tạo hóa đại đạo thế nhưng là vô thượng đại đạo một trong nếu là có thể lĩnh ngộ sở dương thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước tuyệt đối sẽ so bây giờ còn phải cường đại mấy lần thậm chí mấy chục lần bất quá sở dương cũng liền hơi cảm khái một chút liền không tiếp tục tiếp tục ở đây phương diện x o ắ n suýt mọi thứ có lợi có hại sáu chừng một trăm chín mươi tám ngươi có muốn đuổi theo bản tọa kính như thần minh ít nhất cái này long giác tượng một phen cũng làm cho sở dương biết cái này tạo hóa thần dịch chỗ đặc thù biết trưởng thiên bình lai lịch cái này dính đến vô thượng yêu đế thanh đế một phen bí mật có rất ít lưu chuyển tới nếu như không phải có cây yêu linh một mạch người có rất ít biết đến rõ ràng như thế long giác tượng cũng là ngẫu nhiên biết được ngoại trừ cái này cũng làm cho sở dương đã giảm b ấ t đi rất lớn một phen công phu nếu không lấy sở dương tính cách sợ là muốn một mực nếm thử đến cái này tạo hóa thần dịch cụ thể sinh ra tác dụng mới thôi mới bằng lòng bỏ qua phản hư cảnh đại yêu không được phải bắt c h ạ m đạo cảnh yêu vương c h ạ m đạo cảnh yêu vương không được phải bắt yêu thánh cái kia trên cơ bản cũng phải cần tiêu phí sở dương thời gian mà là còn có một số phong hiểm không nói những cái khác chờ sở dương muốn trào t r ạ m đạo cảnh yêu vương thời điểm ai biết cái kia ú vân bên trong dãy núi tôn này chuẩn đế binh cùng thần bí yêu tộc đại thánh hoặc là yêu tộc chuẩn đế có hay không ra tay không có giao thủ phía trước sở dương cũng không biết ú vân bên trong dãy núi cài này tôn thần bí yêu thánh hoặc là chuẩn đế cụ thể chiến lược lại hoặc là sáu ú vân bên trong dãy núi phải chăng còn cất dấu lực lượng càng thêm cường đại cái này nói không chính xác Chứ phi sở dương chứng đạo đại đế nếu không cũng không dám nói mình đương thời vô địch không đúng cho dù là đại đế mà không nhất định là thật sự đương thời vô địch nghĩ tới đây sở dương nhìn về phía long giác tượng hỏi các người u vân bên trong dãy núi c h ỗ sâu thực lực tối cường yêu tộc là cảnh giới gì tối cường long giác tượng nghi ngờ một chút tiếp đó lắc đầu ứng thanh nói thanh giác không biết u vân bên trong dãy núi tối cường yêu tộc là ai u vân bên trong dãy núi cường đại yêu vương có vài chục vị mỗi một vị cũng là chiến lược kinh tiên động địa yêu vương sáu tốt a xem ra chính mình hỏi không vấn đề này suy nghĩ một chút cũng phải long giác tượng chẳng qua là một cái phản hư cảnh đại yêu thực lực có hạn có thể tiếp xúc được tối đa cũng chỉ là c h ạ m đạo yêu vương đối với thần bí khó lường yêu thánh làm sao có thể tiếp xúc đến lấy long giác tượng thực lực sợ là quen biết mấy cái yêu vương cũng đã không tệ sáu tú vân bên trong dây núi mấy chục vị yêu vương long giác tượng đều không chắc chắn có thể đủ nhật toàn nhìn xem trước mặt long giác tượng sở dương lâm vào trong suy tính sáu bây giờ sở dương đã biết tạo hóa thần dịch chỉ là đối với cỏ cây yêu linh một mạch hữu hiệu đối với huyết nhục sinh linh mà nói cho dù là đạt đến thánh nhân cảnh cũng là giống như độc dược một dạng tồn tại phục dụng liền sẽ bạo thể má chết không chịu nổi bên trong lần c h ứ a đáng sợ sinh mệnh chi lực cùng tạo hóa đại đạo vết tích tất nhiên biết được kết quả này như vậy tự nhiên không cần lại cho cái này l o n g giác tượng phục d ụ n giọt này tạo hóa t h ầ n dịch cho nó cũng là lãng phí một giọt tạo hóa t h ầ n dịch có thể sớm thúc đẩy sinh trưởng một gốc linh v ậ n mười phần lục phẩm thiên địa linh vật còn có l o n g giác tượng gia nhập vào để nó phục d ụ n g tạo hóa t h ầ n dịch cũng chỉ sẽ bảo t h ể mà chết cái gì đều không lưu lại một thân linh lực bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên toàn bộ đều lãng phí còn không bằng cho địa ngục dung lô thôn vệ hấp thu luyện hóa sáu bất quá sở dương nghĩ lại đối với hắn hiện tại tới nói đơn thuần luyện hóa dáng v ẻ n h ư vậy một đầu phản hư cảnh đỉnh phong long rất tượng trên thực tế đối với hắn thực lực đề thăng tới nói cũng không có đặc biệt cường đại tác dụng đơn giản chính là có thể lại lần nữa thức tỉnh nhiều mấy khoả thần tượng hạt nhỏ mà thôi đến sở dương thực lực hôm nay nhiều thức tỉnh hai khoả thần tượng hạt nhỏ cùng thiếu thức tỉnh hai khoả thần tượng hạt nhỏ trên thực lực tới nói cũng sẽ không có bất đồng gì trên lại không hề giống chín mươi tám khoả thần tượng hạt nhỏ cùng một trăm khoả thần tượng hạt nhỏ thời điểm khổng lồ như vậy cũng là vượt qua phản hư cảnh đỉnh phong cực hạn thực、lực. nhưng mà khoảng cách t r ạ g đạo cảnh còn rất dài một đoạn đường muốn đi cho nên sáu dù là sở dương đem đầu này long giác tượng trực tiếp vận dụng địa ngục dung lô đem hắn thôn phệ luyện hóa xong cũng không dạy được tác dụng quá lớn còn nữa sáu đầu này long giác tượng đối với thái cổ thần tượng lại là như thế thờ phụng đối với mình giống như thần minh đồng dạng đây quả thực là hoàn mỹ nhất tay chân sáu luyện hóa đầu này long giác tượng đối với sở dương thực lực tăng thêm cũng không rõ ràng nhưng mà sáu một đầu phản hư cảnh đình phong long giác tượng có thể đối với sở dương mang tới trợ rút lại là không nhỏ hơn nữa mấy ngày sau đó giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông ở giữa đại chiến liền muốn bày ra sở dương nếu là muốn ở bên trong đục nước béo cỏ có một đầu da dày thịt béo long giác tượng trợ rút có lẽ sẽ tốt một chút bởi vậy sở dương cũng không có động thủ đem đầu này long giác tượng thôn vệ luyện hóa mà là lưu lại nó một mạng nghĩ như vậy sở dương mở ra trưởng thiên bình đem cái tiêm một giọt màu xanh biết tạo hóa thần dịch thu hồi đi tiếp đó đắp lên nắp bình nhìn về phía long giác tượng ngươi có muốn đuổi theo bản tọa sở dương nhàn nhạt hỏi vỏ bún đỏ long giác tượng nghe vậy lại hỉ tượng con mắt tỏa sáng dập đầu nói thanh giác nguyện ý đuổi theo thần tượng đối với tượng tộc tới nói thái cổ thần tượng chính là vô thượng thần linh thuộc về trí cao vô thượng có thể đuổi theo một đầu thái cổ thần tượng tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa long giác tượng khổng lồ đầu người tại mặt đất dập đầu gõ mặt đất phanh phanh văng vội giống như chấn động đất rung núi chuyển sáu sở dương đưa tay một đạo thần tượng chi lực thả ra chui vào trong cơ thể của long giác tượng đồng thời khống chế lại long giác tượng thân thể để nó không còn dập đầu gây nên kịch liệt d u n chuyển sở dương trầm giọng nói bản tọa là nhân tộc tu sĩ cũng không phải cái gì thái cổ thần tượng hắn mặc dù tu hành thần tượng c h ấ n mục đ ì n h nhưng bản thân liền là tu sĩ nhân tộc tự nhiên không muốn cầm thái cổ thần tượng tên tuổi tới l ừ a gạt cái này một con long giác tượng hắn cũng không muốn bị xem như một con voi cho dù là thái cổ thần tượng cũng không được long giác tượng cảm ứ n g được sở dương đánh vào trong cơ thể nó đạo kia tinh thuần vô cùng thái cổ thần tượng chi lực trở nên kích động nó run run nói ngài đây là là tinh thuần nhất thái cổ thần tượng chi lực là là tinh t h ầ n nhất thái cổ thần tượng khí tức loại khí tức này Khắc sở ghi chép dương lần nữa cương điệu sau đó híp híp mắt con mắt thản nhiên nói cho dù dạng này ngươi cũng nguyện ý tiếp tục đuổi theo bản tòa sao long giác tượng giờ mới hiểu được là chính mình hiểu lầm bất quá sáu thái độ của nó cũng không có bất kỳ biến hóa nào long giác tượng cung kính nói có thể có được thái cổ thần tượng truyền thừa hơn nữa có như thế tinh thần thái cổ thần tượng t r í lực chứng minh ngài đã đầy đủ lấy được thái cổ thần tượng tán thành cho dù là gặp thái cổ thần tượng nhất tộc bọn chúng cũng là sẽ tiếp nhận ngài đem ngươi xem như bọn chúng một thành viên bởi vậy vô luận ngài là nhân tộc tu sĩ vẫn là tộc khác loại tại thanh giác xem ra cũng là giống như thái cổ giống voi thần tốt quý long giác tượng không phải không có lý mà trên thực tế thần tượng c h ấ n ngục kình xem như thái cổ thần tượng một mạch truyền thừa xuống vô thượng thần thông trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ nếu không tu sĩ tầm thường là trên cơ bản không có khả năng thu được thần tượng chấn ngục kỉnh môn này vô thượng thần công truyền thừa dù là thu được cũng trên cơ bản khó mà tu hành giống sở dương như vậy ít càng thêm ít chương một trăm chín mươi chín bản mệnh nguyên châu ban cho thần tượng chi lực thuần huyết sinh linh thứ một trăm chín mươi chín chương sở dương cũng không rõ ràng đạo lý này nhưng mà long giác tượng xem như tượng tộc một mạch đại yêu tự nhiên là biết đến bởi vậy từ đầu đến cuối long giác tượng đối với sở dương thái độ trên cơ bản liền không có biến hóa gì qua lấy được long giác tượng giảng giải sở dương trầm ngâm chốc lát c h ầ m rãi gật đầu đã như vậy như vậy sáu ngươi liền xem như bản tọa tọa kỵ từ đây bởi theo bản tọa a sở dương thản nhiên nói cùng lúc trước một dạng long giác tượng cũng không có cái gì tất yếu lừa gạt sở dương hơn nữa sở dương nghĩ nghĩ cảm thấy long giác tượng nói tới cũng không phải không đạo lý cái này kỳ thực rất dễ dàng nghĩ rõ ràng sở dương thân có thần tượng chấn ngục k ì n h truyền thừa hơn nữa thức tình hạt nhỏ cũng là thần tượng hạt nhỏ vẹn vẹn bằng vào điểm này cũng không phải là thường nhân có thể làm được đổi lại người khác dù là thông qua đủ loại kỳ ngộ thu được thần tượng chấn ngục kình giá môn truyền thừa nhưng mà có thể hay không tu luyện còn chưa nói được cho dù có thể thành công mở ra thần tượng chấn ngục kình tu luyện cũng muốn đi qua thần tượng chấn ngục kình vô số năm gian nan hiểm trở tu luyện khỏi cần phải nói thần tượng chấn ngục kình ngay từ đầu thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ thế nhưng là từ c ự tượng c h i lực bắt đầu thức tỉnh chờ toàn thân c ự tượng hạt nhỏ thức tỉnh hoàn toàn sau đó về lại điểm xuất phát từ viên thứ nhất c ự tượng hạt nhỏ phía trên mở tích long tượng hạt nhỏ như thế lặp lại sáu quá trình là c ự tượng long tượng nguyên tượng thần tượng dòng da bốn cái giai đoàn thăng hoa mới có thể đạt đến mở thần tượng hạt nhỏ cấp độ đây không thể n g h i ngờ là rất khó cho nên giống sở dương như vậy từ vừa mới bắt đầu tu luyện thần tượng c h ấ n ngục tỉnh chính là trực tiếp từ thần tượng hạt nhỏ bắt đầu t h ứ c tỉnh vậy đơn giản trước nay chưa từng có trước đây chưa từng gặp bởi vậy cho dù là thái cổ thần tượng đích thần tới nhìn thấy sở dương chỉ sợ cũng muốn đem sở dương xem như đồng tộc đối đãi cho sở dương tương ứng địa vị long giác tượng nhận được sở dương cho phép sâu đầm dập đầu nói thanh giác lấy yêu hồn phát thệ nguyễn vĩnh viễn đuổi theo chủ nhân trở thành chủ nhân toa kỵ đối với long giác tượng tới nói trở thành một đầu thái cổ thần tượng toa kỵ không có gì mất mặt cái này dưới cái nhìn của nó ngược lại là vinh dự vô thượng trên con đường tu hành bản thân liền là cường giả vi tôn cái này tại yêu tộc ở giữa càng là bày ra mười phần thấu triệt mỗi một cái yêu tộc đều mười phần tán thành loại này cường giả vi tôn quy tắc long giác tượng lấy yêu hồn phát t hệ đã là yêu tộc ở giữa cấp cao nhất lời t h ể gần với toàn bộ sinh linh đều cùng trung đại đạo huyết hệ có thể thấy được long giác tượng thành tâm hơn nữa l o n g g i á c tượng sau khi nói xong một cái màu xanh nhạt huyết trâu từ l o n g g i á c tượng thể nội bay ra bên trong có một đầu phiên bản bỏ túi l o n g g i á c tượng giấu ở trong đó lập lọe quang mang n h ạ t nhạt cái này màu xanh nhạt huyết trâu đi tới sở dương trước mặt lẳng lặng nổi lơ lửng sở dương nhìn xem cái này màu xanh nhạt huyết trâu có thể cảm ứng được trong này ẩn giấu l o n g g i á c tượng bản nguyên khí hơi thở ẩn chứa l o n g g i á c tượng bản nguyên tri lực yêu hồn tri lực sáu đây là l o n g g i á c tượng bản bệnh tinh huyết lại thêm ẩn chứa trong đó một t i ê bản bệnh yêu hồn tạo thành cái này màu xanh nhạt huyết trâu cái này biểu lộ long giác tượng quyết tâm đem này bản mệnh nguyên châu giao cho sở dương cung cấp đem tự thân tính mệnh chân chính giao cho sở dương tính cả long giác tượng yêu hồn cũng chấp trưởng ở trong tay sở dương không cách nào đào thoát đây quả thực so ma thần phong ấn trưởng k h ô n g còn cường đại hơn thuộc về chân chính long giác tượng sinh tử tất cả tại sở dương trong k h ô n g chế cái này có chút ra sở dương dự kiến hắn cũng không có nghĩ đến long giác tượng sẽ đem cái này ẩn chứa bản nguyên tri lực cùng bản mệnh yêu hồn tri lực bản mệnh nguyên châu giao cho hắn sở dương cũng không dự định muốn những thứ này lúc trước hắn hướng về trong cơ thể của long giác tượng rót vào một đạo thần tượng chi lực là dự định tại trong cơ thể của long giác tượng ngưng kết ma thần phong ấn bộ dạng này mới thuận tiện sở dương về sau trưởng khống long giác tượng nhưng dù là long giác tượng nhìn dù thế nào trung thành dù thế nào đối với thái cổ thần tượng có c ù n g nhiệt tín ngưỡng sở dương cũng sẽ không dễ dàng như vậy hoàn toàn tín nhiệm nó bất quá bây giờ sáu ma thần phong ấn tựa hồ không cần đều có long giác tượng bản mệnh nguyên châu cái này so với ma thần phong ấn càng dùng tốt hơn sở dương cũng không ra vẻ thánh nhân sắc mặt lạnh nhạt đem trước mặt bản mệnh nguyên châu thu vào hóa hải. vào trong luân đã e m mệnh nắm bản bội thảy, cả phản Nguyên Châu thu lại sau đó. Liên quan tới Long giác Tượng sự tình, cũng như hoàn Long Tượng Dương trong tay, lại không thoát đi có thể, cũng tuyệt không tuyệt Châu thu hết thoát thể, thể. Giác Giác sau sau, đều tay, coi có có tới tất. Từ tất lại là lý lại đi sự Sở đó. đó đ xử về ở như vậy trong cơ thể của long giác tượng đạo kia thần tượng c h i lực cũng không có tất yếu hóa thành ma thần phong ấn dùng ngăn được long giác tượng bất quá sở dương cũng không có đem đạo kia thần tượng c h i lực thu hồi tất nhiên về sau ngươi vì bản tọa tọa kỵ như vậy sau này bản tọa liền gọi ngươi vì thanh giác sở dương nhìn về phía long giác tượng thản nhiên nói ngươi bây giờ thương thế trong cơ thể chưa từng khôi phục dứt khoát bản tọa liền bàn cho ngươi một đạo thần tượng chi lực lưu lại trong cơ thể ngươi để cho ngươi chậm rãi l u y ệ n hóa vừa có thể dùng khôi phục tu vi cũng có thể dùng tại đề t h ă n g trong cơ thể ngươi huyết mạch mặc dù không đến mức để cho ngươi thu được thần tượng huyết mạch nhưng lại có thể để cho bên trong cơ thể ngươi thượng cổ lòng tượng huyết mạch trở nên càng thêm thuần túy một chút có trợ giúp ngươi trưởng thành lên thành chân chính thuần huyết sinh linh nói sở dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc trước lạng yên không một tiếng động rót vào trong cơ thể của long giác tượng thần tượng chi lực lập tức hiện hóa ra ngoài xuất hiện tại long giác tượng thể nội nở rộ thần tượng c h i lực vì thế Bò bốn nỏ một đầu thái cổ thần tượng hư ảnh lập tức tại long giác tượng xuất hiện sau lưng phát ra chấn thiên động địa tượng bò bốn Bò bốn cảm ứng được thể nội đột nhiên xuất hiện đạo kia thái cổ thần tượng c h i lực long giác tượng toàn thân chấn động lập tức tượng trong mắt tràn đầy kích động thần tượng c h i lực long giác tượng toàn thân run dày đây là kích động nó không nghĩ tới mới vừa biết sở dương làm chủ sở dương liền sẽ ban cho nó một đạo thái cổ thần tượng tri lực đây đối với bất kỳ tượng yêu nhất tộc yêu thú tới nói cũng là thiên đại ban t n trong cơ thể của long giác tượng ẩn chứa một nửa thượng cổ long tượng huyết mạch thuộc về nửa huyết sinh linh mặc dù là phản hư cảnh đại yêu nhưng mà dựa theo tiềm lực của nó đời này cũng tối đa cũng là dừng bước tại phản hư cảnh bởi vậy nó không tại phản hư cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm từ đầu đến cuối chưa từng nhận được cơ hội đột phá mà cùng nó giao hảo những cái kêu huyết mạch cường đại đại yêu nhóm lại là có mấy cái dựa vào huyết mạch chi lực đột phá đến trạm đạo vương gia cảnh thực lực cảnh giới nhẹ nhõm nghiền ép nó đối với yêu tộc tới nói huyết mạch truyền thừa trọng yếu nhất mà long giác tượng chỉ vẹn vẹn có một nửa thượng cổ long tượng huyết mạch giống nó loại này nửa huyết sinh linh có thể trở thành phản hư cảnh đại yêu đã là vận khí vô cùng tốt hàng người cho nên long giác tượng bản thân cũng đã tuyệt vọng nó đều không hy vọng xa v ờ i chính mình một ngày kia có thể đột phá đến trạm đạo yêu vương cảnh giới không nghĩ tới hôm nay nhận chủ sở dương liền thu được nó đời này cơ duyên lớn nhất một đạo thần tượng chi lực nếu như nó triệt để luyện hóa rất có cơ hội nhờ vào đó kích động đến trong cơ thể nó thượng cổ l o n g tượng chi lực tiếp đó để nó từ một đầu chỉ có nửa đường t ư ợ n g cổ lòng tượng chi lực nửa huyết sinh linh lột xác trở thành một đầu thuần huyết sinh、linh. một đầu có thuần túy thượng cổ long tượng huyết mạch long tượng vậy nó liền có thể đánh v ỡ di vang huyết mạch công xiềng lần nữa đột phá thu được lực lượng càng thêm cường đại sở dương cử động lần này đối với long giác tượng tự nói không khác gân tái tạo bởi vậy long giác tượng toàn thân run dày lần nữa nằm dạp trên mặt đất hướng về phía sở dương dập đầu thanh giác b á i tạ chủ nhân chương hai trăm hư không đại đạo thiếu hụt cứu mạng tiểu kỹ xảo thứ hai trong chương nhìn xem lần nữa dập đầu long giác tượng sở dương cười nhạt một tiếng khoắt tay nói đứng lên đi một đạo thần tượng chi lực mà thôi nếu sau này làm việc đắc lực tự nhiên còn sẽ có khác ban thường sở dĩ để cho long giác tượng tiếp tục lễ bái chủ yếu là cái này đất dung núi chuyển sở dương là tại là nhìn đau đầu cái này lớn như vậy một cái địa giới gần như sắp bị cái này long giác tượng cho dập đầu gõ đến sơn băng địa liệt toàn bộ mặt đất đều chầm xuống mấy chục mét còn nữa cái này long giác tượng tới tới lui lui chỉ có thể cái này dập đầu bái tạ sở dương đều nhìn thiền cái này còn không như trắng tiểu b á n biết định h o t đâu nghĩ tới đây sở dương không khỏi nghĩ tới chính mình bây giờ ba tiểu đệ bên trong nhất biết định hót h à lực xem ra về sau muốn để hàn lực nhiều dạy cái này long giác tượng một phen mới được sáu sở dương trong lòng tự đủ sau đó sở dương không cho long giác tượng tiếp tục dập đầu cơ hội để nó đứng lên tiếp đó cho nó an bài nhiệm vụ khôi phục thương thế cùng chờ đợi long giác tượng muốn giúp đỡ sở dương tự nhiên cần khôi phục hảo thương thế bên trong cơ thể cho nên sở dương mới có thể ban cho nó cái k i a m ộ t đạo thần tượng chi lực chỉ có dạng như vậy long giác tượng thương thế bên trong cơ thể mới có thể tốt m ò hơn một chút dù sao sở dương lúc này trong tay ngoại trừ thần tượng trí lực cũng không còn những thứ khác linh dược chữa thương vừa vặn long giác tượng lại là tự tộc thần tượng chi lực đối với trợ giúp của nó so bất kỳ linh đan rượu dược đều phải có hiệu quả nhưng lấy long giác tượng mấy người thân thể khổng lồ vẫn là phản hư cánh tu vi sợ là không có một mười ngày nửa tháng đều không thể triệt để khôi phục thương thế ngoại trừ khôi phục thương thế đó chính là chờ đợi cái này chờ đợi sáu tự nhiên là muốn chờ năm ngày sau sở dương muốn cái này long giác tượng tại giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông đấu tranh thời điểm đi ra trợ giúp hắn tại hai thế lực lớn trong đấu tranh đục nước béo cỏ như vậy long giác tượng tự nhiên không thể rời xa trận đại chiến này bởi vậy sở dương muốn long giác tượng trực tiếp đi tới giao trì thánh địa phụ cận khoảng cách giao trì thánh địa khoảng năm mươi vạn dặm một chút không người trong núi hoàng yên tính chờ vừa chờ vừa tu luyện thằng đến sở dương triệu hoán nó đi ra sở dương có long giác tượng bản mệnh nguyên châu cho nên muốn muốn triệu hoán long giác tượng chỉ là một ý niệm liền có thể không cần tiêu phí quá nhiều thời gian cũng không cần lại sử dụng những thứ khác bí pháp về điểm này ma thần phong ấn liền làm không đến ma thần phong ấn chỉ có thể để cho sở dương căn cứ vào thần tượng chi lực khí tức phán đoán bị ma thần phong ấn phong ấn người sở tại c h i địa mà thôi không cách nào làm đến cự l y xa câu thông để cho long giác tượng ở tại giao t r ì thánh địa năm mươi vạn dặm bên ngoài trong núi hoang cũng không tính xa ngược lại lấy long giác tượng phản hư cảnh đỉnh phong tu vi có thể vận dụng hư không chi lực gấp rút lên đường có thể hư không lướt ngang một lần lướt ngang mấy ngàn dặm thậm chí vạn dặm xa mặc dù không bằng sở dương một bước mười vạn dặm nhưng mà cũng đầy đủ cấp tốc khoảng cách năm trăm ngàn dặm cũng không tính xa đương nhiên cũng không tính được gần giao trì hộ đạo đại trận bên ngoài những cái kia sơn giã rừng hoang mặc dù cũng coi như là giao trì thánh địa địa bàn không có cái gì yêu thú cường đại d á m dễ dàng ngốc tại đó nhưng mà nhưng lại không thiếu phụ thuộc vào giao trì thánh địa nhỏ yếu thế lực hay là hướng tới giao trì thánh địa phổ thông tàn tu sẽ ở giao trì hộ đạo đại trận bao phủ bên ngoài vạn dặm phạm vi bên ngoài đợi nhưng cũng nhiều nhất là tại giao trì thánh địa bên ngoài mười vạn dặm bên trong cách xa năm trăm ngàn dặm chỗ giao trì thánh địa cũng không lý tới đã không thuộc về giao trì thánh địa quản địa bàn trừ phi là chuyện gì xảy ra vừa vặn bị giao trì thánh địa đệ tử hoặc trưởng lao đi ra ngoài đục vải có lẽ còn có thể quản bên trên m ộ i ống nếu không bình thường không liên quan tới sáu mà loại địa phương này dù là trong núi hoang có cái gì yêu thú tồn tại cũng không sao long giác tượng có thể dễ dàng t r ấ n áp hơn nữa núi hoang không có gì bảo vật tự nhiên cũng sẽ không có tu sĩ gì đi tới là long giác tượng tốt nhất chỗ ẩn thân sở dương ngược lại là có thể đem long giác tượng giấu ở chính mình bên trong phản hư động tiên đưa vào trong giao trì thánh địa nhưng mà sáu cái kia cũng không phải rất thỏa đáng phản hư động tiên bên trong không có chút nào linh khí thuộc về tử địa chỉ có thể dùng cất giữ đủ loại đồ vật mặc dù lấy long g i á c tượng tu vi có thể tại bên trong phản hư động tiên ở lại một thời gian nhưng cũng chỉ có thể ngây ngốc một ngày mà thôi cho dù là phản hư đại năng tại bên trong phản hư động tiên ở l â u cũng sẽ đối t ự thân tạo thành một chút tổn hại chớ nói chi là tu hành húng chi long g i á c tượng ở bên trong cũng bất lợi với hắn tu vi khôi phục sở dương còn trông cậy vào long g i á c tượng trợ giúp chính mình đục nước béo c ầ đâu cho nên đương nhiên sẽ không để long rác tượng thực lực bị hao tổn đương nhiên chủ yếu nhất là long giác tượng giấu tại bên trong phản hư động tiên sở dương sợ đến thời khắc mấu chốt long giác tượng rất có thể hội xuất không tới phản hư đại năng phản hư động tiên mặc dù hữu dụng so bình thường chữ vật pháp bảo cường đại hơn nhiều không gian cũng lớn sở dương càng là có ba vạn giảm vâu ngần không gian bất luận cái gì dính đến hư không chữ vật pháp bảo thậm chí phản hư động tiên đều có một cái khuyết điểm đó chính là sẽ bị chấn áp hư không trận pháp cùng với một chút thần thông bí pháp khắc chế trận pháp cường đại hoặc đạt đến trạm đạo vương giả cảnh sau đó liên có thể định trụ hư không bởi vậy sáu bất luận cái gì cường giả tuyệt đình cũng sẽ không đem trọng yếu bảo vật toàn bộ đặt ở chữ vật bảo vật bên trong hay là bên trong phản hư đ ộ n g thiên chính mình bản mệnh binh khí cùng pháp bảo trên cơ bản cũng là đặt ở luân hải bên trong uốn dưỡng t r ọ đây đều a là cứu mạng kỹ xào xáo vì để tránh cho để cho lòng giác tượng đem thời gian đều lãng phí ở gấp rút lên đường bên trên có thể đủ nhiều luyện hóa một điểm đạo kia thần tượng chi lực thế là sở dương nghĩ nghĩ l i ê n tự mình mang theo long g i ấ c tượng hướng về giao chỉ thánh địa phương hướng trở về mang theo long g i ấ c tượng không đem nó để vào trong phản hư động tiên tự nhiên không thể động dùng thời không chi lực nhưng mà sở dương bây giờ thực lực mạnh mẽ vận dụng hành tự bí cùng thiên sứ chi dược điệp ra chi lực tốc độ nhanh cũng là vượt qua phản hư cảnh cực h ạ một bước có thể mặc toa hư không ba bốn và dặm mặc dù sẽ có hư không ba động xuất hiện nhưng sở dương làm xáo trộn thiên cơ che giấu khí tức cho nên dọc theo đường đi cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện sở dương mang theo một đầu hình thể khổng lồ long giác tượng xuyên thẳng qua hư không gấp rút lên đường không bao lâu sở dương liền dẫn long giác tượng đi tới khoảng cách giao trì thánh địa năm mươi vạn dặm bên ngoài một chỗ núi hoang c h ư n g hai trăm linh một thời gian qua đi nhiều ngày cuối cùng trở lại giao trì thánh địa rơi vào trong núi hoang long giác tượng dường như là còn có chút mờ mịt nó nhìn chung quanh núi hoang cảnh tượng lúc này mới xác định mình tại chủ nhân dẫn dắt phía dưới vậy mà nhanh chóng như vậy liền đã đến khoảng cách giao trì thánh địa năm mươi vạn dặm bên ngoài địa giới bên trong long giác tượng k í n h ý liếc mắt nhìn sở dương lúc này nó càng thêm cảm thấy sở dương mạnh mẽ và lạ thường chẳng những thu được thần tượng chấn ngục kình truyền thừa nắm giữ thái cổ thần tượng c h i lực hơn nữa còn thu được vô thượng yêu đế thanh đế lưu lại thiên địa t r í bảo trường thiên bình bây giờ lại có tốc độ lĩnh vực cực hạn bí pháp hành tự bí long giác tượng mặc dù không biết thiên sứ c h i dực là thần tượng chấn ngục kình kèm theo sức mạnh biến hóa p h á p m ô n nhưng mà có thể từ thiên sứ c h i dực bên trong cảm ứng được thái cổ thần tượng tôn quý khí tức cho nên long giác tượng ẩn ẩn có thể phán đoán ra cái tia thiên sứ chi dực là cùng thái cổ thần tượng truyền thừa có liên quan nhưng mà vừa mới sở dương mang theo nó lướt ngang hư không thời điểm ngoại trừ thiên sứ chi dực còn thi triển hành tự bí long giác tượng mặc dù chưa từng thấy qua hành tự bí nhưng mà cũng nghe qua cái này hành tự bí dù sao cựu bí tên tuổi vang vọng cựu thiên thập điện cơ hồ không có người chưa nghe nói qua cựu bí mà long giác tượng xem như phản hư cảnh đại yêu càng là có thể biết đến càng thâm nhập một chút thông qua sở dương thi triển hành tự bí thời điểm triển hiện ra cái tia một tia phong khoáng ngông nên ký tức cùng với ẩn chứa đại đạo chi ý bước chân cho nên nó đại khái ngờ tới cái này rất có thể là hành tự bí nếu không trong thiên hạ nơi nào còn có chờ cường đại tốc độ bí pháp có thể có như thế tốc độ đáng sợ đồng dạng là phản hư cảnh xuyên thẳng qua hư không so bình thường phản hư đại năng tốc độ cùng khoảng cách muốn mạnh hơn mấy lần cho dù là cực phẩm phi hành linh bảo cũng đổi không kịp cái này đã chạm tới tốc độ lĩnh vực cực h ạ n không hoặc giả thuyết là đã vượt qua tốc độ cực h ạ n bởi vậy long giác tượng mới có thể đoán ra được sở dương người mang hành tự bí trong núi hoang sở dương nhìn một chút long giác tượng cái kia kính sợ bên trong lại dẫn một chút cuồng nhiệt ánh mắt hơi nhữ mày thế nào long giác tượng thân thể cao lớn lập tức liền quỳ xuống một bên dập đầu một bên thành thành thật thật vò nói chủ nhân quá mạnh mẽ thanh giác kính sợ đồng thời may mắn vận khí của mình có thể có cơ hội đuổi theo chủ nhân cả toàn núi hoang tại long giác tượng dập đầu bên trong ẩm vang văn g r ộ i đất r u n g núi chuyển sở dương sáu cái này long giác tượng vẫn không đổi được cái này động một chút lại quỳ xuống dập đầu thói hư t ậ t xấu cũng không nghĩ một chút ngươi cái này thân thể cao lớn cứ như vậy dập đầu mặt đất chịu được không được rồi được rồi đừng dập đầu sở dương bất đắc dĩ khoát tay nói ngươi liền ở chỗ này ẩ nấp n thân hình t i ê n tâm luyện hóa đạo kia thần tượng chi lực mấy người đến thời cơ thích hợp ta tự sẽ liên hệ là long giác tượng lại gõ dập đầu sáu sở dương im lặng nâng c h á n cái kia quyên hỏi ngươi có thể hay không hóa thành hình người hoặc sáu hình thể thu nhỏ một điểm q u á i vật khổng lồ như thế không tốt lắm lại như thế dập đầu xuống sở dương sợ là cái này núi hoang muốn sụp đổ long giác tượng lần nữa gõ dập đầu lao lao thật thật nói thanh giác xem như nửa huyết sinh linh huyết mạch không thuần cho nên chạm đạo cảnh phía trước không cách nào hóa hình sáu đến nội thu nhỏ hình thể tự nhiên là có thể nói xong long g i á c tượng thân thể cao lớn l i ề n bắt đầu chậm rãi thu nhỏ đứng lên hóa thành dài m ộ mươi m cao năm m tiểu t tượng ấ n sáu đây đối với long g i á c tượng ban đầu thân thể tới nói đích thật là tiểu tượng sở dương ngẩng đầu quan sát sáu tốt ta mặc dù vẫn còn rất cao lớn nhưng ít ra tại sở dương có thể tiếp nhận trong phạm vi dù sao đông hoang bên trong tùy tiện tìm kiếm một đầu mệnh tuyển cảnh yêu thú hình thể đều có khổng lồ như vậy t ố t ngươi liền lần nữa yên tâm tu hành bản tọa rời đi bỏ lại câu nói này sở dương tiếp tục dập đầu không cho long giác tượng cơ hội bước ra một bước thân ảnh chính là biến mất ở ở đây lúc xuất hiện lần nữa sở dương khoảng cách giao trì thánh địa liền còn kém khoảng cách bốn trăm ngàn dặm sở dương khẽ ngừng đầu xa xa ngóng nhìn cho dù là cách bốn mươi vạn dặm xa xôi khoảng cách sở dương cũng có thể bằng vào cái này cường đại cảm giác nhìn đến bốn mươi vạn dặm bên ngoài giao trì thánh địa dù sao giao trì hộ đạo đại trận tại sở dương trong cảm giác là tại là quá mức nổi bật giống như là một vòng vàng n óng ánh lượt nhật treo ở nơi đó thế gian bất kỳ cái gì sự vật đều không thể che giấu thuộc về ánh sáng của nó uy hiếp suy nghĩ muốn tới gần giao trì thánh địa tất cả phản hư cảnh trở lên cường giả đây là chỉ có phản hư cảnh trở lên đại năng mới có thể cảm giác được khí tức sáu mà phản hư cảnh phía dưới tự nhiên là không có tư cách gì cảm giác được giao trì hộ đạo đại trận tồn tại hóa thần cảnh tu sĩ một kích toàn lực thậm chí đều không thể gây nên giao trì hộ đạo đại trận lửa điểm gợn song sáu cười nhạt một tiếng thời gian qua đi nhiều ngày Bản tọa lại trở về tới sáu bảy bốn mươi vạn dặm đối với sở dương tôi nói bất quá tứ bộ xa một bước mười vạn dặm bốn bước liền về tới giao trì thánh địa bên trong cuối cùng lại vượt một bước liền về tới giao trì trong mỏ quạng sáu mười phần tinh chuẩn về tới chính mình phía trước một mực ở giao trì trong mỏ quạng trong sân khoan h ã y nói rời đi hơn hai mươi ngày sở dương sau khi trở về phát hiện vẫn là cái này giao trì thánh địa bên trong ở thoải mái một chút lại có một loại về nhà cảm giác cái này hơn hai mươi ngày chỗ ở mình viện lạc cơ hồ không có mảy may biến hóa bất quá ngược lại là có một chút nhàn nhạt cho bụi che ở b ố n phía sở dương nhẹ nhàng vung tay lên những thứ này nhàn nhạt cho bụi chính là trực tiếp tiêu tan toàn bộ viện lạc trong gian phòng lập tức rực rỡ hẳn lên giống như nhà mới nhìn xem rực rỡ hẳn lên gian phòng sở dương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái đào mắt một vòng sau sở dương từng bước đi ra thân ảnh lần nữa biến mất trong phòng lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới chính mình phía trước rời đi giao trì thành địa thời điểm bế quan tri địa sở dương cũng không có quên chính mình phía trước rời đi giao trì thánh địa thời điểm thế nhưng là mượn cớ chính mình muốn bế quan sau đó tiến vào tu luyện thất mới rời khỏi tu luyện thất thế nhưng là một mực có tạm dịch đệ tử tại trấn giữ l ấ y nếu đột nhiên tại tu luyện phía ngoài phòng xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi sở dương đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này sở dương đi tới trong phòng tu luyện lạng yên không một tiếng động không có bị bất luận kẻ nào phát hiện ngay cả giao trì hộ đạo đại trận đều không phát hiện được sở dương tự do xuất nhập chớ nói chi là giao trì khoáng mạch bên trong những đệ tử này trong phòng tu luyện thư a không một hồi gọn sóng từ đầu đến cuối chưa từng ngừng làm xáo trộn lấy thiên cơ che giấu khí tước đồng thời tại tu luyện trong phòng còn có một đạo thân ảnh cùng sở dương giống nhau như lúc ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhắm mắt tu hành một mực tản ra luân h ả i cảnh đ ỉ n h phong khí t ứ c sáu từ đầu đến cuối không có dừng lại dường như là thật sự tại đột phá một dạng chính là sở dương trước khi rời đi lưu lại tôn này thân ngoại hóa thân sở dương rời đi trong khoảng thời gian này tôn này thân ngoại hóa thân một mực phối hợp với sở dương bố trí xuống tại cái này trong phòng tu luyện làm xáo trộn thiên cơ bí pháp đang yên lặng tu luyện lấy đương nhiên thực lực của hắn cũng sẽ không đột phá chỉ là sẽ một mực tạo nên luân hải cảnh định phong tu sĩ một mực tại đột phá thời điểm cảnh tượng chương hai trăm linh hai sở dương cùng trương sư thì chẳng lẽ có đặc thù gì quan hệ nhìn thấy tôn này thân ngoại hóa thân cùng với trong cả phòng tu luyện đã hình thành thì không thay đổi c h ẳ n g cảnh sở dương hài lòng g ậ t đầu chính mình ra ngoài trong khoảng thời gian này sự tình gì cũng không có phát sinh để cho hắn rất hài lòng thế là sở dương thần n i ệ m kẽ động tôn này thân ngoại hóa thân lập tức mở mắt ra tiếp đó từ mặt đất đứng lên hướng về sở dương đi tới tiếp đó giống như một cái cái bóng đồng dạng trực tiếp sắp nhập vào trong cơ thể của sở dương bản thân hắn chính là sở dương phân hóa đi ra ngoài một tôn thân ngoại hóa thân bây giờ sở dương muốn lấy lại thể nội tự nhiên là giống như thu hồi cái bóng của mình đơn giản theo tôn này thân ngoại hóa thân thu hồi thể nội đồng dạng trở về còn có sở dương trước đây trước khi rời đi ở lại đây thân ngoại hóa thân trên người ảnh độc còn có khối kia cất dấu ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh t i ê n một tia thần thức chữ vật ngọc bội sở dương đem khối này chữ vật ngọc bội tiếp tục đeo ở trên người mà ảnh độc cũng là tùy ý hắn xâm nhập thể nội tiến sở dĩ còn giữ thuần túy là sở dương không muốn trực tiếp luyện hóa những thứ này ả n h động từ đó kinh động đến ảnh tiên bọn hắn sau đó để ảnh ma tông có chỗ cảnh giác mọi thứ càng đến thời khắc mấu chốt lại càng không thể ở trên loại chi tiết này có điều mất bỏ lỡ sở dương đều đem cái này chữ vật ngọc bội giữ lại mặc dù không còn tác dụng gì nữa nhưng có thể làm cho sở dương nhiều một tầng ngụy trang thân phận đó chính là ảnh ma tông cái bóng khôi lỗi khoảng cách ảnh ma tông tông chủ đến còn có bốn ngày d ư ớ i thời gian sáu đem hôn tạp suy nghĩ thu liễm sở dương nhẹ nhàng vung tay lên đem nơi này làm xáo trộn thiên cơ chi pháp triệt hồi lập tức hiện ra gợn sóng hư không khôi phục lại bình tĩnh sau đó sở dương sửa sang lại quần áo tiếp đó đem trong cơ thể mình tu vi thông qua ma thần phong ấn trong nháy mắt toàn bộ phong ấn đem tu vi duy trì tại bình thường không có gì lạ luân hải cảnh đ ỉ n h phong bên trong đồng thời sáu còn để cho khí tức của mình trở nên không còn ổn định đứng lên s á t mặt cũng đột nhiên ở giữa trở nên hơi t r ắ n g bệnh đứng lên nhìn giống như là một cái luân hải cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đang muốn đột phá thần tảng cảnh thời điểm đột phá thất bại sở dương chính là muốn tạo loại này hình tượng thế là sở dương ho nhẹ một tiếng tiếp đó đẩy ra cửa phòng tu luyện chậm rãi bước ra tức bộ hơi có phủ p h i m sở dương vừa đi ra lập tức đưa tới canh giữ ở ngoài phòng tu luyện mặt cái kia trông giữ đệ tử chú ý hắn là tạp dịch đệ tử mỗi ngày nhiệm vụ chính là nhìn xem những phòng tu luyện này mà thôi kỳ thực cũng không cái gì cho nên một người trông giữ tu luyện thất liền đủ để chỉ là sẽ n h ả m chán chút nhưng thắng ở thanh nhàn bế quan tu luyện đệ tử kỳ thực cũng không nhiều bình thường chỉ có đột phá cảnh giới thời điểm mới có thể tới vận dụng tu luyện thất tiến hành bế quan đột phá bất quá p h à m là đi vào trong phòng tu luyện giao trì đệ tử ít nhất cũng là muốn ngây ngốc một hai tháng thời gian dù sao đột phá cảnh giới không phải việc nhỏ cho nên những phòng tu luyện này bên trong có chỉ có cái hoặc cái rất ra ra. thấy thất thấy thất ít tử thường tháng thể một tử tu một tử từ tu giao ngày mới đi đi nửa quan, bảo. vào Bình nhìn nhìn đệ đệ đệ luyện luyện bế sở dương xem như tháng này đến nay thứ nhất từ trong phòng tu luyện đi ra ngoài tạp dịch đệ tử khi cái kia phụ trách trông giữ phòng tu luyện tạp dịch đệ tử nhìn thấy sở dương đi ra ngoài thân ảnh thời điểm đầu tiên là xứ sở sau đó mới phản ứng được đây là sở dương nếu khắc tiến vào tu luyện thất bế quan tạp dịch đệ tử cái này phụ trách trông giữ phòng tu luyện tạp dịch đệ tử đương nhiên sẽ không nhớ kỹ rõ ràng như vậy nhưng chủ yếu là hơn hai mươi ngày phía trước sở dương là cùng quản sự trương sư tỷ cùng tới lúc đó sở dương sau khi đi b ả o quản sự trương sư tỷ còn cố ý dặn do qua hắn nếu như sở dương sớm đi ra hơn nữa không có đột phá đến thần tàng cảnh mà nói như vậy thì muốn đi thông chi nàng quản sự trương sư tỷ mà nói cái này tạp dịch đệ tử tự nhiên là không dám quên cho nên hắn tại sở dương từ tu luyện thất đi tới sau đó liền cẩn thận nhìn c h ă m c h ă m sở dương nhìn đồng thời trong đôi mắt buốc lên thanh quang thi triển vọng khí chi thuật đây là muốn nhìn sở dương tu vi xem sở dương phải chăng đặt đến thần tàng cảnh r ấ tại nhanh. t cái, cái này tạp dịch đệ tử nhìn xem sở dương cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhuận lại thêm hơi hư phủ cấp bộ kết hợp với hắn nhiều năm trông giữ phòng tu luyện kinh nghiệm lúc này mới xác định được sở dương hẳn là đột phá thất bại cũng không có đột phá đến thần tàn g cảnh ấ n sáu sớm đi ra cũng không có đột phá đến thần tàn g cảnh như vậy ta có phải hay không muốn đi thông báo một chút quản sự t r ư ờ n g sư tỷ người nam này tạp dịch đệ tử ở trong lòng thầm nghĩ lúc này sở dương đi đến cái này tạp dịch đệ tử trước mặt n g a khí hư n h ư ợ c nói vị huynh đệ kia ta đột phá thất bại thụ c h ú t thương có thể hay không nhờ ngươi dẫn ta đi gặp một chút quản sự t r ư ờ n g sư tỷ sáu giao trì thánh địa bên trong cũng không có sư huynh đệ thuyết pháp nam tạp dịch đệ tử ở giữa trên cơ bản cũng là huynh đệ xứng người nam này tạp dịch đệ tử đang nghĩ ngợi muốn hay không đi thông chi quản sự t r ư ờ n g sư tỷ đâu không nghĩ tới sở dương liền muốn để cho hắn mang đến gặp trương sư tỷ cái này đang cùng tâm ý của hắn thế là cái này tạp dịch đệ tử không do dự liền vội vàng tiến lên đỡ sở dương nói minh đệ ngươi yên tâm ta nhất định dẫn ngươi đi gặp trương sư tỷ dừng một chút cái này tạp dịch đệ tử lại nghi hoặc mà hỏi bất quá ngươi bây giờ đột phá thất bại còn bị thương như thế nào t r ư ớ c không trở về thật tốt tu giữa một phen còn muốn đi gặp trương sư tỷ kỳ thức hắn ở trong lòng phỏng đoán là sáu sở dương cùng trương sư tỷ ở giữa chẳng lẽ có cái gì quan hệ là thủ nhưng trước đây trương sư tỷ như thế nào để cho hắn nhìn chằm chằm sở dương cái kia rõ ràng là quan tâm a mà bây giờ sở dương đột phá thất bại liền trực tiếp muốn đi tìm trương sư tỷ cái này hiển nhiên là sáu muốn đi tìm trương sư tỷ tìm kiếm đột phá sau khi thất bại an ủi cái này tạp dịch đệ tử trong lòng nồng nặc b ắ t quái chi hỏa cháy gừng được sáu sở dương tái n h ậ t sắc mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ nói không dối gạt huynh đệ ta phía trước cùng trương sư tỷ đánh xuống cam đoan nói trong một tháng nhất định có thể đột phá tới thần tàn g cảnh lúc đó khoe khoang khoác lác bây giờ làm không được thật sự là có chút l u n g túng cho nên bây giờ đi ra tự nhiên muốn đi cùng trương sư tỷ xin lỗi một phen để tránh trong lòng nàng lưu lại một cái cuồng vọng tự đại hình tượng đồng thời cũng hy vọng trương sư tỷ xem ở ta thảm như vậy phân thượng có thể làm cho ta sớm dự chi một lúc sau đan dược phân l ạ c h đổi lấy một chút thuốc chữa thương dùng để trị liệu thương thế sáu chương hai trăm linh ba loại thời điểm này liền muốn liệu mạng diễn kỹ sở dương cũng không biết cái này tạm dịch đệ tử lúc này trong lòng bắt quái chi tâm nhưng mà hã biết trước đây chính mình cùng quản sự trương sư tỷ cùng đi đến quản sự trương sư tỷ đã từng dặn dò qua cái này tạp dịch đệ tử để cho hắn nhìn mình chằm chằm phải trăng đi ra nếu chưa từng đột phá hoặc sớm xuất quan thì đi thông chi quản sự trương sư tỷ sở dương đối với cái này nhất thanh nhị sở mà sở dương bản thân không có ý định đột phá đến thần tăng cảnh tăng thêm lại muốn đi ra cho nên hắn vừa xuất quan liền trực tiếp đến tìm cái này tạp dịch đệ tử để cho hắn trực tiếp tiến hắn đi tìm quản sự trương sư tỷ bộ dạng này cũng tiết kiệm đi một phen công phu không cần cái này tạp dịch đệ tử chạy tới chạy lui ngược lại sở dương cũng chắc chắn là muốn đi gặp trương sư tỷ chỉ có đi gặp trương sư tỷ để cho nàng nhìn thấy chính mình đột phá thất bại sau đó đoán chừng mới có thể bỏ đi trong nội tâm nàng tất cả nghi hoặc bỏ đi nghi hoặc sau đó thì sẽ không lại phái người nhìn mình chằm chằm mặc dù dù là trương sư tỷ nhìn chằm chằm sở dương cũng không cách nào đối với sở dương tạo thành cái gì quá lớn phiền phức nhưng sở dương lại tình nguyện phiền phức có thể ít một chút là một điểm một chút phiền phức lúc này sở dương cũng không nguyện ý dẫn xuất chỉ cầu an an ổn, ổn chờ lấy năm ngày sau đó ảnh ma tông tông chủ đến cho nên sở dương mới có thể giả ra như thế một bộ đột phá sau khi thất bại bản thân chịu thương không nhỏ thế trạng thái nếu trương sư tỷ có có thể cảm ứng trong cơ thể mình ảnh động thủ đoạn hẳn là cũng có thể cảm ứng được trong cơ thể mình hoàn tồn tại lấy ảnh động bộ dạng này trương sư tỷ cùng với những cái kia ảnh ma tông đệ tử á t hẳn sẽ không còn có bất luận cái gài nghi ngờ mặc dù mình chưa từng đột phá thần tăng cảnh có thể sẽ để cho bọn hắn rất nổi nóng nhưng nghĩ đến cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì chỉ có thể tự nhận xui xẻo tìm tới chính mình như thế một cái lãng phí tài nguyên gia hòa sáu sở dương thầm nghĩ cái kia tạp dịch đệ tử nghe được sở dương s ừ n g sốt một chút sau đó nhìn thật sâu sở dương một mắt ánh mắt có chút thông cảm thì ra l à như thế từ sáu cái này tạp dịch đệ tử đỡ sở dương hướng về đi ra bên ngoài một bên ngự trọng tâm trường nói huynh đệ à, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy vậy chắc là so ta nhập m ô n muộn cho nên ta liền mặt dạy tự xưng một tiếng l a o c a sáu thế là cái này tạp dịch đệ tử liên bắt đầu cho sở dương nói về đủ loại nhân sinh đạo lý cùng nhân sinh kinh nghiệm cùng với như thế nào tại giao trì trong quán mạch lẫn vào như cá gặp nước thủ đoạn nhỏ hắn đem sở dương trở thành loại kia vì để cho quản sự trương sư tỷ nhìn với con mắt khác tiếp đó cố ý làm ra đủ loại kỳ lạ sự tình tuổi trẻ tiểu tử cho nên dự định lấy chính mình tự mình kinh nghiệm tới nói cho sở dương tại sao chỉ thánh địa bên trong nếu như không có loại kia thiên phú không có loại kia lịch thiên bề ngoài vẫn là thành thành thật thật làm từng bước ở lại là được rồi những chuyện khác tuyệt đối không nên ôm lấy ý tưởng gì khác ân sáu cái này tạm dịch đệ tử cảm thấy mình phía trước đối với sở dương cùng trương sư tỷ quan hệ trong đó phán đoán sai lấy sở dương cái thiên phú này ngay cả thần t à n g cảnh đều không thể đột phá trương sư t h làm sao có thể để ý hắn đến nỗi sở dương tướng m ạ o g sáu bởi vì sở dương sắc mặt tái nhuận khí tức p h ủ phiếm cho nên cái này tạp dịch đệ tử mang tính lựa chọn không để ý đến lúc trước hắn nhìn thấy sở dương thời điểm dáng vẻ hắn bản thân cảm giác vẫn rất tốt đẹp cảm thấy sở dương nhiều nhất gần giống như hắn sáu sở dương nếu là biết cái này tạp dịch đệ tử một bên đỡ hắn kể đủ loại g i a m chó không kêu đại đạo lý còn vừa ở trong lòng chửi bậy thiên phú của hắn cùng hình dạng đoán chừng tại chỗ cũng không để cho cái này tạp dịch đệ tử lại đệ tử càng xa càng tốt bất quá sở dương nghe xong phút chốc cái này tạp dịch đệ tử bên thai bên cạnh l i ễ u d i ễ u sau đó cũng dứt khoát nhắm mắt lại giả vờ thể lực chống đỡ hết n ổ i dáng vẻ không còn trả lời cái này tạp dịch đệ tử vấn đề gì cũng không làm bất kỳ đáp lại nào cái này tạp dịch đệ tử thật sự là rất có thể nói không ngừng nhưng cái này tạp dịch đệ tử không chút nào từng phát giác được sở dương nhắm mắt dọc theo đường đi vẫn tại huênh y t u y ê n giảng thuật chính mình nhân sinh kinh nghiệm phản phất muốn cho sở dương chỉ rõ một con đường sáu sở dương sáu còn tốt từ tu luyện thất đến quản sự trương sư tỷ vị trí cũng không có không Không Liên bao bao xa. Không bao lâu. Liên đi, tới trương nay, tử, trương không đi trương ớ i quản sự t sư tỷ ngày t h ư ánh g c mắt rơi vào sở dương trên thân khi thấy sở dương khí tức hệ mại suy sụp cước bộ phủ phiếm cũng không có tản mát ra đột phá tới thần tảng cảnh chắc có khí tức thời điểm trương sư tỷ lông mày lập tức nhắc lại người đột phá thất bại nàng trầm giọng nói trước ngươi không phải nói trong một tháng nhất định có thể đột phá đến thần tàng cảnh sao sở dương cười khổ một tiếng nói để cho trương sư tỷ thất vọng là đệ tử phía trước quá mức c u n g vọng cũng dám khoe khoang khoác lác nói trong một tháng đột phá đến thần tàng cảnh sáu trương sư tỷ sắp mặt càng ngày càng chìm đồng thời nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu đột phá thất bại cái này sao có thể trương sư tỷ cũng không tin tưởng sở dương chuyện ma quỷ dù là sở dương lúc này cả người đứng ở trước mặt của nàng trương sư tỷ đột nhiên tiến lên bắt được sở dương cổ tay tiếp đó lực lượng thần thức tuân r a dọc theo sở dương cánh tay t h a m dò vào trong cơ thể của sở dương muốn dò xét tinh tường trong cơ thể của sở dương hư thực sở dương sắc mặt vẫn như cũ tái n h ậ n cũng không có bởi vì trương sư tỷ hành động này mà có chỗ kinh ngạc cái này đã sớm tại sở dương trong dự liệu là hắn biết trương sư tỷ nếu là biết được hắn không có có thể thành công đột phá đến thần tàng cảnh nhất định sẽ có chỗ sinh nghi không thể lại trực tiếp như vậy tin tưởng hắn lời nói cho nên hắn tùy ý trương sư tỷ thần thức tiến vào trong cơ thể dò xét lấy trương sư tỷ tu vi dù thế nào thần thức dò xét trong cơ thể hắn tu vi cũng không cách nào dò xét đi ra bất kỳ gì thường trước đây sở dương hoàn lạc nguyệt tiên phong trồng trọt linh điển thời điểm cũng bởi vì đem một dọn thể nội tinh huyết tặng cho trắng từ b à n dẫn đến cơ thể nhìn hết sức yếu ớt tiếp đó đưa tới lạc nguyệt tôn giả nghĩ hoặc thần thức dò xét sở dương thương thế bên trong cơ thể lúc đó sở dương vẫn chỉ là một cái tu vi không cao luyện thể cánh tu sĩ chỉ là ỷ vào tiên tiên thánh thể đạo thai cường hoành thể chất thực lực hơn xa tu sĩ tầm thường mà thôi lúc kia lạc nguyện tôn giả một cái hóa thần tôn giả cũng không có thể dò xét tinh tường trong cơ thể của sở dương dị thường bây giờ sở dương sớm đã không phải trước đây cái kia tiểu tu sĩ mà trương sư tỷ ngay cả hóa thần cảnh đều không phải là bất quá là một cái thần tàng cảnh nội môn đệ tử việc vặt vánh đường phổ thông quản sự sư tỷ mà thôi càng thêm không có khả năng dò xét đến sở dương tình huống trong cơ thể đều không cần hệ thống che lấp năng lực vẹn vẹn chỉ cần sở dương tự thân làm xáo trộn thiên cơ che lấp tu vi năng lực liền có thể dễ dàng lừa gạt cái này trương sư tỷ thần thức trương sư tỷ có thể nhìn thấy đồ vật chỉ có thể là sở dương muốn để cho nàng nhìn thấy chương 204 bốn vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội không bao lâu quản sự trương sư tỷ bung ra sở dương cổ tay đem thần thức thu hồi sắc mặt nàng cũng không tốt liếc mắt nhìn sở dương xác nhận sở dương đột phá thất bại sự thật trừ cái đó ra quản sự trương sư tỷ còn vận dụng ảnh ma tông bí pháp cảm ứng được tại sở dương trong ngũ tạng lục phủ lần g i ấ u ảnh độc thông qua những cái kia ảnh độc số lượng để phán đoán sở dương hẳn là một mực phục dụng nàng ban thưởng đi ảnh độc đan tới tiến hành tu luyện cũng không có quản sự trương sư tỷ trong tưởng tượng ngoài ý m u ố n xem ra sáu cái này sở dương tư chất thật sự không tốt cho nên mới sẽ đang uống nhiều như vậy phụ trợ tu luyện đan dược sau đó vẫn như c ũ không thể đột phá đến thần tàn g cảnh quản sự trương sư tỷ nhìn thật sâu sở dương một mắt trong ánh mắt vậy mà mang theo một tia ghét bỏ cùng hối hận sáu ân không có sai đích thật là ghét bỏ cùng hối hận quản sự trương sư tỷ rất hối hận chính mình phía trước nhìn sai rồi đem sở dương tưởng lầm là một cái tư chất cũng không tệ đệ tử có thể dùng tại bồi dưỡng thành vì ảnh ma tông cần có thần tảng cành cái bóng khôi l ỗ i bởi vậy tại sở dương trên thân nhập vào rất nhiều ảnh bậc đan trên cơ bản tiêu vào sở dương trên người ảnh bậc đan nếu như đổi mấy cái tư chất tốt một điểm đệ tử c h ỉ ít có thể bồi dưỡng được tới ba cái thần tảng cành cái bóng khôi l ỗ i đây đối với ảnh ma tông như đồ tới nói là một cái tổn thất không nhỏ dù sao ảnh ma tông tại giao trì thánh địa bên trong nhu đồ vốn là nhân thủ liền không đủ tài nguyên cũng là cực kỳ có hạn những thứ này tu hành tài nguyên đại bộ phận cũng là các nàng những thứ này ảnh ma tông ám tử nhóm cẩn thận từng ly từng tí bước lên nguy hiểm cực lớn từ giao trì thánh địa bên trong lén vận chuyển đi ra ngoài kết quả vậy mà cho sở dương cho lãng phí một bộ phận cho nên quản sự trương sư tỷ có thể nào không chê sở dương sáu giờ n à y khắc này dù là sở dương d á n g dấp dù thế nào cao lớn xoa khí quản sự trương sư tỷ nội tâm đối với sở dương đều không hảo cảm gì sáu dù sao nàng là ảnh ma tông ám tử nhiệm vụ thiết yếu chính là trợ giúp ảnh thiên hoàn thành ảnh ma tông tại giao trì thánh địa bên trong hết thẻ mưu đồ cũng may sáu bây giờ thần tàng cảnh cái bóng khôi lỗi số lượng đã đầy đủ thiếu một cái cũng không thương phong nha sáu nếu không sáu nghĩ tới đây quản sự trương sư tỷ mà không thay đổi liếc sở dương một cái đạo đã ngươi đột phá thất bại như vậy còn không mau trở về bế quan c h a thương đến chỗ của ta làm cái gì sở dương nghĩ nghĩ liếc mắt nhìn một mực ở bên cạnh không chen l ờ i vào cái kia tạp dịch đệ tử cái này tạp dịch đệ tử bồi tiếp sở dương đến tìm quản sự trương sư tỷ chính là muốn liền phía trước trương sư tỷ phân phó chuyện của hắn sau đó cùng trương sư tỷ nói hơn hai câu lời nói nào biết được đi tới nơi này sau đó trương sư tỷ một mực cùng sở dương đắc lời nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt để cho hắn mười phần một bước cũng không biết nói cái gì cho phải trước khi đến trong lòng nghĩ những lời kia toàn bộ cũng không nói ra được lúc này nhìn thấy sở dương nhìn mình cái này tạp dịch đệ tử lập tức nắm lấy cơ hội tiếp đó thay sở dương mở miệng nói cái k i a sáu trương sư tỷ ngươi nhìn sở dương hắn đột phá thất bại cũng trách đáng thương ta nghĩ nếu không thì ngươi sớm cho hắn l ê n h tháng sau đan dược phân l ạ c h lại cho điểm chữa thương đan dược để cho hắn dễ khôi phục mau một chút trương sư tỷ lạnh lùng nói giao trì thánh đ i ệ bên trong bất luận cái gì đệ tử đan dược phân lệch cũng là một tháng hợp pháp chỉ có tích lũy không lĩnh chưa từng có sớm lãnh dù là ngươi bị thương rồi cũng không được cho nên hai người các ngươi hay là trở về đi thôi ta còn có chuyện phải xử lý đừng quấy r à y ta một bộ tiễn khách tư thái nửa điểm mặt mũi cũng không cho trên thực tế lấy quản sự sư tỷ địa vị thật đúng là không cần cho tạp dịch đệ tử bất kỳ mặt mũi gì húng chi còn là hai cái không có gì thân phận địa vị nam tạp dịch đệ tử sáu cho dù là mệnh tuyển cảnh nam tạp dịch đệ tử đụng phải luân hải cảnh nhập môn nữ đệ tử cũng phải ngoan, ngoan hô một thanh sư tỷ tạp dịch đệ tử sắp mặt lập tức trì trệ không nghĩ tới trương sư tỷ vậy mà lại như thế không nghệ tình x ấ u để cho hắn cảm thấy hết sức khó xử sở dương ngược lại là bình tĩnh bởi vì biết được nội tình trong đó cho nên sở dương hết sức rõ ràng lúc này trương sư tỷ cảm xúc trong đáy lòng chính mình từ ảnh ma tông ám tử ở đây cầm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đi vẫn không có thể thành công đột phá trương sư tỷ có thể nói như vậy mà không phải trực tiếp đ ộ n g thủ còn khá tốt ngược lại sở dương tới cũng chỉ là muốn tại trương sư tỷ trước mặt thể hiện ra chính mình không có thể đột phá thực lực để cho nàng triệt để yên tâm chính mình mà sẽ không lên bất kỳ lòng nghi ngờ bây giờ sự tình đã viên mãn làm thỏa đáng đến nỗi chữa thương đan dược sáu sở dương căn bản cũng không hiếm có bây giờ không có lục phẩm linh đan tốc độ sở dương nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều phục d ụ những g n cái kia đan dược thông thường còn không bằng sở dương chính mình thổ nạp thiên địa linh khí yên lặng tiến độ tu luyện nhanh sau đó sở dương liền cùng cái kia tạp dịch đệ tử cùng nhau rời khỏi nơi này chờ sở dương rời đi sau đó quản sự trương sư tỷ mới lạnh dên một tiếng sau đó thu hồi ánh mắt không suy nghĩ thêm nữa sở dương sự tình đối với nàng tới nói chỉ là sở dương bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi cũng không đáng giá nàng để ở trong lòng thời gian không nhiều lắm bây giờ thiếu tông c h ủ bắt đầu lệnh chúng ta chuẩn bị hết thạy hết thạy đều phải cẩn thận một chút mới được quản sự trương sư tỷ lẩm bẩm nói nàng theo bản năng đưa tay sơ một cái chính mình chữ vật linh túi bên trong sáu chứa cũng không phải linh đan diệu dược gì mà là dùng bậy trận đủ loại tài liệu còn có một số phát bảo binh khí sáu xem như giao chỉ khoáng mạch bên trong địa vị cao nhất một cái ảnh ma tông ám tử quản sự trương sư tỷ quyền hạn còn là rất cao rất nhiều chuyện ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh thiên cũng phải cần nàng qua tay đi làm có thể nói nếu không có nàng ảnh ma tông tại giao trì thánh địa bên trong đủ loại mưu đồ cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy hết thẻ sự vật cũng đã chuẩn bị ổn thỏa liền chờ đông phong sáu trương sư tỷ ánh mắt tính mịch bảy sở dương rời đi về sau liền cùng cái kia tạp dịch đệ tử phân biệt ra không có để cho hắn tiếp tục đỡ chính mình trở về sở dương cũng không để ý cái kia lại nhải lắm lời đệ tử trực tiếp rời đi ngược lại trương sư tỷ bên này đã lừa gạt xong cũng không cần cái này lắm lời đệ tử cùng mình đánh phối hợp sau đó sở dương đầu tiên là về tới gian phòng của mình dọc theo đường đi để cho rất nhiều người đều thấy được hắn khí tức hư phủ bộ dáng làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là bởi vì đột phá thần tàng cảnh thất bại cho nên mới bị thương sự tinh xấu lập tức liền chuyển ra dù sao sở dương tại giao trì trong khoáng mạch người quen biết cũng không tinh thiếu lại thêm nhạn sơn trong mỏ cặng hàng năm đột phá cảnh giới nam tạp dịch đệ tử không thiếu nhưng đột phá thất bại còn thật sự rất hiếm thấy Cho nên đại gia tự nhiên sẽ nói lên đời miệng xem như khi nhàn hạ đợi đề tài câu chuyện cũng không có cái gì kỳ quái bất quá sáu khi chuyện này chuyến đến bạch tiểu bàn bên thai thời điểm cũng không giống nhau xem như sở dương tại giao trì thánh địa bên trong một cái duy nhất tiểu đệ biết sở dương thâm bất khả chắc người bạch tiểu bàn nghe được sở dương đột phá thất bại thời điểm lúc đó cả người cũng làm ở bức có chút không dám tin tưởng cảm thấy đại gia có phải hay không là nhìn lầm rồi nhận lầm người vẫn là nơi nào truyền tới lời đồn c h ư ơ n hai trăm linh năm cao nhân tiền bối cũng sẽ đột phá thất bại dự cảm bất tường nhưng khi bạch tiểu bàn nghe đến nhưng lại phát hiện mọi người nói chính là sở dương nhạn sơn trong mỏ cặng phần lớn cũng là tạp dịch đệ tử cũng trên cơ bản đều đã từng thấy qua sở dương cũng là tu sĩ nào thông mắt sáng đã gặp qua là không quên được bất quá là cơ bản kỹ năng thôi bởi vậy bọn hắn làm sao lại nhận sai cho nên bạch tiểu bàn thật xác định là sở dương đột phá thất bại sau đó lập tức cảm thấy có chút khó tin đứng lên l ã o đại không phải cao nhân tiền bối sao làm sao lại đột phá thất bại bạch tiểu bàn một mặt một b ư ớ c trong đầu suy nghĩ xuất hiện đột nhiên trong đầu của hắn thoáng qua một đạo linh quang đúng a bạch tiểu bàn v ỗ lùi nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ lao đại là cao nhân tiền bối đã sớm vượt qua cái này thần tàng cảnh không biết bao nhiêu cảnh giới hắn hiện ra ở phía ngoài cảnh giới thực lực tất cả đều là hắn cố ý để người khác nhìn thấy đã như vậy sáu như vậy đột phá thần tàng cảnh thất bại cũng tự nhiên là lao đại để người khác nhìn thấy nghĩ tới đây bạch tiểu bàn lúc này mới sau khi ổn định tâm thần không có tiếp tục lo nghĩ sở dương Với mới hắn thật sự chính là có chút sự có là bạch ậ Thật n dương đúng dương tâm đột phá thất đâu. sở sở bởi cho phá là là là b vì i mà thu thương. l ú này n g ĩ tiểu h ô n g suốt, l ề n cũng không cần lo lắng. Bất quá. Bạch lo Bất t quá. i bàn nghĩ lại. Sở dương đột nhiên làm như thế nguyên nhân thế lại. làm là Sở đột cảm á i giống gì? trống. Nghĩ nghĩ. Còn Bạch c lớn như bàn vậy tiểu thấy thưa hồ chuyện này chỉ có thể cùng ảnh ma tông có quan hệ dù sao cái này nhạn sơn trong mọc cặng cũng liền ảnh ma tông đệ tử tương đối sống động phía trước bởi vì sở dương quan hệ bạch tiểu bàn mới biết được ảnh ma tông có đại mưu đồ một mực tại dục dịch nếu sở dương bạch tiểu bàn cảm thấy mình sớm đã tại ảnh ma tông đám người mưu đồ bên trong bị ăn không còn sót lại một chút cạn không nói những cái khác cái k i a dấu ở thể nội ảnh độc cũng không phải là bạch tiểu bàn có thể đối phó được hơn nữa đoạn thời gian gần nhất không biết có phải hay không là bạch tiểu bàn ảo giác hắn luôn cảm giác trong khoáng mạch không khí có chút không đúng tựa hồ ẩn ẩn có cái đại sự gì sắp xảy ra nhưng mà này chỗ nào không thích hợp bạch tiểu bàn lại không nói ra được dù sao hắn không biết ảnh ma tông chân chính mưu đồ là cái gì rất nhiều thứ đều không phải là bạch tiểu bàn có thể tiếp xúc được nghĩ tới đây bạch tiểu bàn cảm thấy chính mình có lẽ đi tìm một chút sở dương mới được nhưng hắn thân thể nhỏ bé này sợ là muốn lo lắng nhưng mà suy nghĩ một chút bạch tiểu bàn vẫn là ghi nhớ lấy sở dương dặn dò hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ trừ phi sở dương tới tìm hắn nhưng muôn ngàn lần không thể tùy ý chạy l o ạ n an phận ở lại là được rồi thế là tráng tiểu bàn chỉ có thể tính khí nhẫn lại chịu đựng lòng hiếu kỳ không có đi tìm sở dương bất quá sáu bạch tiểu bàn không đi tìm sở dương sở dương lại là chủ động tới tìm hắn bảy đêm bạch tiểu bàn đang tại gian phòng của mình bên trong nhắm mắt tu luyện thể nội khí tức đại bộ phận chịu đến ma thần phong ấn tự phong tiếp đó luyện hóa đi ra ngoài những cái kia linh lực từ từ bổ sung ở trong cơ thể mình như thế như vậy chậm rãi tiến bộ đến mệnh tuyển cảnh sau đó những cái kia ảnh độc đan đối với bạch tiểu bàn tới nói tác dụng liền không có lớn như vậy thần tàng cảnh thời điểm còn có thể dựa vào một chút những cái kia ảnh độc đan dược lực tới phụ trợ tu luyện nhưng mà mệnh tuyển cảnh thế nhưng là so thần tàng cảnh cao hơn cái trước đại cảnh giới dù sao ảnh ma tông cho những cái kia ảnh độc đan là luân hại cảnh đệ tử đột phá đến thần t h n g cảnh cũng không phải vì trợ giúp đệ tử đột phá đến mệnh tuyển cảnh sáu bạch tiểu bàn không dám hiện ra mệnh tuyển chỉ có thể mượn nhờ ma thần phong ấn phong ấn chính mình bộ phận tu vi thu liễm khí tức len lén trong phòng tu luyện đột nhiên bạch tiểu bàn nghe được sở dương âm thanh quen thuộc kia tỉnh dậy đi đừng tu luyện trực tiếp đem nghiêm túc trong tu luyện bạch tiểu bàn giật mình t ỉ n h giấc bất quá lại không có ảnh hưởng đến bạch tiểu bàn tu luyện bạch tiểu bàn mở ra hai con ngươi lập tức thấy được đứng ở trước mặt mình sở dương thân ảnh vẫn l à như cũ quen thuộc hơn nữa giờ này k h ắ c này sở dương trên mặt nửa điểm tái nhật cũng không có khi tức hết sức tính mịch bạch tiểu bàn hoàn toàn không cách nào thăm dò quả nhiên lão đại cùng vốn là cố ý giả vờ đột phá thất bại hiện ra ở khoáng mạch trước mặt mọi người cũng không có thụ thương bất quá bạch tiểu bàn vẫn là hết sức kinh hỷ hắn vội vàng thu tu luyện pháp từ mặt đất đứng lên nhìn về phía sở dương vui mừng nói lão đại ta đang nghĩ ngợi ngươi chừng nào thì tới tìm ta đâu ngươi nếu là không tới đoán chừng ta qua mấy ngày liền không nín được muốn vụ trộm đi tìm ngươi bạch tiểu bàn thẳng thắn sở dương gật gật đầu nói ta bế quan hai tháng này nhạn sơn trong mỏ quạng nhưng có đặc biệt tình huống gì phát sinh mặc dù sở dương phía trước rời đi giao trì thánh địa thời điểm cũng không có cẩn thận giao phó bạch tiểu bàn sự tình gì nhưng mà lấy bạch tiểu bàn thông minh tài trí nhất định sẽ âm thầm lưu ý một ít chuyện bởi vậy sở dương mới có thể đến đây tìm hắn hỏi tình huống một chút mặc dù sở dương có thể tại trong mỏ quạng bốn phía dò xét nhưng mà cái này hơn hai mươi ngày bên trong sở dương không còn giao trì thánh địa bên trong chuyện gì xảy ra cũng không khả năng sẽ có người nào cố ý từ đầu cáo chi sở dương một lần chớ nói chi là nói với hắn ảnh ma tông đệ tử dị trạng c ũ n g chính mình giống như con ruồi không đầu một dạng bốn phía tìm lung tung còn không bằng trực tiếp tìm bạch tiểu bàn hỏi thăm một phen càng đơn giản hơn nghe được sở dương hỏi thăm như thế bạch tiểu bàn mừng rỡ vội vàng mở miệng cùng sở dương nói sở dương đoán không lầm bạch tiểu bàn đích thật là có âm thầm lưu ý ảnh ma tông đệ tử đã sở dương đã từng trong âm thầm gọi hắn chú ý tới một chút dùng qua ảnh độc đan những đệ tử kia hành vi bạch tiểu bàn nói hơn nửa cách giờ mới đưa chính mình như thế hơn hai mươi ngày tới chỗ thu thập được những tin tức kia toàn bộ cáo chi cho sở dương sau khi nói xong bạch tiểu bàn liếc mắt nhìn sở dương sắc mặt bình tĩnh do dự một chút hắn mới nhỏ giọng mở miệng nói lão đại ta kỷ thực có một loại sáu một loại dự cảm không tốt sở dương đang tiêu hóa vừa mới nghe được tin tức nghe vậy liền nhìn bạch tiểu bàn một mắt nói cái gì dự cảm không tốt bạch tiểu bàn gãi gãi đầu ta cũng không biết chính là cảm giác ảnh ma tông giống như đang lưu đồ một kiện rất rất lớn sự tỉnh dường như là cùng toàn bộ khoáng mạch có quan hệ hơn nữa sáu bọn hắn mưu đồ hẳn là ngay tại gần đây không cao hơn mười ngày bọn hắn hẳn là liền sẽ hành động n g ư ờ i cảm giác này ngược lại là rất bén nhạy sở dương kinh ngạc nhìn bạch tiểu bàn một mắt hắn không nghĩ tới bạch tiểu bàn vẹn vẹn bằng vào quan sát của mình liền có thể suy đoán ra loại kết quả này tới phải biết phía trước sở dương mặc dù cáo chi bạch tiểu bàn ảnh độc đan một chuyện cùng với ảnh ma tông đám người rất có thể sẽ có một chút mưu đồ nhưng mà sáu chân chính nội tình sở dương cũng không có cùng bạch tiểu bàn nói rõ ràng cũng không có cùng bạch tiểu bàn nói qua ảnh ma tông tông chủ mấy ngày nữa liền sẽ tới này giao trì thánh địa ảnh ma tông nhu đồ cũng là tại mấy ngày nay liền muốn chân chính bày ra cho nên bạch tiểu bàn đối với ảnh ma tông nhu đồ là chân chính kiến thức nửa thời cho dù là dạng này tử bạch tiểu bàn cũng có thể bằng vào chính mình chỗ quan sát được chi tiết đoán được khả năng này bạch tiểu bàn không thể nghi ngờ là cái nhân tài không nghĩ tới n g ư ờ i ngoại trừ v ố t mông ngựa còn có loại năng lực này sở dương gật đầu khen một câu bạch tiểu bàn sáu trên mặt hắn y cười lập tức ngưng trệ gương mặt lúng túng vớt mông ngựa sáu bạch tiểu bàn vẫn cảm thấy chính mình công phu ninh hot đã đặt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh có thể làm đến nhuận vật tế vô thanh vớt mông ngựa mà để cho lão đại phát hiện nhưng là bây giờ xem ra lão đại biết tất cả mọi chuyện a không hổ là sống năm tháng dài đằng đăng cao nhân tiền bối thực sự là hỏa nhãn kim t i n h cái gì đều không thể gạt được lão đại bạch tiểu bàn nội tâm nói thầm không thôi c h ư ơ n hai trăm linh sáu ảnh ma tông tập kết chuẩn bị đi tới giao trì thánh địa đương nhiên mặc dù bạch tiểu bàn biết mình phía trước vẫn luôn là đang len lén vớt mông ngựa nhưng loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng ở ngoài mặt thừa nhận thế là trắng tiểu bàn một mặt chính khí nói l a o đại người đây nhưng là hiểu lầm ta ta nói tới mỗi một câu nói đó đều là lời trong lòng của ta tuyệt không nửa câu nói ngoa sở dương k h o á t k h o á t tay đi người cái này mông ngửa công phu còn chưa đủ sâu có cơ hội ta giới thiệu cá nhân cho người quen biết một chút các ngươi trao đổi lẫn nhau một chút giới thiệu cho ta cá nhân trao đổi lẫn nhau bạch tiểu bàn s ư ớ n g sốt một chút sau đó một mặt tò mò hỏi a i vậy thật sự là hắn rất hiếu kỳ bởi vì tự bạch tiểu bàn tại cái này giao trì thánh địa bên trong nhận biết sở dương hơn hai năm đến nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua sở dương trừ hắn ra còn cùng ai từng lui tới sâu ngay bình thường sở dương nhìn như cùng những cái kia tạp dịch đệ tử trung đụng coi như hòa thuận nhưng trắng tiểu bàn biết đây chẳng qua là sở dương một loại ngụy trang mà thôi chỉ là không muốn để người khác phát hiện hắn không giống nhau bởi vậy bạch tiểu bàn mới có thể tốt như vậy kỳ chẳng lẽ lao đại tại giao trì thánh địa bên trong lại thu một cái khác tiểu đệ về sau ngươi sẽ biết sở dương muốn cho bạch tiểu bàn giới thiệu tự nhiên là vớt mông ngựa bên trong vương giả hà lực bất quá cũng không có ở phương diện này nhiều lời dù sao hàn lực cuối cùng không phải giao trì thánh địa người cũng là không có khả năng tới này giao trì thánh địa mà bạch tiểu bàn cùng hắn lại là giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử sở dương còn tốt có thể tùy ý xuất nhập giao trì thánh địa sẽ không bị người phát hiện nhưng mà bạch tiểu bàn lại không được hắn không có thực lực kia bởi vậy sở dương mới có thể cùng trắng tiểu bàn nói có cơ hội mà thôi nhưng trên thực tế sở dương đều không cảm thấy bạch tiểu bàn sẽ có cơ hội cùng hàn lực gặp mặt từ bạch tiểu bàn ở đây biết được giao trì thánh địa mấy ngày gần đây chuyện xảy ra sau đó sở dương liền hiểu rõ đại khái chuyện phát sinh gần đây không có việc lớn gì phát sinh ảnh ma tông đám người hoàn t o n tàng trong trạng thái cho nên sở dương liền không cần lại đi dò xét chuyện gì còn lại sáu sở dương chỉ cần từ từ chờ đợi là được rồi ngược lại cũng không có mấy ngày sau đó sở dương cũng không có tiếp tục cùng bạch tiểu bàn nói thêm cái gì c a n dặn hắn tiếp tục can phận thủ thường không nên khinh cử vọng động liền trực tiếp rời đi bạch tiểu bàn nhìn xem sở dương từng bước đi ra liền trực tiếp biến mất ở mình trước mặt liền một điểm khí tức ba động cũng không có gây nên thậm chí cũng không có dẫn phát chút nào hư không ba động một tấm tiểu bàn kiểm tràn đầy d u n g động cái này sáu cái này sáu đây là cái gì thần tiên pháp thuật bạch tiểu bàn cũng không biết sở dương thu được hành tự bí cũng không biết sở dương dung hợp hành tự bí cùng t i ê n sứ c h i dực thời không c h i thuật sở dương thu được hành tự bí sau đó đây vẫn là lần thứ nhất tại bạch tiểu bàn trước mặt hiện ra mấy người lướt ngang hư không thủ đoạn dĩ vãng sở dương tới gặp bạch tiểu bàn mặc dù cũng là lặng yên không tiếng động nhưng ít ra còn có dấu vết mà theo chỉ là khí tức che giấu không cách nào cảm giác đã nhưng là bây giờ bạch tiểu bàn cứ như vậy nhìn xem sở d ư ơ n g ở trước mặt mình hư không tiêu thất hơn nữa còn không có chút nào vết tích cũng không có bất luận cái gì hư không ba động mặc dù bạch tiểu bàn chỉ là một cái mệnh tuyển cảnh nhưng mà hắn cũng biết cho dù là phản hư cảnh đại năng nắm giữ lướt ngang hư không c h i pháp nhưng mà đồng dạng tại thi triển loại này lướt ngang hư không p h á p môn thời điểm vẫn sẽ có một chút nhàn nhạt hư không ba động xuất hiện mắt thường thấy lúc có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt hư không gợn xong sáu mặc dù mệnh tuyển cảnh không cách nào thể ngộ hư không đại đạo nhưng ít ra có thể nhìn thấy nhưng mà sáu sở dương bộ dạng này hư không tiêu thất không có chút nào bất cứ dấu vết gì bạch tiểu bàn thực sự là lần thứ nhất gặp lúc này bạch tiểu bàn đột nhiên nghĩ đến phía trước sở dương cùng hắn nói tới bế quan một tháng bây giờ xuất quan t r ẳ n g tiểu bàn lúc trước còn tưởng rằng sở dương là tùy ý tìm một cái cơ bế quan mà thôi dù sao hơn hai mươi ngày có thể bế quan cái gì à nhưng là bây giờ bạch tiểu bàn cảm thấy sở dương thật sự đi bế q u a n đi một màn này quan nói không chừng thật sự đột phá mà loại tình huống này trước đó bạch tiểu bàn cũng là thấy qua lúc đó sở dương cũng bất quá bế quan mấy ngày mà thôi liền thể hiện ra phi phạm thần t h ô n g còn để cho bạch tiểu bàn hung hăng chấn kinh một cái bây giờ lại tới một lần nữa sáu xem ra thực lực của lão đại lại mạnh mẽ sáu bạch tiểu bàn tự lẩm bẩm lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười cao hứng sở dương càng cường đại hắn cái này xem như tiểu đệ ôm đùi tự nhiên là càng là nhẹ nhõm hắn hận không thể sở dương lập tức đột phá thành là đại đế g i á n như vậy sáu hắn làm là đại đế tiểu đệ ai còn dám xem thường hắn đông hoang tất cả đại thánh địa sợ là cũng không dám đắc tội hắn cái này đ ạ i đế tọa hạ đệ nhất mã tử a đoán chừng tất cả đại thánh địa thánh chủ nhìn thấy hắn đều sẽ tất cung tất kính trong đầu suy nghĩ xuất hiện bạch tiểu bàn cũng không dám nghĩ thời điểm lúc đó q u a n cảnh thế là một đêm này bạch tiểu bàn lại mất ngủ bảy cùng lúc đó đông hoang ảnh ma tông tông chủ trong đại điện ảnh ma tông tông chủ ảnh không m ở mấy cái quyền cao chức trọng ảnh ma tông thái thượng t r ư ở n g lão tất cả tụ tập ở nơi đây cũng không phải thần thức hư ảnh h n g tụ mà là từng cái một toàn bộ chân thân tới chỗ này chư vị ảnh không bờ nhìn về phía mấy vị này thái thượng trưởng lão trầm giọng nói thời gian sắp tới lại có năm ngày liền muốn đi đến giao trì thánh địa không biết các vị có thể chuẩn bị thỏa đáng mấy vị này thái thượng trưởng lão tự nhiên biết ảnh không bờ hỏi không phải bọn hắn mà là hỏi phía trước ảnh vô nhai phái bọn hắn đi làm sự t ì n h đi mời người mấy vị thái thượng trưởng lão l ư ớ t nhau sau đó nhao nhao mở miệng tông chủ yên tâm bản tọa đã cùng khác ma môn các lão tổ liên lạc xong chúng ta ảnh ma tông xuất phát này bọn hắn liền sẽ đồng thời xuất động trung châu vũ hóa thần triều huyết y vương cũng tại trên đường chạy tới còn mang đến dưới tay hắn rất nhiều t h u ộ c cấp hết thể ba mươi vị phản hư đều là phản hư lục trọng trở lên thực lực cường đại nhiều nhất hai ngày bọn hắn liền có thể đến giao trì thánh địa trăm vạn dặm bên ngoài khoảng cách đến lúc đó bọn hắn sẽ ở nơi đó cất giấu chờ đợi chúng ta triệu tập trừ cái đó ra trung châu còn có hai vị vương giả nguyện ý ra tay viện trợ chúng ta ảnh ma tông cũng đều đang trên đường tới còn có trong tông môn những thực lực cường đại hóa thần trưởng lao kia cũng đều bị nhao nhao triệu tập trở về bên ngoài du lịch những đệ tử kia cùng trường lão cũng cơ b ảnh trở về k ô n g sai bị l ắ ma Chúng t ảnh ma tông tông r trạng trận trưởng ê n bản toàn chuẩn chiến cường chiến. Những này thượng nhao nhao ảnh cơ có các bộ bị bổ báo. đã đấu Đây đều thái, tùy thời có thể bổ phát tối cường một trận chiến. Những thứ này các thái t vào lao nhao nhao hồi báo. Đây đều là ở hồi ma tông, tông chủ ảnh không bờ an bài song sôi nhiệm vụ bọn hắn hoàn thành rất tốt Nghe xong, ảnh、ma、tông tông chủ gật gật đầu, chầm giọng nói rất tốt. Hoàng tuyên huyên bên trong cũng ngày gật gật chủ chầm chỉ lao ma cấm mời mấy địa ta sau rất tốt. tổ, các được, đầu, đã đợi chỉ tiếc thời gian cấp bách một chút dạo chơi bên ngoài những lao tổ kia nhóm cũng không triệu tập trở về ít đi rất nhiều cường đại trợ lực Trước ngày lao quan, tổ xuất quan. huyết đồng thiên t đồng n n mà à thiếu. g đó ảnh ma tông tông chủ ảnh không b ờ đi tới ảnh ma tông cấm địa hoàng tuyền uyên m ờ i ra huyết đồng lao tổ xuất quan trợ giúp ảnh ma tông sau đó lại vận dụng ảnh ma tông tông chủ chi lệnh triệu tập những cái kia ảnh ma tông vân du tại ngoại người trở về cho tới phổ thông du lịch đệ tử từ vân du t ớ phương ảnh ma tông lao tổ ảnh ma tông tông chủ hết thể đều tuyên bố tiếp mệnh lệnh triệu tập bọn hắn trở về tại tông chủ ra lệnh tuyệt đại bộ phận đệ tử trên cơ bản đều trở về không có ai dám căn đảm n lỗ nghịch ảnh ma tông tông chủ mệnh lệnh nhưng mà những cái kia vân du tứ phương phản hư đại năng thậm chí chạm đạo vương giả cảnh ma tông các lao tổ sáu bọn hắn rời đi ảnh ma tông đại bộ phận cũng là vì ngộ đạo đột phá thể ngộ thiên địa đạo vận từ đó cảnh giới của mình những người này trên cơ bản cũng là rất khó tìm gặp tung tích căn bản là không có cái gì có thể trực tiếp liên hệ với phương pháp của bọn hắn nói như vậy cái này phản hư đại năng cùng c h ạ m đạo các v ư ơ n g giả tại các đại trong thế lực cũng là tồn tại không ít bọn hắn nếu là muốn trở về tự nhiên sẽ trở về nếu trở lại sáu có thể thẳng đến thân tử đạo tiêu cũng sẽ không t r u y ề n về nửa câu thẳng đến lưu tại trong tông môn hồn đang tắt rồi mới có thể biết bọn hắn rơi xuống tin tức nhưng lần này vì mưu đồ giao trì thánh địa ảnh ma tông tông chủ đã lập mấy trăm năm sao vận dụng vô số tài nguyên cùng nhân lực nuôi dưỡng vô số ám tử đưa vào giao trì thánh địa bên trong thậm chí còn đem con trai độc nhất của mình ảnh thiên đ ộ nhập vào nếu thất bại, ảnh ma tông có lẽ có thể chịu được nổi mặc dù sẽ tổn thất nặng nề nhưng mà không tới diện tông tình cảnh nhưng đối với ảnh ma tông tông chủ tới nói hắn đã bỏ ra nhiều lắm thậm chí lúc đó vì lấy được giao trì t h á n h chủ tín nhiệm còn dựng đi ra một cái lục phẩm vãng sinh đ a n dùng cứu chữa hồng liên t ô n giả hơn nữa còn cố ý đi tới trung châu mời tới mấy vị trảm đạo vương giả đến đây trợ trận cùng với cùng khác ma môn láo tổ hợp tác vì thế ảnh ma tông bỏ ra cái giá không nhỏ đối với ảnh ma tông tông chủ tới nói lần này mưu đồ chỉ cho phép thành công bất hứa thất bại hắn thất bại không dạy nổi bởi vậy vì tìm về càng nhiều ảnh ma tông lão tổ ảnh ma tông tông chủ chỉ có thể phát hạ mệnh lệnh đồng thời phái người tìm kiếm cho dù là mò kim đáy biển hắn cũng muốn tìm về những cái kia vân du tại ngoại lão tổ nhưng tức là tìm không kém qua mười tháng hao tốn vô số người lực vật lực cũng không có tìm được nếu ảnh ma tông tông chủ sớm đã có an bài ngoại trừ còn lưu tại ảnh ma tông cấm địa hoàng tuyền lên bên trong bế quan tu luyện ba vị kia ma tông lão tổ hắn còn cố ý tiêu phí giá thật lớn để cho mấy vị dù là hắn á i t h đã an bài ảnh thiên tài giao trì thánh địa bên trong nội ứng ngoại hợp còn có rất nhiều ám tử nhưng cũng nên làm hai tay chuẩn bị nhờ một chút trạm đạo vương giả tương trợ xác suất thành công lúc nào cũng lớn hơn một chút hơn nữa sáu giao chỉ thánh địa dù sao cũng là chín đại thánh địa một trong sừng sững đông hoang nhiều năm không ngã nội t i n h lạ thường không phải ảnh ma tông có thể địch n ổ i bởi vậy ảnh ma tông tông chủ chỉ có thể cố gắng hết sức của mình đi mưu đ ổ i chuyện này chỉ cho phép thành công sáu bất hứa thất bại trong đại điện ảnh ma tông tông chủ nhẹ dọn g n ỉ non màu đen trong tay h á o hai tay đã thật chặt nắm lại bảy thời gian n g á y mắt thoáng qua rất nhanh liền đã đến năm ngày sau một ngày này ảnh ma tông tông chủ đi tới cấm địa hoàng tuyền uyên bầu trời nhìn phía dưới âm phong từng trận quỷ ảnh bụi bùi hoàng tuyên u y ê n ảnh ma tông tông chủ sắc mặt tái n h ậ t m ư ờ i phần bình tĩnh hắn lấy ra màu mực ảnh ma tông tông chủ chi lệnh lập tức kích hoạt lên cái này hoàng tuyên u y ê n bên trong đáng sợ đại trận toàn bộ hoàng tuyên u y ê n lập tức chấn động lên vô số màu mực tia sáng tại hoàng tuyên u y ê n bên trong l ớ p lóe tiếng quỷ khóc sói chu từ phía dưới vực sâu chuyển ra vô số âm chầm đáng sợ cuốn phong bắt đầu gào thép đứng lên rất nhanh hoàng tuyên liên bên trong một đạo khí tức đáng sợ bay lên bên trong tuyệt thế đại hung chậm rãi thất tỉnh trước tiên dâng lên một đạo huyết đồng d ấ u tại đáng sợ vòng xoáy bên trong không mang theo mảy may cảm tình sắc thái lạnh nhạt huyết đồng lạnh lùng nhìn xem ảnh ma tông tông chủ huyết đồng lão tổ lần nữa bị ảnh ma tông tông chủ tỉnh lại nhìn thấy cái này huyết đồng bay lên ảnh ma tông tông chủ cung kính nói lão tổ đệ tử đến đây thông báo một tiếng hôm nay đệ tử liền đem người đi tới giao trì thánh địa còn xin lão tổ cùng với hoàng tuyển viên bên trong khác lão tổ xuất quan tương trợ bởi vì tháng mười phía trước ảnh ma tông tông chủ đã tới đi tìm cái này huyết đồng lão tổ nói qua một lần lúc đó huyết đồng lão tổ cũng đáp ứng hắn cho nên lần này ảnh ma tông tông chủ không cần quá nhiều g i ả n giải chỉ là vì bảo đảm cuối cùng chiến lược ảnh ma tông tông chủ mới đến đây thông báo một tiếng ân bản lão tổ biết huyết đồng lão tổ thản nhiên nói lần này ngoại trừ bản lão tổ bên ngoài còn có hai vị khác lao tổ cũng sẽ xuất quan đi tới ngươi cắt đi trước chúng ta tự sẽ đi qua đi tới giao chỉ tương ứng kế hoạch sớm đã bàn luận tốt cho nên không cần nhiều lời ảnh ma tông tông chủ lần nữa cung kính hành lễ đã như vậy như vậy đệ tử liền đi trước một bước tạ lao tổ nhóm xuất quan tương trợ lần nữa nói xong lời này ảnh ma tông tông chủ lúc này mới rời đi tại tông môn bên ngoài ảnh ma tông phải bồi hắn cùng đi giao trì thánh địa đệ tử cùng các trưởng lão đã sớm tập kết tốt đang yên lặng cùng đợi hắn đâu chờ ảnh ma tông tông chủ rời đi sau đó vòng xoáy kêu bên trong huyết đồng đột nhiên nở rộ đáng sợ huyết quang đỏ bên trong mang đen m ư ờ i phần t à dị hai cái lao ra hỏa còn không mau xuất quan g lần này thế nhưng là chúng ta ảnh ma tông đủ để ghi chép tại tông môn nguyên quán bên trên đại sự chúng ta nhất định phải trợ giá nhậm tông chủ đoạt lại thánh lệnh cùng trí bảo huyết đồng lao tổ ầm ầm ầm thanh vang vọng toàn bộ hoàng tuyên liên làm cho cả hoàng tuyên liên chấn động không ngừng ẩm vang v a n g rội không bao lâu hoàng tuyền n g u y ê n bên trong lần nữa có hai đạo khí t ứ c chậm dại khôi phục không giống với huyết đồng l á o tổ khát máu khí tức cùng bạo cái này hai đạo khí t ứ c tràn đầy ưu ám cùng thâm t r ầ m toàn bộ hoàng tuyền n g u y ê n trong nháy mắt liền đen lại cả bầu trời giống như tẩy mực hoàng tuyền n g u y ê n cũng biến thành chân chính vực sâu tất cả ánh sáng tuyến toàn bộ tiêu thất toàn bộ hoàng tuyền n g u y ê n đã biến thành một vùng t ă m tối lại không mặt trời không có một chút ánh sáng cũng không có một tia sáo màu sắc ừ lúc này huyết đồng lao tổ lạnh lên một tiếng hai người các ngươi lao ra hỏa còn không đem thần của các ngươi thông cất kỹ nơi đây lại không có người làm một cái động tĩnh lớn như vậy cho ai nhìn có bản lĩnh đi giao trì thánh địa thời điểm đem toàn bộ giao trì thánh địa đều luyện thành cái bóng thế giới để cho giao trì thánh địa vĩnh viễn không mặt trời theo huyết đồng lao tổ lên tiếng một đôi huyết đồng xuất hiện lần nữa tại hoàng tuyền uyên bên trong đây là những cái kia hắc cám đều không thể che giấu theo huyết đồng xuất hiện hoàng tuyền uyên bên trong h ắ cám dần dần biến mất khôi phục rất nhanh bình tĩnh huyết đồng theo vòng xoáy chậm rãi tiêu tan sáu sau đó ba bóng người xuất hiện ở hoàng tuyền n g u y ê n bầu trời ba người bọn họ đều là mười phần chỉnh tề người mặc màu đen áo bào đen sắc mặt không sai biệt lắm một dạng tái nhuận có ảnh ma tông đặc sắc một người trong đó có một đôi huyết đồng mười phần dọa người hiển nhiên là cái tiêu huyết đồng lao tổ hai người khác một c a o mập trùn xuống g ầ y nhưng bọn hắn khí tức giống nhau ý hệt có một loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác dường như là tu luyện một loại nào đó bổ sung thần thông ảnh ma tông khác hai vị lao tổ thiên tàn mà thiếu t r ư ơ n g hai trăm linh tám trạm ta minh đạo huyết sắp tế đàn ba vị ảnh ma tông lão tổ đều là trạm đạo vương giả cảnh cùng là vài ngàn năm trước tại đông hoang bên trong danh khí cực lớn cờ ư n giả g đột phá tới trạm đạo cảnh sau đó lúc này mới giảm bớt ra tay số lần về sau đều cơ bản tại hoàng tuyền u y ê n bên trong bế quan ngộ đạo thiên tàn địa khuyết hai vị ảnh ma tông lão tổ nhìn về phía huyết đồng lão tổ huyết đồng ngươi h à tất gấp gáp như vậy tỉnh lại chúng ta không sai hắn lần này đi giao trì thánh địa đi cũng được chúng ta đến lúc đó lại đi qua cũng không muộn bằng vào chúng ta cảnh giới thực lực đi qua cái kia giao trì thánh địa cũng không cần bao nhiêu con cảnh hai vị ảnh ma tông lão tổ dường như là bởi vì bị từ bế quan bên trong giật mình tỉnh giấc có chỗ bất mãn huyết đồng lão tổ lạnh rên một tiếng hai người các ngươi lão ra hỏa còn nghị bế quan tu luyện đâu bây giờ là lúc nào thánh lệnh cùng trí bảo mới là chuyện trọng yếu nhất thiên tản lão tổ thản nhiên nói cái này lão tổ tự nhiên sẽ hiểu nhưng ngươi ta đều là lão tổ hà tất như thế nghe theo cái kia ảnh không bở bến lời nói mà thiếu lão tổ cũng nuốt cằm nói không sai bản lão tổ tự nhiên cũng là hy vọng có thể sớm ngày cầm lại trí bảo nhưng mà cũng không gấp tại như thế nhất thời còn nữa chúng ta đều đáp ứng ra tay giúp đỡ cái k i a ảnh không bờ hà tất vội vàng như vậy thiên t à n lao tổ lại nói lại nói ngươi huyết đồng lao tổ uy danh như thế như thế hành động hẳn là giao cho ngươi chỉ huy hẳn là để cho cái k i a ảnh không bờ nghe theo sắp xếp của chúng ta mà không phải để chúng ta trợ hắn bọn hắn là đang nhắc nhở huyết đồng lao tổ quá mức nghe theo ảnh không bờ bến lời nói bọn hắn xem như ảnh ma tông lao tổ ỉ vào thân phận mình là phải không cần mọi chuyện nghe theo ảnh không bờ bến ăn bài chính bọn hắn có ý nghĩ của mình ma m ô n người kiệt não bất tuần đủ huyết đồng lão tổ lạnh ự c m dên c một tiếng đạo ngươi ta tất cả đã tràn đạo trong tông môn sự tình không tiện nhúng tay cái kêu ảnh không bờ là bây giờ ảnh ma tông đương nhiệm tông chủ mấy trăm năm nay mưu đồ cũng là hắn trung mưu chẳng lẽ hai người các ngươi lão gia hỏa còn tưởng rằng chúng ta đối với trong chuyện này hiểu rõ còn có thể hơn được cái này ảnh không bờ không thành thiên tàn mà thiếu hai vị lao tổ không nói gì huyết đồng lao tổ lại nói hai người các ngươi nếu là muốn cầm quyền tham luyến quyền thế như vậy tự lo cùng cái tia ảnh không bờ nói một tiếng chính là ảnh không bờ á t hẳn không dám cùng các ngươi nói nhiều một câu sau đó để các ngươi làm tông chủ ảnh ma tông trên giới cũng sẽ không phản đối dù sao hai vị trạm đạo vương già chấp trưởng ảnh ma tông có thể vì bọn hắn chỗ dựa nhưng mà sáu các n g ư ơ i có bằng lòng hay không lại trở về làm cái kia nhất tông c h i chủ sợ lan nửa ngày cũng làm mất quá liền muốn trở về cái này hoàng tuyển uyên bế quan tu lượn a huyết đồng lao tổ thực sự là một điểm mặt mũi cũng không cho hai cái này lao tổ mặt mũi vô cùng ác độc thiên tàn mà thiếu hai vị lao tổ nghe ra mặt run dậy nhưng mà không thể không nói huyết đồng lao tổ lời nói câu câu là thật toàn bộ đông hoang trên cơ bản liền không có thế lực nào tông chủ hoặc thánh chủ là trạm đạo vương giả cảnh trên cơ bản cũng là phản hư cảnh làm tông chủ khi thánh chủ cho dù là thánh địa cũng là như thế bình thường tấn thăng trạm đạo cảnh sau đó cũng là trạm tam i n h đạo hiểu ra bản tâm đối với t r ờ tục sự sẽ lại không để ý tới một lòng chỉ cầu đại đạo cảnh giới đột phá đối với trạm đạo cảnh vương giả tới nói so chấp trưởng một tông nhất thánh địa càng có lực hấp dẫn cho nên phản hư cảnh trở lên tu sĩ không phải bế quan chính là vân du tứ phương giống thiên tàn mà thiếu hai vị này lão tổ vừa mới lời nói sáu bình thường đều là rất ít nhìn thấy huyết đồng lão tổ hừ nhẹ một tiếng lại nói đi ta biết hai người các ngươi tu luyện ra nhầm lẫn sát khí nhập thể nguyên thần có chút bị hao tổn cho nên mới sẽ nói ra vừa mới mấy câu nói kia nếu không bản lão tổ cũng sẽ không nhất định để hai người các ngươi xuất quan lần này đi tới giao trì thánh địa các ngươi đều có thể thoải mái đầm địa tìm người một trận chiến cái này có thể đem các ngươi thể nội sát khí phát ra một chút các ngươi cũng tốt á p chế lại Chờ trí bảo tìm về chúng ta đều có thể từng cái lĩnh hội đến lúc đó cảnh giới tự nhiên có thể có được để thăng cùng những thứ này so ra khác cũng là việc nhỏ bởi vậy ảnh không bờ muốn b ả n lão tổ như thế nào phối hợp hắn đều không sao nghe được huyết đồng lão tổ nói như vậy thiên tàn mà thiếu hai vị lao tổ chắp tay một cái nói huyết đồng lao tổ quả nhiên t vệ nhãn vậy mà trực tiếp xem thấu thương thế của chúng ta lấy cảnh giới của bọn hắn mặc dù sát khí nhập thể nguyên thần bị hao tổn nhưng mà thương thế cũng không là bình thường c h ạ m đạo vương giả có thể dễ dàng xem thấu mà huyết đồng lão tổ vẹn vẹn chỉ là từ bọn hắn nói tới một ít lời liền đã nhìn ra thương thế của bọn hắn vấn đề bởi vậy có thể thấy được những năm gần đây cái này huyết đồng lão tổ tu vi lại tinh tiến một chút mạnh hơn bọn họ cũng không chỉ một điểm nửa điểm để cho thiên tản mà thiếu hai vị ảnh ma tông lão tổ nội tâm r u lên tuất không nói nhiều thừa thải huyết đồng lão tổ thản nhiên nói chúng ta lên đường đi tất nhiên ảnh không bờ tìm rất nhiều giúp đỡ minh h i ế u như vậy chúng ta cũng muốn đi trước nhìn một chút những cái kia minh h i ế u mới được để tránh đến lúc đó không biết minh h i ế u đụng vào lẫn nhau hắn là chỉ khác ma môn lão tổ cùng với từ trung châu tới ba vị vương giả trong đó để cho huyết đồng lão tổ có chỗ kiên kỵ chính là đến từ vũ hóa thần triều cầm trong tay thượng cổ thánh binh huyết y vương đây không phải là một cái dễ đối phó nhân vật cùng hắn đồng y ư u là muốn cẩn thận một chút bảy một ngày này giao chỉ thánh địa nhạn sơn khoáng mạch ảnh n à y qua đến trong một chỗ hầm mỏ đây là một chỗ gần đây mới mở q u o n mỏ sâu đạt vài mét kỳ thực tại nhạn sơn trong mỏ quạng đưa ra quạng mỏ đã có rất nhiều những cái k i a mỏ linh thạch mỗi ngày đào quãng đều cần đào rất nhiều năm mới có thể đào xong là không cần mới mở cái gì quạng mỏ hơn nữa nơi đây trong hầm mỏ ẩ n chứa mỏ linh thạch còn không có bao nhiêu nhưng mà sáu ảnh thiên thông qua ảnh độc đan ảnh hôn đan k h ô n g chế nhiều như vậy giao trì đệ tử để cho bọn hắn trở thành cái bóng khôi lỗi lại thêm ảnh ma tông ám tử từ bên cạnh trợ rút muốn tại nhạn sơn trong mỏ cặng mở ra một chỗ mới động phụ tự nhiên không tính là gì trừ bọn họ trên cơ bản không người biết được ảnh này qua đến cái này quặng mỏ chỗ s â u nhất bên trong sớm đã có lấy ảnh ma tông đệ tử trông coi nhìn thấy ảnh thiên tới những thứ này ảnh ma tông đệ tử đều là cùng kính hành lễ thiếu tông chủ ảnh trời có chút gật đầu đi vào bên trong chỗ sâu nhất mở ra tới một chỗ cực lớn quặng mỏ không gian giống như một cái động phủ ở chỗ này trong động phủ ở giữa đã xây tốt một tòa huyết sắc tế đàn bên trên có đủ loại quỷ dị đường vân nếu sở dương ở đây nhất định có thể phân biệt ra được tòa tế đàn này đúng là hắn phía trước đã thấy cái k i a quỷ dị tế đàn nhỏ phóng đại bản ở tòa này huyết sắc tế đàn một phía còn có chín tòa tế đàn nhỏ vây quanh bên trên cũng là khắc lấy quỷ dị đường vân nhìn có chút âm trầm đáng sợ chương hai trăm linh chín ảnh độc d ị động ảnh ma tông bắt đầu độc thủ ảnh thiên cẩn thận nhìn xem cái này khoáng mạch trong động phủ một lớn chín tiểu tổng cộng m ư ơ i tòa tế đàn nhìn phút chốc ảnh thiên tài hài lòng gật đầu tế đàn này cùng với trên tế đàn hạch tâm trận pháp đã bố trí hoàn toàn đây là cái này hơn hai mươi ngày đến nay những thứ này ảnh ma tông đệ tử cùng một chỗ cố gắng thành quả trước lúc này kỳ thực liền cái này quạng mỏ đều không có cũng chính là tới gần ảnh ma tông tông chủ ngày ước định tăng thêm giao chỉ trong mỏ quạng trên cơ bản đều ở vào ảnh thiên trong khống chế ảnh thiên tài dám như thế làm việc ảnh này qua đến ở giữa lớn nhất tòa kia tế đàn đi lên nhìn xem tế đàn ở giữa không có vật gì không có gì cả nhưng mà ảnh thiên sắc mặt lại cũng không bình tĩnh thì ở tòa này cực lớn dưới tế đàn phương là cả nhạn sơn quặn g bỏ trận nhãn cũng chính là giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn một trong ảnh thiên hắn hao tốn thời gian hơn một năm hao tốn vô số tinh lực gần như không phân bạch thiên hắc giả tìm kiếm cái mắt trận này chỗ rốt cuộc tìm được tiếp đó cũng là dọc theo cái mắt trận này chỗ hắn mới cố ý mở ra chỗ này khoáng mạch độc phủ xây xuống những thứ này tế đàn huyết ảnh đại trận hạch tâm tế đàn những thứ này tế đàn là dùng tài liệu đặc biệt chế nếu như không phải tự mình tới chỉ bằng vào thần thức c ự ly xa cảm giác mà nói hoàn toàn cảm giác không đến những thứ này tế đàn tồn tại lúc này bên cạnh ảnh ma tông đệ tử tiến lên cung kính nói thiếu tông chủ lúc nào bắt đầu huyết tế kích hoạt huyết ảnh đại trận ảnh thiên thản nhiên nói không đội tế đàn này vừa mới bố trí xuống nơi khác trận pháp còn không có bố trí xong không cần nhanh như vậy huyết tế đương nhiên chúng ta chủ yếu vẫn là muốn chờ tông chủ bọn họ chạy tới lấy được thánh lệnh lúc kia tự nhiên là có thể bắt đầu huyết tế nơi khác trận pháp từ trương sư tỷ các nàng những cái kia ảnh ma tông ám tử tiến hành bố trí những cái kia trận pháp là huyết ảnh đại trận kèm theo trận pháp cũng không phải hạch tâm trận pháp bất quá lại có thể câu thông huyết ảnh đại trận sức mạnh làm cho cả huyết ảnh đại trận kích hoạt sau có thể lan tràn toàn bộ nhạn sơn khoáng mạch cho đến lúc đó có thể dùng tại làm xáo trộn toàn bộ giao chỉ q u ạ n g mỏ thiên địa linh khí để cho vốn là thế cục hỗn loạn càng thêm hỗn loạn bây giờ ảnh thiên chính là muốn chờ đợi ảnh ma tông tông chủ đến chờ ảnh không bờ lấy được ảnh ma tông thánh lệ lúc kia chính là hắn khởi động huyết ảnh đại trận thời điểm cái tia sáu ảnh ma tông đệ tử lại hỏi thiếu tông chủ hiện tại có không trực tiếp khống chế những cái k i a cái bóng khôi l ỗ i để cho bọn hắn trước tiên tụ tập tới cái bóng khôi l ỗ i tự nhiên là chỉ dùng qua ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan tu sĩ đi qua thời gian dài như vậy sắp đặt nhu đồ toàn bộ giao trì trong mọc hạng dùng qua ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan giao trì đệ tử không phải số ít trên cơ bản tư chất coi như là qua được giao trì đệ tử đều dùng qua ảnh độc đan tư chất càng tốt hơn một chút chính là dùng qua ảnh hồn đan đây đều là có thể vận dụng ảnh ma tông bí pháp tới tiến hành khống chế đương nhiên dùng qua ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan cái bóng khôi lỗi nhiều như thế lấy ảnh thiên hóa thần cảnh tu vi không có khả năng toàn bộ khống chế được xong h ã n tối đa chỉ có thể khống chế một bộ phận cái bóng khôi lỗi hành động cũng chính là những cái kia dùng qua ảnh hồn đan tu sĩ tứ duy vậy đối với ảnh này qua mà nói đã là gánh nặng cực lớn còn lại những cái kia dùng qua ảnh độc đan giao trì đệ tử chỉ có thể từ những thứ này ảnh ma tông đệ tử vận dụng ảnh ma tông bí pháp tới khống chế hành vi trở thành cái bóng khôi lỗi cái này cũng là ảnh t i ê n tiến vào giao trì thánh địa muốn dẫn nhiều như vậy ảnh ma tông đệ tử nguyên nhân một trong sáu ảnh thiên trầm ngâm một chút c h ầ m rãi gật đầu nói trước vận dụng bí pháp khống chế bọn hắn để cho bọn hắn phân biệt tụ tập cùng một chỗ nhưng mà đừng quá mức khoa trương không cần bọn họ chạy tới nhanh như vậy chờ trận pháp s ắ p mở ra thời điểm lại để cho bọn hắn cùng một chỗ thời chi là vận dụng bí pháp khống chế những cái kia thể nội nắm giữ ảnh độc giao trì đệ tử khống chế hành động của bọn họ sớm cùng lui về phía sau kỳ thực không có gì khác biệt bất quá ảnh thiên cũng không muốn phô trương quá mức nhanh như vậy dù sao bây giờ ảnh ma tông tông chủ còn chưa tới ảnh ma tông tông chủ không có cầm tới ảnh ma tông thánh lệnh phía trước ảnh thiên thì sẽ không nhanh như vậy độc thủ hắn còn phải đợi ảnh ma tông tông chủ truyền đến tín hiệu sáu nếu hắn vội vã độc thủ át sẽ gây nên giao trì trong khoáng mạch những thứ khác một chút giao trì đệ tử chú ý còn có những cái kia thợ mỏ giao trì trong khoáng mạch nhân số đông đảo dùng qua ảnh độc giao trì đệ tử vẹn vẹn chiếm hơn một phần mười m à thôi nếu đại quy mô tập kết nhất định sẽ gây nên còn lại những cái kia giao trì đệ tử chú ý đương nhiên ảnh thiên đối với những thứ này quặng ỏ giao trì đệ tử cũng không thèm để ý nhân số tuy nhiều nhưng thực lực thấp nhãn sơn trong khoáng mạch thực lực tại luân hải cảnh phía trên giao trì đệ tử trên cơ bản đều dùng qua ảnh độc đan hoặc ảnh hồn đan còn lại những thứ này giao trì đệ tử cùng thợ mọi nhóm cũng là một chút luyện thể cảnh thậm chí bị phong ấn tu vi người mà thôi không đáng để lo chỉ là ảnh thiên không muốn phá đám không muốn quá phiền phức mà thôi hắn đầy đủ cẩn thận nhận được ảnh thiên cho phép cái này ảnh ma tông đệ tử gật gật đầu nói là thuộc hạ minh bạch này liền phân phó thế là liền quay người rời đi đem ảnh thiên mệnh lệnh chuyển xuống tiếp cho những cái kia những thứ khác ảnh ma tông đệ tử để cho bọn hắn chuẩn bị vận dụng ảnh ma tông k h ô n g chế cái bóng khôi lội b í pháp đi khống chế những cái kia dùng qua ảnh độc đan giao trì các đệ tử đến nỗi dùng qua ảnh hồn đan giao trì đệ tử nhưng là t ừ ảnh thiên tự mình k h ô n g chế những thứ này ảnh ma tông đệ tử nhận được mệnh lệnh tiếp đó cùng nhau rời đi tòa động phụ này phân tán b ộ n phía đi tới giao trì khoáng mạch các nơi đối với một ngày này bọn hắn đã sớm chờ mong đã lâu cũng đã sớm làm x o n g phân chia toàn bộ giao trì khoáng mạch đều bị bọn hắn làm sòng khu vực phân chia mỗi một cái ảnh ma tông đệ tử đều có chính mình một p h i ế khu vực bọn hắn liền phụ trách khống chế chính mình khu vực bên trong cái bóng khôi lối bởi vì bọn họ thực lực không mạnh cho nên không thể cùng cái bóng khôi lối cách nhau q u á xa quá xa liền không cách nào hoàn toàn khống chế rất dễ dàng bị tranh thoát tiếp đó thần thức truyền âm ra ngoài cái k i a việc vui nhưng lớn lắm tám mấy ngày nay sở dương vẫn luôn tại lấy đột phá thất bại từ đó làm cho thụ thương danh nghĩa ở tại sân mình bên trong cũng không có người tới quáy dậy hắn trên thực tế hắn trong khoảng thời gian này đang hỏi trắng tiểu bản sau đó cũng vẫn luôn đang dò xét ảnh ma tông đáng người trong khoảng thời gian này tại giao chỉ trong mỏ quặng bố trí yên lặng đang đợi bọn hắn sắp đặt đột nhiên sở dương có cảm ứng thân thức lập tức hội tụ ở trong cơ thể của mình trong ngũ tạng lục phủ chỉ thấy trong ngũ tạng lục phủ một mực như là bóng ma đồng dạng ẩn giấu ảnh độc cuối cùng bắt đầu có chỗ động tĩnh cuối cùng sáu muốn bắt đầu động thủ sao sở dương không chút kinh hoàng s ắ c mặt mười phần bình tĩnh thậm chí còn có một chút chờ mong hắn đã chờ lâu như vậy một mực làm cho những này ảnh độc gan phận ở tại trong cơ thể hắn trong ngũ tạng lục phủ chính là vì giờ khắc này chương hai trăm mười ảnh độc bộc phát triệu tập cái bóng khôi lỗi những thứ này ảnh độc từ sở dương ngũ tạng lục phủ bên trong âm thầm hiện ra lấy sở dương ngũ tạng lục phủ làm điểm xuất phát tiếp đó bắt đầu khuyết t á n đến trong cơ thể của sở dương toàn thân quá trình này là không thể nghịch trừ phi tại ảnh độc xuất hiện trước tiên dựa vào tu vi cường đại đi áp chế những thứ này ảnh độc nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mà thôi làm không được tiêu diệt trừ phi là đạt đến phản h ư cảnh mới có thực lực đem những thứ này ảnh độc triệt để tiêu hủy và khu trừ thể nội mà giao trì trong mỏ q u ạ n phục d ụ n g ảnh độc đan giao trì đ ệ tử ngoại trừ sở dương thực lực cao nhất giả bất quá là mệnh tuyển cảnh tu vi mà thôi hóa thần cảnh giới cũng không có ngay cả áp chế những thứ này ảnh độc đều không làm được chớ nói chi là khu trừ bởi vậy đối diện với mấy cái này ảnh độc đột nhiên bộc phát bọn hắn dù là có thể phát giác được dị thường nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này ảnh độc phân tán đến trong cơ thể của bọn họ toàn thân bên trong tiếp đó trực tiếp nắm trong tay bọn hắn toàn bộ thân hình hơn nữa đem bọn hắn thần thức đều chế trụ quá trình này hết sức nhanh chóng mấy hơi ở giữa Pham h qua là lượng dùng n số ấ trong h ảnh cơ đ à thể của hắn cũng là bị những thứ này ảnh động chiếm cứ hơn nữa muốn trưởng không lấy nhất cử nhất động của hắn trên thực tế lấy sở dương bây giờ tu vi một ý niệm trong cơ thể hắn những thứ này ảnh động trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để thanh trừ trực tiếp bị địa ngục dung lô luyện hóa trở thành linh lực bàn nguyên căn bản làm không được trưởng khống sở dương nhất cử nhất động bất quá sở dương đương nhiên sẽ không làm như vậy hắn nhưng cũng tùy ý những thứ này ảnh độc ở trong cơ thể mình đương nhiên sẽ không nhanh như vậy loại trừ bọn chúng sở dương liền mặc cho những thứ này ảnh độc xâm nhập của mình tứ chi b á c hải h phong bế chính mình thần thức tiếp đó bạo khởi bắt đầu khống chế hành động của mình sở dương cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt xem ảnh ma tông bắt đầu vận dụng ả n h đ ộ c tụ tập cái bóng khôi lỗi phải chuẩn bị làm như thế nào rất nhanh tại ảnh ma tông bí pháp dưới sự khống chế sở dương hóa thành cái bóng k h i lỗi bắt đầu không tự chủ được đứng lên từ trong phòng đi ra hướng về một nơi bước đi sáu một bên khác trong một chỗ hầm mỏ bạch tiểu bàn đang cùng đi trung thợ mỏ đầu tùy ý trò chuyện đột nhiên hắn cảm thấy trong cơ thể mình ảnh đ ộ c di động lấy một loại tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn thân của mình phát giác được sự dị thường này trang tiểu bàn kiểm soát lập tức khẽ biến xem như đã sớm biết những thứ này ảnh đ ộ c tồn tại bạch tiểu bàn làm sao có thể không rõ bây giờ là xảy ra chuyện gì những thứ này ảnh đ ộ c bạo phát sau đó bạch tiểu bàn liền phát hiện thần trí của mình bị phong bế không cách n à từ từ bởi vậy ảnh ma tông đệ tử phát động ảnh độc bí pháp thời điểm tự nhiên là trước tiên hóa thành cái bóng khôi lỗi tiếp đó bị khống chế làm sao bây giờ mặc dù sớm đã co đón trước nhưng mà cái này ảnh động đột nhiên bộc phát vẫn là để bạch tiểu bàn nội tâm m ộ ư ơ i phần bối rối bất quá bối rối phúc chốc bạch tiểu bàn đột nhiên nghĩ đến sở dương phía trước cùng hắn nói qua để cho hắn không cần bối rối sở dương phía trước lưu lại trong cơ thể hắn địa ngục dung lô có thể dễ dàng luyện hóa những thứ này ảnh động mặc dù thần thức bị vây ở trong biển thần thức cơ thể cũng không bị k h ô n g chế nhưng mà cũng không ảnh hưởng bạch tiểu bàn cảm giác được trong cơ thể mình vẫn tồn tại như cũ lấy địa ngục dung lô cùng với ma thần phong ấn tồn tại lúc này chỉ cần bạch tiểu bàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn liền có thể giải khai ma thần phong ấn đem thể nội một mực phong ấn tu vi giải khai tiếp đó địa ngục dung lô liền sẽ hiện ra thể nội địa ngục dung lô liền có thể vận chuyển lại đi thôn p h ệ luyện hóa những cái kêu ảnh độc chịu sở dương dạn dỏ cho nên bạch tiểu bàn trong khoảng thời gian này đến nay trên cơ bản không có giải khai qua trong cơ thể mình ma thần phong ấn một mực đem trong cơ thể mình tu vi vận dụng ma thần phong ấn phong ấn đối ngoại bày ra sức mạnh bất quá là thần t à n g cảnh tam trọng cảnh giới mà thôi không có quá nhiều để thăng cũng vì thế như thế nhưng lúc này thể nội ảnh độc bộc phát bạch tiểu bàn trước tiên chắc chắn là theo bản năng sẽ vận dụng địa ngục dung lô sức mạnh đi luyện hóa ảnh động thế nhưng bộ dáng át sẽ tạo thành dị thường từ đó dẫn khởi ảnh ma tông đệ tử chú ý bây giờ không có trước tiên tiến hành luyện hóa ngược lại làm cho trắng tiểu bàn có thời gian suy xét sáu tất nhiên ý thức của ta có thể nhất nghiệm vận dụng cái này phong ấn c h i pháp cùng luyện hóa c h i pháp như vậy thì tùy thời có thể giải khai cái này ảnh động k h ô n g chế sáu chắc hẳn lão đại cho lúc trước ta lưu lại cái này lưỡng đạo bí pháp cũng là đã sớm liệu đến hôm nay loại tình huống này hắn nhưng cũng để cho ta không nên khinh cử vọng như vậy tất nhiên là có kế hoạch của hắn bạch tiểu bàn suy nghĩ lưu chuyển rất nhanh xác định phải làm như thế nào đó chính là dựa theo sở dương trước đây phân phó tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy tùy ý ảnh động k h ô n g chế thân thể của mình hướng về quặng mỏ đi ra ngoài ngược lại có ma thần phong ấn cùng địa ngục dung lô tại nếu thật là có nguy hiểm tính mạng lúc kia lại sử dụng cái này lưỡng đạo bí pháp bài trừ ảnh độc đan k h ô n g chế tiếp đó thoát đi liền có thể bây giờ nếu là trực tiếp bài trừ ngược lại sẽ bị ảnh ma tông đệ tử để mắt tới tiếp đó dẫn lửa thiêu thân bộ dạng này ngược lại không tốt giống như bây giờ tử cung cấp lẫn vào địch quân chỗ sâu có thể che đậy ảnh ma tông đệ tử thời khắc mấu chốt trốn nữa cách liền có thể đây là cách làm an toàn nhất bạch tiểu ban bị ảnh đ ộ c không chế hướng về quạng mỏ đi ra ngoài rất nhanh liền đã đến trong một c h ỗ sân nơi đây đứng một vị ảnh ma tông đệ tử chính là phụ trách phiến khu vực này cái bóng khôi l ố i cái kia ảnh ma tông đệ tử hắn đem chính mình phiến khu vực này cái bóng khôi l ố i triệu tập lại hội tụ ở mảnh này trong sân nhân số sáu cũng không phải rất nhiều chỉ có hơn năm mươi cái nhưng trong đó t h nhưng tàng n c ả đệ đạt đến tử một tới lại là chiếm kém ngựa, gần qua bắt chất không tốt, tu hành tiến độ chậm, cho nên không có đột hành chậm, tàng nên tới độ không phá cảnh.、Nhưng、dù sao thể nội có ảnh độc ảnh ma tông đệ tử vận dụng bí pháp khống chế những thứ này ảnh độc thời điểm cũng là phạm vi bí pháp sẽ không tinh chuẩn đến cá nhân cho nên những thứ này l u â n h ả i cảnh cái bóng khối lỗi cũng giống vậy bị khống chế đến đây bất quá đối với ảnh ma tông đệ tử tới nói mặc dù thần tàn g cảnh mới là trọng yếu nhất nhưng mà những thứ này l u â n h ả i cảnh giao trì đệ tử cũng không phải không dùng được chỉ cần huyết ảnh đại trận vận chuyển lại những thứ này l u â n h ả i cảnh đệ tử cũng có thể xem như tế phẩm dùng huyết tế đại trận từ đó tăng cường đại trận uy lực t r ư ơ n g hai trăm mười một chiêu chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác trêu chọc sở dương đây là tự tìm đường chết ta cái này ảnh ma tông đệ tử nhìn xem trước mặt những thứ này cái bóng khôi lỗi mặt không biểu tình một mặt lạnh lẽo đối với hắn mà nói những thứ này cái bóng khôi lỗi cũng là ảnh ma tông thiếu tông chủ bố trí xuống huyết ảnh đại trận huyết tế tài liệu thôi không đáng giá nhắc tới bất quá hắn lại là muốn kiểm lại một chút nhân số cùng với đem những thứ này cái bóng khôi lỗi thực lực cảnh giới phân chia ra tương đối trọng yếu thần tàng cảnh đệ tử đứng cùng nhau cũng không trọng yếu luân hải cảnh đệ tử đứng cùng nhau chia hai nhóm một bên phân ra tự nhiên là có thể nhìn thấy những thứ này cái bóng khôi lỗi dáng vẻ cùng trạng thái bất quá tuyệt đại đa số cái bóng khôi lỗi cũng là không có vấn đề dù sao cũng là người tu hành không thể lại dễ dàng như vậy t h ụ thương húng chi còn là tại giao trì thánh địa bên trong mặc dù là tại trong khoáng mạch nhưng ngày bình thường cũng sẽ không phát sinh cái gì tranh đấu cũng không cần đi đối mặt yêu thú chiến đấu cho nên tất cả mọi người là không có vấn đề gì bất quá cái này ảnh ma tông đệ tử lại là thấy được cái bóng khôi lỗi bên trong có một cái nhìn hấp hối cái bóng khôi lỗi ân hãn lông mày lập tức nhữ một cái nhìn kỹ đi thần thức nô ra dò xét cố này cái bóng khôi lỗi thể nội tình huống luân h ả i cảnh đ ỉ n h phong khí tức tràn lan không chịu nổi một thân thực lực không phát huy ra năm thành thể nội kinh mạch hơi hơi bị hao tồn sáu rất nhanh cái này ảnh ma tông đệ tử lập tức có phán đoán đây là tại đột phá cảnh giới thời điểm bị thương thế xem ra là đột phá thần tàng cảnh thời điểm thất bại khi xác nhận trước mặt cố này cái bóng khôi lỗi là bởi vì đột phá cảnh giới mà bị thương thời điểm cái này ảnh ma tông đệ tử sắp mặt là cực kỳ cổ quái đột phá thất bại xem như bị bọn hắn ảnh ma tông chọn chúng cái bóng khôi lỗi về mặt đan dược tự nhiên là sẽ không thiếu mặc dù những đan dược tự nhiên là sẽ không thiếu mặc dù những đan dược kêu bên trong cũng là ẩn chứa h n h động thế nhưng chút ảnh độc đan tuyệt đối có thể g ú t bất kỳ một cái nào tư chất không tệ người tu hành ở trong ngắn h có lẽ sẽ có một số người bởi vì thời gian còn thiếu nợ nếu không phải là đối với tu hành cũng không nhu cầu danh lợi cho nên dẫn đến thực lực để thăng trầm c h ạ m t ỷ như trước mặt cái này một nửa luân h ả i cảnh đệ tử chính là như thế nhưng mà đột phá thất bại sáu thật đúng là không chút nghe nói qua mà dưới loại tình huống này lại còn sẽ xuất hiện loại này đột phá thất bại đệ tử cái này ảnh ma tông đệ tử thật là có chút bó tay rồi cảm thấy có chút khó tin cái này tư chất đến tột cùng có bao nhiêu kém mới có thể tại có nhiều như vậy ảnh ma đ a n phụ trợ dưới tu hành còn có thể đột phá thất bại a nghĩ, nghĩ. hắn tiến lên đem cái này cái bóng khôi lỗi bên hông tạp dịch lệnh bài gỡ xuống cầm ở trong tay thần thức dò vào hắn muốn nhìn cuối cùng là cái nào tạp dịch đệ tử rất nhanh thông qua tạp dịch lệnh bài bên trong tin tức hắn biết được trước mặt cái này cái bóng khôi lỗi thân phận tạp dịch đệ tử sở dương nhập môn hai năm hai tháng cảnh giới luân hải cảnh đây là bên trong ghi lại tin tức mỗi cách một đoạn thời gian việc vặt vánh đường đều sẽ đổi mới cái này tạp dịch lệnh bài bên trong tin tức đồng thời cũng là vì thuận tiện thống kê nhân số để tránh xuất hiện loại kia cái nào đó đệ tử nhập môn tiếp đó tại một góc nào đó ngây người mấy trăm năm đều không người biết thân phận tình huống sở dương nhìn thấy cái tên này cái này ảnh ma tông đệ tử hơi s ữ n g sở lập tức nhớ tới tựa hồ sáu lúc mấy ngày trước giao trì trong mỏ cặng liền truyền qua một đoạn sự tình có một cái họ sở đệ tử đột phá thất bại sáu cái này ảnh ma tông đệ tử lúc đó cũng hơi có nghe thấy chỉ bất quá hắn cũng không phải giao trì cặng mỏ tạp dịch đệ tử đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này cũng không biết sở dương là ai lúc đó chỉ là đang nghĩ giao trì thánh địa vẫn còn có đệ tử đột phá thất bại cái tia tư chất có bao nhiêu kèm à nghĩ đến cũng không phải bọn hắn chọn chúng cái bóng khôi l ỗ i bây giờ nhìn thấy sở dương bộ dáng như vậy tăng thêm tạp dịch trên lệnh bài ghi lại tin tức ảnh ma tông đệ tử sáu hắn nơi nào còn có thể không rõ trước mặt sở dương chính là mấy ngày trước cái k i a đột phá thất bại đệ tử không nghĩ tới giá hỏa này chẳng những tư chất kém còn bị bọn hắn chọn chúng trở thành cái bóng khôi l ỗ i để cho khỏe miệng của hắn nhịn không được hơi hơi run rẩy lẩm bẩm nói đến tột cùng là tên nào chọn có thể chọn chúng loại phế vật này tới nếu thể nội ảnh đ ộ n không thiếu miễn cưỡng luân hạ cảnh còn không bằng đánh chết tính toán khẽ lắc đầu hắn cũng lười tính toán những thứ này ngược lại bây giờ thần tàng cảnh cái bóng khôi lối đã đầy đủ bố trí xuống huyết ảnh đại trận còn lại những thứ này bất quá là bảy trận đi qua dùng huyết tế cho đủ số lượng tế phòng thôi tư chất không tư chất không quan trọng cái này ảnh ma tông đệ tử quay người tiếp tục xem hướng những thứ khác cái bóng khôi lối nhưng lại không biết tại hắn quay người thời điểm trước mặt sở dương trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng sắp bén mang theo một chút hàn ý cái này ảnh ma tông đệ tử sáu ta nhớ kỹ ngươi rồi đây vẫn là sở dương lần thứ nhất bị người khác nói phế vật tu hành đến nay sở dương mặc dù hiện ra ở ngoại nhân trước mặt không phải cái gì tư chất n g ú c trời nhưng cũng không phải loại kia không cách nào tu hành phổ thông phản thể bởi vậy chưa từng có đụng phải ai sẽ chủ động nói hắn là phế vật đến nỗi loại kia vô nao nhân vật phản diện sở dương tu hành lâu như vậy chưa từng thấy qua người tu sĩ nào sẽ làm lấy trước mặt người khác nói như vậy nhiều nhất sau lưng sẽ nói như vậy một chút đ ị c h nhân dù là lại tranh chua mặt ngoài công phu cũng sẽ làm tốt chân chính vô nao nhân vật phản diện trừ phi thật sự bối cảnh và thực lực n g ư ờ tiên nhưng đừng nói tại giao trì thánh địa chính là tại phổ thông vương triều đều sống không nổi song phương có thù mà nói cũng là vụ n trộm nhu đồ lẫn nhau giao thủ chiêu chiêu trí mạng không có ai sẽ ngốc đến chỉ muốn trổ tài miệng lưỡi nhanh tiếp đó bị người vụ n trộm giết chết ân cái này ảnh ma tông đệ tử ngày bình thường nghĩ đến cũng không phải dạng này đoán chừng là cảm thấy ở đây cũng là chịu hắn k h ô n g chế cái bóng khối lỗi cho nên có thể không cố kỵ chút nào nói chuyện nhưng hắn vẫn là vạn vạn không nghĩ tới sở dương chỉ là vì che giấu tự thân đồng thời vì đục nước béo cỏ mới cố ý để cho h n h động khống chế tự thân trở thành cái bóng khôi lỗi kỳ thực ý thức hoàn những thứ này ảnh độc không có chút nào biện pháp ảnh hưởng sở dương một chút lại thêm cái này ảnh ma tông đệ t ử thân phận cùng sở dương vốn là đối lập bởi vậy hắn kết cục tại hắn mở miệng nói ra câu nói kia thời điểm liền đã quyết định chắc chắn phải chết sáu ngoại trừ sở dương trong sân còn có một bộ cái bóng khôi lỗi lúc này cũng là ý niệm xuất hiện không nhịn được cười đó chính là bạch tiểu bản hắn vốn là cùng sở dương ở không xa thuộc về cùng một cái khu vực tạp dịch đệ tử bởi vậy cái này ảnh ma tông đệ tử triệu tập phiến khu vực này cái bóng khôi lôi thời điểm bạch tiểu bàn cùng sở dương tự nhiên là tụ tập lại với nhau bạch tiểu bàn đã sớm thấy được sở dương chỉ là bởi vì tự thân nhất cử nhất động đều chịu k h ô n g tại ảnh độc thần thức tạm thời bị phong ấn ở trong b i ể n thần thức nếu không bạch tiểu bàn đều nghĩ thần thức truyền âm cho sở dương chào hỏi khi thấy cái kia ảnh ma tông đệ tử cũng dám ngay trước mặt sở dương nói sở dương là phế vật thời điểm bạch tiểu bàn nội tâm lập tức tràn đầy đối với cái kia ảnh ma tông đệ tử thương hại trêu chọc ai không tốt Hết lần này tới lần khác đồng thời sáu bạch tiểu bàn nội tâm cũng là bay lên một tia tức giận nếu bây giờ không thể luận động nhưng bạch tiểu bàn đều muốn giải khai thể nội ma thần phong ấn tiếp đó phóng xuất thể tránh thoát tông tử một trận. nội cái chế, phóng đó địa độc, đệ đánh hóa ảnh khống ảnh nhau ngục dung luyện độc, chế, cùng kêu ra ma lô bất quá bạch tiểu bàn cũng là cùng sở dương một dạng đem cái kế ảnh ma tông đệ tử hình dạng ghi t ạ c trong lòng hắn liền đợi đến sau đó sở dương nếu là truyền âm cho hắn để cho hắn có thể mở ra phong ấn thời điểm liền tìm cái này ảnh ma tông đệ tử đánh nhau một trận thay sở dương xả r ậ n mặc dù sở dương chưa hẳn cần hắn giúp đỡ xuất khí sáu nhưng sở dương đối với bạch tiểu bàn tới nói có ân tái tạo nói là lão đại nhưng càng giống là ân trọng như núi trường bối Không không Bạch Dương, liền không có bây giờ có có Sở bây trên i người.、Bạch、tiểu giết ể thể u Bàn. Bạch Bàn can Dương hận không thể giết chết cho thông Dám đảm mạ lục chết Sở cho thực tế sở dương vẫn luôn đang chú ý bạch tiểu bàn nhất cử nhất động từ trong cơ thể hắn ảnh độc bắt đầu có dị động thời điểm sở dương liền thời khắc chú ý đến bạch tiểu bàn tình huống trong cơ thể sở dương thế nhưng là tại bạch trong cơ thể của tiểu bàn lưu lại hai đạo thần tượng chi lực một đạo hóa thành địa ngục dung lô một đạo hóa thành ma thần phong ấn sở dương có thể thông qua cái này hai đạo thần tượng chi lực biết bạch trong cơ thể của tiểu bàn đại khái tình huống khi thấy bạch tiểu bàn chịu được như thế dù là bị ảnh độc k h ô n g chế hành động cũng không có dễ dàng vận dụng thể nội ma thần phong ấn cùng luyện ngục lò luyện thời điểm sở dương rất là vui mừng cảm thấy bạch tiểu bàn không có cô phụ hắn một phen bồi dưỡng đương nhiên dù là bạch tiểu bàn chính mình nhịn không được muốn vận dụng ma thần phong ấn giải phong cũng là không thể nào sở dương không có khả năng để cho bạch tiểu bàn giải phong thể nội ma thần phong ấn tiếp đó t i ê u hủy những cái kia ảnh độc chi lực này lại dẫn khởi ảnh ma tông đệ từ chú ý hơn nữa bạch trong cơ thể của tiểu bàn còn có ảnh ma tông cái tia thượng cổ đại thánh huyết mạch chi lực nếu thực lực bày ra bị ảnh ma tông tế đàn cảm ứng được tỷ lệ cực lớn sở dương không có khả năng để cho bạch tiểu bàn huyết mạch trong cơ thể chi lực bị cảm giác được cho nên dù là bạch tiểu bàn chính mình không chịu được sở dương cũng sẽ không để hắn nhanh như vậy giải khai thể nội ma thần phong ấn hiện ra mệnh tuyển cảnh thực lực tới đối với sở dương tới nói bạch tiểu bàn thế nhưng là một đạo cực kỳ mấu chốt hậu chiêu một cái át chủ bài không đến thời khắc mấu chốt là không thể bại lộ nghĩ, nghĩ. sở dương cảm thấy mình vẫn có tất yếu nhắc nhở một chút bạch tiểu bàn mới được để tránh hắn sau đó đụng tới gì tình huống một cái sợ tiếp đó liền nhịn không được giải khai thể nội ma thần phong ấn thế là sở dương cho bạch tiểu bàn thần thức truyền â m nói đem trái tim trao lễ vật đính hôn cái gì cũng không dùng nghĩ cái gì cũng đều không cần nhịn ta để cho ngươi giải khai thể nội phong ấn ngươi liền tuyệt đối đừng giải khai ta bảo đảm ngươi bình an vô sự có lẽ còn có ngươi một phần cơ duyên lời nói tận đến nước này sở dương không có tiếp tục nghĩ nhiều nói bất quá đối với bạch tiểu bàn tới nói đây không thể nghi ngờ là cực lớn c ủ a vũ nội tâm của hắn để cho hắn đã không còn bất kỳ lo nghĩ hơn nữa sáu bạch tiểu bàn nội tâm còn dâng lên một tia chờ mong cơ duyên lão đại lại phải cho ta cơ duyên gì sao bạch tiểu bàn nội tâm kích động không thôi đến tột cùng là đồ vật gì có thể làm cho sở dương đều chi vì cơ duyên cái kia á t hẳn là bất p h à m sự vật ít nhất ta phản, phản hư đại năng mới có thể tiếp xúc được bảo vật đối với bạch tiểu bàn tới nói đã là khó có thể tưởng tượng lại hứng lên bạch tiểu bàn đơn giản không cách nào tưởng tượng hắn cũng không biết trong cơ thể mình có được thượng cổ đại thánh huyết mạch chi l ư c sáu bảy lạc nguyện tiên phong thần nguyện đại năng một bên tập trung tinh thần thay lạc nguyện tôn giả h ộ pháp trợ năng bước vào phản hư c h i cảnh đồng thời lại một bên phân ra nửa phần tâm thần dùng thần nguyện phân thân giám sát toàn bộ giao trì thánh địa đặc biệt là giao trì khoáng mạch chỗ ảnh ma tông các đệ tử đ ộ n g tính để cho sắc mặt của nàng hơi có vẻ vẻ mệt mỏi xem như phản hư đại năng cảnh giới đã đạt đến cực kỳ cao thâm tình cảnh theo lý mà nói trừ phi thu thương bằng không thì sẽ không như thế cho nên có thể thấy được cái này cần tiêu phí nàng bao lớn tinh lực nhưng cũng không biện pháp ảnh ma tông các đệ tử tại ảnh thiên cái này ảnh ma tông thiếu tông chủ dẫn đầu dưới trong khoảng thời gian này đến nay thường xuyên sắp đặt còn xây dựng lên những cái tiêu huyết sắc tế đản đồng thời những cái tiêu ảnh ma tông ám tử cũng là cần thiết phải chú ý tới gần ảnh ma tông tông chủ sắp đến tại cuối cùng này trước mắt không cho phép thần nguyện đại năng có chút b ư ơ n g lòng nàng nhất thiết phải tập trung tinh thần giám sát và ảnh ma tông các đệ tử nhất cử nhất động đều nhìn rõ ràng tiếp đó đem những tình huống này toàn bộ cáo chi giao chỉ thiên cung giao chỉ thánh chủ đương nhiên tối phí tinh lực không phải cái này mà là trước mặt lạc nguyện tôn giả lạc nguyện tôn giả lúc này bên ngoài thân bên ngoài khí tức càng ngày càng m i ệ n rơi quanh thân lấp loe trắng xóa huy q u a n g đem hắn cả người tôn lên giống như một tôn n g u y ệ t thần đồng thời tại quanh thân của nàng tứ h phương hư không nổi lên từng cơn sóng gợn khi thì có thể thấy được hư không kẽ h hở tại thần n g u y ệ t đại năng dưới sự giúp đỡ lạc nguyện tôn giả đã sớm nửa chân đạp đến vào phản hư cảnh có lẽ ngay tại hôm nay lạc n g u y ệ t tôn giả liền có thể đột phá tới phản hư cảnh tiếp đó mở phản hư đầu tiên lúc này là trọng yếu nhất thời khắc không chút nào có thể buông lỏng hơn nữa tất cả lực lượng đều cần tập trung tăng thêm sáu lạc n g u y ệ t trong cơ thể của tôn giả còn có bản nguyên thương thế cũng không có triệt để hoàn hảo cho nên thần nguyện đại năng nhất thiết phải thời khắc chú ý lạc n g u y ệ t tôn giả tình huống trong cơ thể tất cả lực chú ý cùng tinh lực cơ hồ có chín thành là đặt ở lạc n g u y ệ t tôn giả nơi này duy trì lấy nàng sức mạnh ổn định bởi vì lạc nguyện tôn giả đột phá toàn bộ lạc nguyện tiên phong tràn đầy linh khí đều bị lạc nguyệt tôn giả hấp thu hội tụ ở bên này bất quá lại cũng không ảnh hưởng lạc nguyệt tiên phong c h ỉ n h thể linh khí mức độ độc đặc nguyên nhân chủ yếu là giao trì thánh chủ cũng vẫn luôn đang chú ý tình huống bên này một mực điều động thiên địa linh khí tràn vào trong lạc nguyệt tiên phong trợ giúp lạc nguyệt tôn giả đột phá tốt nhất sáu có thể tại hôm nay liền hoàn thành đột phá t h â n nguyệt đại năng nhìn xem nhắm mắt trong trạng thái lạc nguyệt tôn giả trong lòng hàm ẩn trở mong đồng thời lại có chút gấp áp nếu lạc nguyệt tôn giả có thể tại hôm nay liền hoàn thành đột phá thành cựu phản hư cảnh như vậy liền có thể tham dự cùng ảnh ma tông ở giữa chiến đấu nếu không thành sáu thì khả năng rất lớn sẽ phải chịu ảnh hưởng lạc nguyệt tiên phong thế nhưng là giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn nếu là thật lại một trận đại chiến chấn động thế gian như vậy toàn bộ giao trì hộ đạo đại trận tất nhiên sẽ toàn bộ kích phát lạc nguyệt tiên phong xem như trận nhãn tất nhiên không thể tránh né lúc kia tại lạc nguyệt tiên trên đỉnh bế quan lạc nguyệt tôn giả tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng rất có thể sẽ đột phá thất bại cũng chính là bởi vậy giao trì thánh chủ cùng thần nguyện đại năng mới có thể như thế không để lại dư lực muốn giúp lạc n g u y ệ n tôn giả cố gắng đột phá đến phản hư cảnh giới có thể nói thời gian mười phần gấp gáp nhất định phải giành giật từng giây nếu là lạc n g u y ệ n tôn giả không cách nào tại hôm nay đ ộ t phá như vậy sáu có lẽ sau đó con đường của nàng liền sẽ đoạt mất đây là đệ nhất chân truyền đệ tử giang diệu y chuyên trúc tiên phong bởi vì giang diệu y không có cho tòa này tiên phong mệnh danh cho nên rất nhiều giao trì thánh địa nữ đệ tử đều hô tòa này tiên phong vì đệ nhất tiên phong bởi vì chỉ có đệ nhất mới có thể đại biểu giang diệu y cái này đệ nhất chân truyền thân phận tôn quý giao trì thánh địa mỗi một đời đệ nhất chân truyền cũng là m ư ờ i phần tôn quý dù sao giao trì thánh địa cùng k h á c thánh địa không giống nhau lắm đông hoang khác thánh địa thiết lập thánh tử thánh nữ đều là do đương đại tối cường tuổi trẻ đệ tử đảm nhiệm thánh tử thánh nữ mà giao trì thánh địa sáu đương đại tối cường chín vị nữ đệ tử chính là cái này chín vị chân truyền nữ đệ tử trong đó người mạnh nhất chính là đệ nhất chân truyền đến nỗi thánh nữ chi vị sáu nhất thiết phải phù hợp nhất định yêu cầu mới có thể đảm nhiệm đến nỗi yêu cầu gì sáu giao trì thánh địa chưa bao giờ đối ngoại nói qua ai cũng không biết giao trì thánh địa tuyển định thánh nữ yêu cầu là cái gì bất quá chắc chắn không phải dựa vào cảnh giới cùng thực lực để phán đoán nếu không giang diệu y đã sớm có thể trở thành thánh nữ hơn nữa giao trì thánh địa đã sấp xỉ vào năm chưa từng đi qua thánh nữ nhưng đông hoang tất cả đại thánh địa đều biết chờ đến lúc giao trì thánh địa thánh nữ tuyển ra tới vậy tất nhiên là một cái vô cùng cường đại thời đại có thể dẫn dắt giao trì thánh địa hướng đi đình phong bởi vì nhìn chung giao trì thánh địa qua nhiều năm như vậy lịch sử phàm là có giao trì thánh nữ tồn tại thời đại giao trì thánh địa cũng có thể trở thành đông hoàng tối cường thánh địa không người có thể xuất kỳ t à hữu đây cũng là giao trì thánh nữ cường đại chỉ bất quá giao trì thánh nữ xuất hiện sát xuất quá nhỏ ai cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra l i ê n giao trì thánh địa chính mình cũng không biết giao trì thánh nữ lúc nào sẽ xuất hiện tiên phong bên trong đệ nhất chân chuyển giang diệu y kỉa chậm rãi mở mắt ra tinh quang lóe lên mạc qua nàng chậm rãi thở ra mùa hơi kết thúc lần này tu hành thời gian đã tới ảnh ma tông người nghĩ đến cũng gần như một tới giang diệu y nói khẽ mấy người chờ một ngày này chờ đã lâu chờ mong đã lâu ảnh ma tông vô thượng thần thông ánh trăng vô tung nghĩ tới đây môn thần thông giang diệu y ánh mắt lấp lóe trên thân nở rộ một vòng tia sáng như là mặt trời trói trang đem giang diệu y chiếu sáng mười phần trói lóa mắt làm cho người không dám nhìn thẳng cơ hồ là trong nháy mắt giang diệu y thân ảnh liền xuất hiện tại tiên phong một chỗ khác ánh sáng mặt trời có thể đạt được trước mắt đã tới đây là một môn tốc độ lĩnh vực thần thông nhưng lại có chút giống phản hư cảnh hư không l ư n ngang chỉ bất quá tại na di bên trong cũng không có gây nên hư không ba động cúng hư không lướt ngang vẫn là có chỗ khác biệt mặc dù tại phản hư đại năng trong mắt giang diệu y giá môn lướt ngang thần thông còn có dấu vết m à t h e o nhưng ở hóa thần cảnh giới bên trong môn này lướt ngang thần thông đã là cực kỳ bất p h ẳ m có thể nói là hóa thần cảnh đỉnh tiêm tốc độ thần thông bất quá giang diệu y đối với cái này cũng không hài lòng nàng khe khe thở dài vẫn là có dấu vết m à t h e o không đủ nhanh nếu là có thể đến ánh trăng vô tung liền tốt giảm như vậy sáu hai môn thần thông dung hợp ta liền có cơ hội Luyện thiên à n trong truyền h thuyết h t ảnh quyết、6. Nghĩ tới đây Giang Diệu y chính Y là ánh át này, nếu có bóng ma tông người ở đây, nghe được Giang Diệu y lời nói, át hẳn 10 phần trần kinh. Thiên mắt ma lấp lẻ. Lúc lời có được đây, Y Diệu ở ảnh ma tông thất truyền một môn bí mật bất truyền thuộc về vô thượng bí pháp là thời kỳ thượng cổ ảnh ma tông vẫn là thánh địa thời điểm chỉ truyền thánh địa thánh tử thánh nữ vô thượng bí pháp nhưng cũng đúng lúc là bởi vì đây là bí mật bất truyền cho nên cái này thiên ảnh quyết tại ảnh ma tông xuống dốc sau đó á theo rất nhiều truyền thừa thiếu hụt mà biến mất tại bây giờ ảnh trong ma tông rất nhiều đệ tử nghe nói qua thiên ảnh quyết truyền thuyết nhưng mà ai cũng không biết thiên ảnh quyết là dạng gì chỉ tồn tại ở ảnh ma tông trong truyền thuyết thượng cổ nhưng là không nghĩ đến giang diệu y vậy mà giống như là biết thiên ảnh quyết bí mật hơn nữa còn cùng ảnh ma tông bây giờ vô thượng thần thông ánh trăng vô tung có liên quan nếu để cho ảnh ma tông biết được chuyện này á t hẳn sẽ không nguyện ý đem ánh trăng vô tung lấy ra cùng giang diệu y trao đổi sáu đông nhiên giang diệu y giật mình túi đầu xem xét bên hông chân truyền đệ tử lệ bài đang sáng lên một tia nhàn nhạt t h u y quang ý vị này giao chỉ thánh chủ tìm nàng sáu loại thời điểm này giao chỉ thánh chủ tìm nàng có thể có chuyện gì duy nhất sự tình chính là sáu ảnh ma tông tông chủ tới giang diệu y thần sắc chấn động sau đó liền trực tiếp đi tới giao trì thiên cung ảnh ma tông người hẳn là còn chưa tới tới chỉ là giao chỉ thánh chủ mượn nhờ giao trì hộ đạo đại trận xa xa cảm giác được ảnh ma tông đ á m người khí tức hướng về bên này tới tới gần cho nên mới thông chi giang diệu y kể không bao lâu giang diệu y đi tới giao trì thiên cung lại phát hiện giao trì thiên cung sớm đã có rất nhiều người tồn tại ngoại trừ tại giao trì trong thiên cung đưa lưng về phía chúng sinh giao trì thánh chủ thần thức hư ảnh bên ngoài thiên cung bên trong có gần tới năm mươi vị phản hư đại năng xuất hiện hơn nữa trong đó có quá nửa là chân thân bông u xuống mà không phải thần thức hư ảnh bông u xuống trừ cái đó ra còn có bốn tên chân truyền nữ đệ tử cũng tới đến giao trì trong thiên cung thăng thêm giang diệu y cái này đệ nhất chân truyền đệ tử chín đại chân truyền đệ tử hôm nay liền đến năm cái loại chiến trận này ngày bình thường thế nhưng là không thường thấy giao trì thánh địa mặc dù có chín đại chân truyền đệ tử nhưng mà ngày bình thường những thứ này chân truyền đệ tử không phải tại chính mình chuyên trúc bên trong tiên phong bế quan chính là ra ngoài tìm kiếm đủ loại bí cảnh hoặc đủ loại lịch luyện trên cơ bản sẽ rất ít xuất hiện tại giao trì thánh địa rất nhiều đệ tử trong mắt đối với chân truyền đệ tử tới nói tu hành mới là đệ nhất chuyện quan trọng những thứ khác cùng tăng cường chính mình thực lực không quan hệ sự tình đều không thế nào trọng yếu mà những cái kia phản hư đại năng phần lớn càng là như vậy nếu như không có sự tình gì an bài cho các nàng những thứ này phản hư đại năng trên cơ bản cũng là bế quan ngộ đạo hoặc chính là trực tiếp du lịch thiên h ạ mặc kệ thế sự cho nên giống hôm nay loại này hội tụ nhiều như vậy phản hư đ ạ i năng cùng với năm tên chân truyền đệ tử tình huống cực kỳ hiếm thấy thấy cảnh tượng này giang diệu y đều ngẩn ra chẳng lẽ sáu t h á n h chủ gọi ta tới không phải là vì cùng ảnh ma tông trao đổi vô thượng thần thông sự tình mà là có cái gì trọng yếu bảo vật xuất thế cho nên muốn triệu tập nhân thủ nhiều như vậy đến tất đoạn vẫn là nói giao trì thánh địa gặp phải cái gì đại địch nhưng nhìn xem cũng không giống a giang diệu y vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chờ nàng đi vào giao trì trong thiên cung giao trì thánh chủ âm thanh lúc này mới chậm rãi vang lên tất nhiên người đều đến đông đủ như vậy bản tọa liền đại khái nói một chút ta gọi các ngươi tới kỳ thực cũng không có cái gì chuyện đặc biệt quan trọng sáu chỉ là cùng ảnh ma tông tiến hành một hồi giao dịch thôi mặc dù là giao dịch nhưng ảnh ma tông tông chủ chắc chắn cũng nghĩ hiển lộ rõ ràng bọn hắn ảnh ma tông khí thế dù là trên thực tế bọn hắn ăn phải cái lô vốn nhưng mặt ngoài khí thế ảnh ma tông chắc chắn cũng nghĩ biểu hiện ra ngoài bởi vậy ảnh ma tông chắc chắn là dốc toàn bộ lực lượng những cái kia phản hư cảnh trưởng lao chắc chắn mời ra rất nhiều cho nên bản tọa mới đem ngươi nhóm gọi tới dừng một chút giao trì thánh chủ âm thanh bình tĩnh chỉ là một cái ma tông muốn trên khí thế áp chế chúng ta giao trì thánh địa đơn giản si t â m vọng tưởng cho nên hôm nay các ngươi liền muốn để cho bọn hắn ảnh ma tông minh bạch bọn hắn cùng chúng ta thánh địa tranh lệch chương hai trăm mười bốn thánh chủ hậu tuyển đại đạo binh khí hư không đạo thuyền thứ hai trăm mười bốn chương nhượng ảnh ma tông minh bạch cùng chúng ta giao trì thánh địa tranh lệch nghe nói như thế giang diệu y lúc đó chính là s ư ớ n g sở lập tức phản ứng lại đây là giao trì thánh chủ vì chấn nhiếp ảnh ma tông đám người mới làm quyết định cái này sáu giang diệu y liếc mắt nhìn bốn phía nhìn thấy đông đảo phản hư đại năng nghĩ thầm loại này bá đạo cách làm đoán chừng cũng chỉ có giao chỉ thánh chủ có thể làm ra được gọi tới nhiều như vậy phản hư đại năng chính là vì cho ảnh ma tông một hạ mã uy bất quá sáu không thể không nói giao chỉ thánh chủ cái cách làm này để cho giang diệu y nội tâm chấn động trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục không sai chính là muốn bá đạo như vậy bộ dạng này ảnh ma tông mới có thể thành thành thật thật đem bọn hắn muốn trao đổi hai môn vô thượng thần thông cùng với những binh khí kia đan dược hết thể đều lấy ra nếu không ảnh ma tông nói không chừng còn có thể c a i cọ đoán chừng ảnh ma tông lần này đến đây cũng nhất định là hoán rất nhiều trong tông môn phản hư đại n ă m tới về khí thế không thể thua dù sao nắm tay người nào lớn ai nói chuyện liền cường thế hơn cái này để ở nơi đâu đều là chân lý giang diệu y trong lòng đối với giao trì thánh chủ lập tức tràn đầy lòng cảm kích trước trước sau sau nếu như không phải giao trì thánh chủ đứng ra cũng sẽ không có thể làm cho ảnh ma tông lấy ra ánh trăng vô tung giá môn vô thượng thần thông đi ra trao đổi mặc dù từ ảnh trong ma tông lấy được những chỗ tốt này cùng thần thông giao trì thánh địa cũng không mất mát gì nhưng mà giang diệu y thế nhưng là mượn giao trì thánh địa hung hăng kiếm lời một bút vẹn vẹn bằng vào một mình nàng đừng nói nhượng ảnh ma tông lấy ra ánh trăng mất tam không bị truy sát đều coi là tốt đối với cái này giang diệu y lòng dạ biết rõ cho nên trong lòng đối với giao trì thánh chủ giao trì thánh địa lòng cảm kích mười phần giao trì trong thiên cung nghe được giao trì thánh chủ nói như thế bốn phía những phản hư đại năng kia còn có cái kia bốn vị chân truyền đệ tử đều là gật đầu không có ai phản đối cùng ảnh ma tông ở giữa giao dịch các nàng cũng đều tin tưởng tự nhiên biết lần này giao dịch đối với giao trì thánh địa tới nói có thể thu được chỗ tốt không nhỏ nếu là thật từ ảnh ma tông nơi nào thu được cái kia hai môn vô thượng thần thông còn có mấy môn thần thông tăng thêm còn lại những cái kia lạ bình linh bảo cùng với những cái kia linh đan rượu dược sáu sau này các nàng cũng có thể từ trong thu hoạch hơn nữa còn có thể thông qua lần này cùng ảnh ma tông ở giữa giao dịch dư một chút giao trì thánh địa bi danh sau này các nàng bên ngoài hành tẩu cũng là có chỗ tốt không nhỏ đủ loại như thế Các nhưng theo lý mà nói hẳn là giao trì thánh chủ đứng ra cùng ảnh ma tông tông chủ trò chuyện tiến hành lần này trao đổi nàng mặc dù là đệ nhất chân truyền đệ tử nhưng dù sao còn chưa tới phản hư cảnh bối phận cũng không đủ là không có tư cách cùng ảnh m à tông tông chủ trực tiếp tiến hành trao đổi nhưng giao trì thánh chủ nói như vậy rõ ràng là muốn tiếp tục bồi dưỡng nàng tại giao trì thánh địa bên trong hy vọng để cho nàng cái này đệ nhất chân truyền đệ tử danh tiếng mạnh hơn mặc dù giang diệu y tại giao trì thánh địa bên trong hy vọng đã rất đủ vô số giao trì thánh địa nữ đệ tử trên cơ bản đều đem giang diệu y xem như tấm gương dù sao cũng là đệ nhất chân truyền là giao trì thánh địa tất cả đệ tử đại sư tỷ nhưng đệ tử thủy trung là đệ tử muốn kế thừa thánh chủ vị thực lực hy vọng thiếu một thứ cũng không được giao trì thánh chủ là muốn đem giang diệu y hướng về thánh chủ phương hướng bồi dưỡng xem ra sáu thánh chủ khoảng cách đột phá c h ạ m đạo cảnh không bao xa giang diệu y nội tâm chấn động sau đó nhìn về phía giao trì thánh chủ bóng lưng trầm giọng nói đệ tử minh bạch tạ thánh chủ thiên cung trong đại điện cái khác bốn vị chân truyền đệ tử nhìn về phía giang diệu y trong ánh mắt cũng là tràn đầy hâm mộ các nàng cũng là chân truyền đệ tử cũng đều là hóa thần cảnh giới tư chất bất phàm mỗi một cái đều là thiên kiêu cấp bậc tư chất tại đông hoang bên trong cũng là hơi có uy danh nhưng so với đệ nhất chân truyền giang diệu y vẫn có tranh lệch từ giang diệu y trở thành đệ nhất chân truyền đệ tử bắt đầu liền không có cái nào chân truyền đệ tử có thể dung chuyển địa vị của nàng tất cả mọi người minh bạch chỉ cần giang diệu y bảo trì địa vị bây giờ tiếp nhận giao chỉ thánh chủ chi vị đó là chuyện sớm hay m u ộ n mặc dù những thứ này chân truyền đệ tử đều rất hâm mộ giang diệu y ỉa nhưng không có mảy may ghen ghét không có cách nào ai bảo các nàng không tranh nổi đâu ghen ghét cũng không hề dùng trừ phi các nàng thu được kỳ nộ cơ duyên có thể phản siêu giang diệu y ỉa thế nhưng hy vọng thật sự là quá xa vời giang diệu y trầm ngâm một chút nhìn về phía thánh chủ bóng lưng đề nghị thánh chủ nếu không thì đệ tử đi trước đem cái kia ảnh thiên hòa ảnh ma tông các đệ tử cùng một chỗ mang ra nàng suy nghĩ ngược lại cũng là muốn cùng ảnh ma tông tông chủ trao đổi sớm muộn cũng phải đem ảnh thiên từ giao trì khoáng mạch mang đi ra ngoài còn không bằng bây giờ liền đi qua đem người mang ra dù sao ảnh ma tông thánh l ệ n h đã sáp nhập vào ảnh thiên huyết mạch bên trong ai biết giao trì thánh chủ cũng không có tán thành ý kiến của nàng tạm thời trước tiên đừng mang trước chờ ảnh ma tông mọi người tới lại nói giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói giang diệu y khẽ giật mình không rõ đây là vì cái gì bất quá giao chỉ thánh chủ đều nói như vậy như vậy tự nhiên có thâm ý bởi vậy giang diệu y cũng không có kiên trì ý mình nàng lại không biết giao chỉ trong thiên cung có mấy vị phản hư đại năng nghe được giang diệu y cùng giao chỉ thánh chủ đoạn đối thoại này thời điểm thần sắc khẽ nhúc ních sau đó hơi hơi thở dài một hơi sáu các nàng nhịn không được nhìn về phía giao chỉ thánh chủ chẳng lẽ sáu thánh chủ biết chút ít k h ẻ gì nhưng mà suy nghĩ một chút lại không quá có thể các nàng làm bí mật như thế không phải sẽ bị phát hiện chỉ mong sáu đột nhiên giao chỉ thánh chủ mở miệng nói bọn h ắ n tới ai tới giao diệu y đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức rất nhanh phản ứng lại đây là tại nói ảnh ma tông mọi người tới nàng thân sắc chấn động chờ đợi lâu như vậy cuối cùng chờ đến giao chỉ thánh chủ chấp trưởng giao chỉ hộ đạo đại trận tự nhiên có thể mượn nhờ giao chỉ hộ đạo đại trận cảm ứng đến đây giao chỉ thánh địa tu sĩ rất nhiều khí tức bởi vậy ảnh ma tông tông chủ và ảnh ma tông đám người tại ở gần giao chỉ thánh địa m ư ơ i vạn dặm thời điểm liền bị giao chỉ thánh chủ cảm giác được 7. Giao trì thanh đây ị a ma mang ma tòa vạn vô bên ngoài. Ảnh tông tông ảnh tông người, đứng ở một tòa đen như mực vô cùng khổng lồ phi hành trên thuyền. dắm đám một mực theo phi chủ đ ở lồ là một trận dài đến ngàn trượng phi hành thuyền thân thuyền trên có khắc đủ loại đạo văn t ả n r a đại đạo c h i lực vô số đen như mực nồng vụ bao bọc tại thân thuyền bên trên có thể che giấu khổng lồ phi hành thuyền thân hình thân thuyền k h ẽ động chính là hư không phát ra trận trận g ậ n sóng trực tiếp xuyên thẳng qua hư không một giây sau chính là xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm đây là một kiện có thể qua lại hư không phi hành thuyền đề cập tới hư không ít nhất là đạo binh cấp độ gánh chịu đại đạo binh khí chính là đạo binh cái này hư không phi hành thuyền chính là gánh chịu hư không đại đạo phi hành đạo binh cực kỳ quý giá chính là ảnh ma tông tất cả phi hành pháp bảo bên trong chân quý nhất đạo binh chương hai trăm m ư ơ i năm quần ma loạn vũ dốc toàn bộ lực lượng ảnh ma tông phải biết đối với hóa thần cảnh tới nói một kiện linh bảo đều tính là m ộ ư ơ i phần chân quý đối với phản hư cảnh đại năng tới nói một kiện đạo binh cũng là m ộ ư ơ i phần chân quý thậm chí rất nhiều trạm đạo vương giả đều vẹn vẹn chỉ là nắm giữ đạo binh mà thôi đạo binh đi lên chính là thánh binh sáu mỗi một kiện đạo binh cũng là thuộc về bảo vật c h â n tông bình thường c h ạ m đạo vương giả đều khó có khả năng có bởi vậy đạo binh cực kỳ chân quý mà phi hành đạo binh loại này có tác dụng đặc biệt đạo binh nhưng là so bình thường đạo binh càng thêm chân quý cái này hư không đạo thuyền chính là ảnh ma tông hao tốn vô số tài nguyên t h ỉ n h a m hiệu luyện khí c h ạ m đạo vương giả hao phi mấy chục năm mới chế tạo thành công giá trị có thể so với vài kiện cực phẩm đạo binh công năm sáu cả kiện hư không đạo thuyền có thể dung nạp mấy chục vạn ảnh ma tông đệ tử hơn nữa có thể tiến hành hư không lướt ngang so phản hư cảnh lướt ngang tốc độ còn nhanh c h ư ớ c mắt có thể qua lại hư không mấy và dặm trừ cái đó ra cái này hư không đạo trên đỏ còn k h ắ c ấn rất nhiều công kích thần thông cùng với phòng ngự thần thông chỉ cần tiêu hao nhất định linh thạch liền có thể phát động công kích cùng phòng ngự uy lực kinh người không thua phản hư cảnh chiến lược hơn nữa còn không cần phản hư cảnh tôi động cho dù là hóa thần cảnh cũng có thể điều khiển cái này hư không đạo thuyền có thể nói có cái này hư không đạo thuyền tại cho dù là hơn m ư ơ i vị phản hư đại năng cũng không thể đánh hạ cái này hư không đạo thuyền thậm chí không nhất định là cái này hư không đạo thuyền đối thủ cái này hư không đạo thuyền có thể nói là bên trong phản hư cảnh chiến lược định tiêm nếu song phương thế lực lớn c h i ế n thời điểm có môn này hư không đạo thuyền tại á t hẳn có thể chiếm giữ cường đại ưu thế ảnh ma tông tông chủ lấy ra cái này hư không đạo thuyền tới có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn vẹn vẹn vận hành cái này hư không đạo thuyền từ ảnh ma tông đến cái này giao trì thánh địa liền muốn tiêu hao mấy chục vạn linh thạch nhưng sáu không thể không cần hư không đạo thuyền phía trước bong thuyền ảnh ma tông tông chủ đứng ở phía trước đứng chắc tay xa xa nhìn về phía giao chỉ thánh địa phương hướng cũng nhanh đến sáu ảnh ma tông tông chủ sắc mặt bình tĩnh không hề bận tâm tại bên cạnh hắn đứng là ảnh ma tông ba mươi mấy phản hư cảnh thái thượng trưởng lão lần này ảnh ma tông phản hư cảnh thái thượng trưởng lão hết thể tới ba mươi mấy đối với ảnh ma tông tới nói có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng tại hư không đạo thuyền bên trong còn có chút ít nhiều hóa thần cảnh phổ thông trưởng lão sáu hóa thần cảnh trở xuống cấp đệ từ sáu nhưng là một cái không có đối với ảnh ma tông tới nói lần này mưu đồ đại chiến hóa thần cảnh phía dưới cũng không có mảy may tác dụng tới cũng chỉ là pháo hôi mà thôi lẫn không nổi một điểm gợn sóng tông chủ chúng ta lần này tới chỉ là vì trao đổi trở về thiếu tông chủ cùng với đ ổ i về thánh lệnh như thế gióng c h ố n g khua chiên không chế hư không đạo thuyền đi qua sẽ hay không gây nên giao chỉ thánh địa phản cảm vạn nhất giao chỉ thánh chủ tức giận không muốn trao đổi thánh lệnh như thế nào cho phải một cái thái thượng trưởng lão nhịn không được hỏi những thứ khác không rõ ràng lắm nội tình thái thượng trưởng lão cũng là cùng nhau nhìn lại lần này mưu đồ mặc dù là ảnh mà tông mưu đồ nhưng biết chân chính mưu đồ cũng liền cái tiêm một nắm thái thượng t r ư ở n g lão mà thôi có chút thái thượng t r ư ở n g lão cũng không phải ảnh ma tông chân chính hạch tâm cao tầng lại có lẽ là một mực tại tông môn nội bộ bế quan rất ít hỏi đến ảnh ma tông tông môn đại sự lại thêm ảnh ma tông tông chủ vì không để lộ tin tức cho nên cho tới bây giờ cũng không có đem chân chính mưu đồ cáo chi tất cả mọi người chỉ là yên lặng sắp đặt dù là cho tới bây giờ ảnh ma tông tông chủ cũng chỉ là cáo chi ảnh ma tông đáng người lần này đến đây giao trì thánh địa chỉ là vì trao đổi ảnh ma tông thánh lệnh cùng với ảnh ma tông thiếu tông chủ mà thôi chân chính nhu đồ cũng không có nói ra dù sao sáu ảnh ma tông nhiều trưởng lão như vậy đệ tử ai có thể cam đoan toàn bộ đều là chân chính trung tâm với ảnh ma tông đâu ảnh ma tông tông chủ nghe được cái này thái thượng trưởng lão nghi vấn cười nhạt một tiếng nói trưởng lão yên tâm chúng ta lần này tới chính là vì có thể thành công trao đổi thánh lệnh cùng với thiếu tông chủ trở về chỉ cần chúng ta dựa theo cùng giao trì thánh địa ước định lấy ra phía trước đã nói xong trao đổi sự vật như vậy giao trì thánh địa đương nhiên sẽ không, không đổi đến nỗi như thế đại trận trận chiến cái này cũng là vì dương chúng ta ảnh ma tông vi danh chứng minh chúng ta ảnh ma tông cũng không phải sợ cái k i a giao trì thánh địa hơn nữa cử động lần này cũng là vì trợ giúp chúng ta có thể tiến hành thuận lợi trao đổi để tránh nảy sinh sự cố phải biết lần trước bùn tông chủ tới chính là bởi vì chiến trận không đủ dẫn đến chỉ có thể tiến vào giao trì thiên cung bên trong cùng cái k i a giao trì thánh chủ đàm phán mới không thể không ăn thiệt thòi nhỏ đáp ứng rất nhiều điều kiện lần này tới tự nhiên không thể lại vào giao trì thiên cung bùn tông chủ muốn để cái k i a giao trì thánh chủ đi ra cùng chúng ta đàm phán chỉ có bộ dạng này chúng ta mới có thể bình yên vô sự trao đổi thánh lệ nếu không nếu tiến vào giao trì thánh địa bên trong tiến hành trao đổi vạn nhất giao trì thánh địa đổi ý chúng ta cũng cầm giao trì thánh địa không có biện pháp gì cái kia giao trì hộ đạo đại trận uy danh chắc hẳn chư vị thái thượng trưởng lão cũng là biết được cho dù là trảm đạo vương giả tiến vào cái kia giao trì hộ đạo đại trận bên trong cũng không có quá lớn phản kháng hắn biểu lộ đặc nhiên đem lo nghĩ của mình từng cái nói tới có lý có cứ dường như là thật sự vì như thế bên cạnh nghe được ảnh ma tông tông chủ nói như thế những thứ này thái thượng trưởng lão mới có hơi bừng tỉnh thì ra là như thế tử ân tông, tông chủ quả nhiên mưu tính sâu xa suy nghĩ cực sâu chính là hẳn là muốn tại giao trì thánh địa bên ngoài cùng các nàng trao đổi như thế chúng ta thực sự là không thể tiến vào giao trì thánh địa nhất định phải để các nàng đi ra có hư không đạo thuyền tại còn có chúng ta nhiều như vậy phản hư cảnh cùng hóa thần cảnh nếu giao chỉ thánh địa các trưởng lao đi ra cùng chúng ta đàm phán chúng ta cũng có sức mạnh không sợ các nàng đổi ý những thứ này các thái thượng trưởng lao nhao nhao tán thành ảnh ma tông tông chủ thuyết pháp hơn nữa còn có tính cách g âm u một chút thái thượng trưởng lao tuyên bố nếu là lấy trước đến thánh lệnh đều có thể trực tiếp trở mặt đổi ý không cho giao chỉ thánh địa cái kia hai môn vô thượng thần thông hai môn vô thượng thần thông đối với ảnh ma tông tới nói có thể nói là đầy đủ chất quý nếu ảnh ma tông tông chủ phía trước cùng bọn hắn nói giao chỉ thánh địa nắm giữ ảnh ma tông thánh lệ, nhưng bọn hắn mới sẽ không đáp ứng ảnh ma tông tông chủ lấy ra hai môn vô thượng thần thông tiến hành trao đổi đầu sáu đối với những thứ này trở mặt không quen biết ý kiến ảnh ma tông tông chủ chỉ có thể làm làm không nghe thấy hắn đương nhiên cũng nghĩ làm như vậy nhưng mà sáu giao trì thánh chủ không thể lại cho hắn cơ hội này cũng là tu luyện nhiều năm nhân vật sống được dài dằng dặc vô cùng âm mưu quỷ kế gì chưa thấy qua làm sao có thể phạm loại này sai lầm bất quá sáu mặc dù không thể đổi ý như thế nhưng đổi một loại phương thức cũng chưa hắn không thể nghĩ đến chính mình quyết định mưu đồ ảnh ma tông tông chủ trên mặt không khỏi nhiều hơn một hồi nụ cười thản nhiên trong ánh mắt ưu quang lấp lõe khi hắn nghĩ như vậy phía trước hư không đạo thuyền lại là một hồi hư không xuyên toa giao trì thánh địa liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn chương hai trăm m ư ơ i sáu thánh chủ ra tay vô thượng thần thông thần thông ân ký mặc dù đi tới giao trì thánh địa bên ngoài nhưng mà sáu giao trì hộ đạo đại trận đem bọn hắn ngăn cản tại giao trì thánh địa bên ngoài a năm ảnh ma tông tông chủ cười nhạt một tiếng một giây sau hư không đạo thuyền thân thuyền bên trên đạo văn liền bắt đầu lấp lóe giống như tràn đầy năng lượng Vì thế trong nháy mắt nở rộ một đạo thần thông cổ sáng trong nháy mắt đánh phía giao trì hộ đạo đại trận ẩm ẩm đạo này thần thông cổ sáng đánh vào giao trì hộ đạo phía trên đại trận lập tức buộc phát ánh sáng đáng sợ hoa vô hình giao trì hộ đạo đại trận trong nháy mắt sáng lên một lồng ánh sáng đem toàn bộ giao trì thánh địa bao phủ ở bên trong cầm tới thần thông cổ sáng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị trừ khử lực lượng trực tiếp bị triệt tiêu hóa thành bình tĩnh đây là ảnh ma tông tông chủ và giao trì thánh địa trào hỏi phương thức trao hỏi tôi nhìn thấy giao chỉ hộ đạo đại trận sáng lên lồng ánh sáng sau đó ảnh ma tông tông chủ liền không tiếp tục để cho hư không đạo thuyền tiếp tục công kích hắn đứng tại hư không đạo thuyền phía trước đứng chắc tay sắc mặt bình tĩnh nhìn giao chỉ thánh địa phương hướng không bao lâu giao chỉ hộ đạo đại trận chỗ một đạo sóng thần thức hiện ra chuyến đến giao chỉ thánh chủ lông thanh lớn như vậy chiến trận ảnh không mờ ngươi đây là đem toàn bộ ảnh ma tông đều mang tới giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói cũng không có bởi vì ảnh ma tông tông chủ để cho hư không đạo thuyền đánh đạo này thần thông c ộ sáng mà tức giận cũng không có cái gì cực kỳ tức giận mặc dù đạo kia thần thông cổ sáng nhìn uy thế cực kỳ đáng sợ bình thường hóa thần cảnh tu sĩ đụng một cái sợ là trong nháy mắt liền muốn hóa thành cho tàn nhưng vẫn là không thể dung chuyển giao trì hộ đạo đại trận vẹn vẹn chỉ là làm đến thông chi giao trì thánh chủ trình độ đang khi nói chuyện giao trì hộ đạo đại trận bên trong ngưng tụ ra một cái bóng mở đi ra thấy không rõ hình dạng dung mạo mười phần hư hảo thế nhưng là vẫn như cũ không che phong hoa tuyệt đại giao trì thánh chủ nhìn thấy giao trì thánh chủ thân h n h xuất hiện một khắc này hư không đạo trên đỏ một đám ảnh ma tông các thái thượng trưởng lão sắc mặt đều là trở nên trở nên nghiêm nghị nhìn xem giao trì thánh chủ sắc mặt đề phòng không có cách nào đông hoang bên trong giao trì thánh chủ u y danh thực sự quá tịnh h đặc biệt là bọn này ảnh ma tông thái thượng trưởng lão trong đó có một bộ phận cũng là cùng giao trì thánh chủ cùng bối phận người nhưng còn lại những cái kia dù là lớn tuổi giao trì thánh chủ mấy ngàn tuổi nhưng cũng biết giao trì thánh chủ u y danh bên trong phản hư cảnh cơ hồ không có ai dám nói có thể vững vàng thắng qua giao trì thánh chủ cùng cảnh giới bên trong có thể cùng giao trì thánh chủ giao thủ mà không bại đã là cực kỳ ngạo nhân chiến tích nhưng ảnh ma tông nhiều như vậy phản hư đại năng bao quát ảnh ma tông tông chủ ảnh không bờ ở bên trong trên cơ bản cũng là giao chỉ thánh chủ bại tướng dưới tay liền cùng giao chỉ thánh chủ ngang tải ngang sức cũng không có cho nên những thứ này ảnh ma tông phản hư đại năng nhìn thấy giao chỉ thánh chủ mới có thể như thế kiên kỵ sắc mặt nghiêm nghị chỉ có ảnh ma tông tông chủ ảnh không bờ sắc mặt hơi bình thường một chút có thể giữ vững bình tĩnh nếu như không có chờ tâm cảnh lòng dạ ảnh không bờ cũng sẽ không trở thành ảnh ma tông tông chủ ảnh ma tông tông chủ nhìn về phía giao trì thánh chủ h ư ảnh s ắ c mặt mười phần bình tĩnh đối với nàng trêu chọc cũng không thèm để ý ảnh ma tông thánh lệnh can hệ trọng đại lại thêm bản tọa lại là mang theo hai môn vô thượng thần thông thần thông ấn ký tới cho nên tự nhiên muốn mười phần xem trọng ảnh ma tông tông chủ cười nhạt một tiếng giao trì thánh chủ không phải chúng ta ảnh ma tông người tự nhiên không rõ ảnh ma tông thánh lệnh đối với chúng ta ảnh ma tông tới nói trọng yếu bao nhiêu giao trì thánh chủ thản nhiên nói ha ha có trọng yếu hay không bản thánh chủ cũng không quan tâm chỉ cần ngươi đem phía trước đáp ưng cái kia hai môn vô thượng thần thông cùng với những vật kia mang đến như vậy bản thánh chủ tự nhiên sẽ đem các ngươi ảnh ma tông thánh lệnh trả lại cho các ngươi ảnh ma tông đó là tự nhiên ảnh ma tông tông chủ gật gật đầu đối với giao chỉ thánh chủ nói ngươi yên tâm đồ vật ta đã mang đến như vậy sáu chúng ta ảnh ma tông thánh lệnh ở nơi nào cùng với ảnh ma tông các đệ tử lại ở nơi nào nói ảnh ma tông tông chủ đưa tay quan sát trước mặt hắn hư không lập tức nổi lên một hồi gọn sóng mở một đạo hư không lỗ hổng ảnh ma tông tông chủ đưa tay thăm dò vào trong chính mình phản hư đ ộ n thiên lấy ra hai đoàn tản da mông lung quang huy quả cầu ánh sáng Quang cầu bên trong, riêng phần mình có một đạo ấn ký tồn tại, dường như là ghi lại một loại nào đó thần thông ở bên trong. ghi có một tại, một đạo loại lại đó ký là ở vô thượng thần thông ấn ký nhìn thấy hai cái này vô thượng thần thông thần thông ấn ký thời điểm giao chỉ thánh chủ nhìn thêm một cái bất quá sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào cũng không có bởi vì cái này hai môn vô thượng thần thông thần thông ấn ký mà có chỗ kinh ngạc đến giao chỉ thánh chủ cảnh giới này hai môn vô thượng thần thông đối với nàng tới nói đã không có gì hảo kinh ngạc nếu thượng cổ thánh binh hay là thất phẩm linh đan nàng có lẽ còn có thể nhìn nhiều mấy phần xem ra ảnh tông chủ mười phần thành ý giao trì thánh chủ thản nhiên nói bất quá thần thông này ấn ký là thật hay giả còn cần nghiệm chứng một phen cần thời gian cho nên l i ê n t ì n h ảnh tông chủ nhập ta giao trì thánh địa tiến hành trao đổi a ảnh ma tông tông chủ cười nhạt một tiếng trở tay thu hồi hai môn vô thượng thần thông thần thông ấn ký thu hồi phản hư bên trong đầu tiên giao trì lần này bản tông cũng sẽ không lại vào các n g ư i giao trì thánh địa bên trong muốn trao đổi như vậy thì nhất định phải tại giao trì thánh địa bên ngoài tiến hành ảnh ma tông tông chủ nhìn xem giao trì thánh chủ hư ảnh t h ả nếu nhiên nói đ nghiệm chứng. Nghiệm chứng là là phản hư cảnh tới thể ngộ lấy phản hư cảnh cảnh giới thể ngộ thể ngộ rất dễ dàng đem thần thông này ấn ký bên trong ghi lại thần thông trực tiếp phục khắc xuống như vậy môn thần thông này ấn ký liền vô dụng mà giao cho hóa thần tôn giả tới thể ngộ lấy hóa thần tôn giả thực lực cảnh giới một môn vô thượng thần thông thần thông ấn ký là không thể nào tại trong chốc lát liền thể ngộ hoàn thành thậm chí ngay cả phục khắc đều không làm được cho nên bình thường thần thông ấn ký là thật hay giả cũng là tìm kiếm hóa thần tôn giả tới nghiệm chứng đối với ảnh ma tông tông chủ lời nói giao chỉ thánh chủ tựa hồ sớm đã có đoán trước n à n g cũng không nói gì nhiều thản nhiên nói đã các ngươi ảnh ma tông muốn đi ra đàm luận như vậy liền tại ngoài này nói đi vậy thì xin ảnh tông chủ chờ chốc lát sáu nói xong giao trì thánh chủ đạo này hư ả o thân ảnh lập tức giống như ảo ảnh trong mơ chậm rãi tiêu tan ảnh ma tông tông chủ bình chân như vậy tựa hồ không có chút nào lo lắng tám giao trì thiên cung rất nhiều phản hư đại năng bao quát giang diệu y ở bên trong năm cái chân truyền đệ tử đều là nhìn về phía giao trì thánh chủ bóng lưng các nàng vừa mới có thể cảm giác được giao trì thánh chủ thần thức tách ra đi một đạo nghĩ đến là cùng giao trì hộ đạo đại trận bên ngoài ảnh ma tông đám người trò chuyện khi cảm giác được giao trì thánh chủ đạo kia thần thức trở về các nàng liền nhìn xem giao trì thánh chủ muốn biết bây giờ là gì tình huống chờ giao chỉ thánh chủ ăn bài chỉ thấy giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói ảnh ma tông muốn tại giao chỉ thánh đ ị a bên ngoài đàm luận đã như vậy như vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi ra ngoài đàm luận đám người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới ảnh ma tông vậy mà lại đề nghị như vậy chương hai trăm mười bảy chỉ là ảnh ma tông cũng dám ở thánh đ ị a trước mặt thị uy vừa mới giao chỉ thánh chủ nói ảnh ma tông đám người đến thời điểm những thứ này phản hư đại năng cùng giang diệu y các nàng đều còn tại suy nghĩ chờ ảnh ma tông bọn hắn đi vào giao chỉ thiên cung sau đó một u ố n nào cho bọn hắn thế cho m hạ huy Nhưng không nghĩ tới, ảnh mã mới ma tới, được. tông vị ậ luận. y Này mà muốn ở bên ngoài đàm Một ngoài là nàng. liệu bên ngược ở lại có chút ra dự liệu của các ra dự v phản hư đại năng nói thánh chủ bọn hắn ảnh ma tông thánh lệnh cùng thiếu tông chủ đều tại trên tay chúng ta hà tất ngông triều bọn hắn để bọn hắn vào chúng ta giao trì thánh địa chính là nếu n g u y ệ n ý liền để bọn hắn c ũ n về vị này phản hư đại năng tính cách cương liệt mặt mùi ở giữa khí khái hào hùng vô cùng ban đầu ở đông hoang bên trong cũng là nổi danh nữ tu có uy danh hiền hách cái khác một chút phản hư đại năng cũng là nhao nhao tán thành các nàng tự nhiên không muốn đi theo ảnh ma tông an bài đi tại các nàng xem tới đừng nói là ảnh ma tông chính là những thứ khác thánh địa đi tới các nàng giao trì thánh địa cũng muốn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của các nàng ra ngoài đàm luận không tồn tại đi ảnh ma tông người không có khả năng tiến vào giao trì thánh chủ thản nhiên nói ảnh ma tông lần này thanh thế hùng vĩ thậm chí vận dụng hư không đạo thuyền đến đây đi theo còn có ảnh ma tông hơn mười vị phản hư đại năng cùng với rất nhiều hóa thần t ô n giả có thể nói là dốc toàn bộ da bọn hắn đối với ảnh ma tông thánh lệnh rất là xem trọng nghe được cái này những cái kia phản hư đại năng càng là từng cái một lông mày dựng thẳng sát mặt tức giận rõ ràng là ảnh ma tông muốn cầu cạnh chúng ta lại còn dám lớn lối như vậy đây là tới thị h uy sao chẳng lẽ chúng ta giao trì thánh địa còn có thể không cho bọn hắn ảnh ma tông thánh lệnh thánh chủ nếu không thì chúng ta đừng đuổi cái này ảnh ma tông thánh lệnh chính là dấu ở chúng ta giao trì thánh địa bên trong cũng không cho bọn hắn khu khu ảnh ma tông cũng nghĩ tại chúng ta giao trì thánh địa trước mặt thị h uy thực sự là gan to bằng trời thánh chủ nếu không thì triệu tập những cái kia còn đang bế quan tất cả trường lão để các nàng đồng thời xuất động nhượng ảnh ma tông biết thánh điệu nội tình không phải bọn hắn khu khu ảnh ma tông có thể so sánh được những thứ này phản hư các đại năng cái nào không phải tại đông hoang bên trong ngang ngược nhiều năm hơn nữa đến phản hư cảnh thực lực cường đại lại là xuất thân giao trì thánh điệu tự nhiên không nhìn chúng khu khu ảnh ma tông cho nên từng cái một bắt đầu không cam lòng đứng lên đi giao trì thánh chủ thản nhiên nói lần này chủ yếu là trao đổi hai môn vô thượng thần thông sáu phía trước ảnh ma tông tông chủ đều đem bốn kiện đạo binh cùng những cái kia linh bảo đều lấy ra ảnh ma tông tông chủ vậy mà muốn chút mặt mũi như vậy cho hắn chút mặt mũi cũng là không sao giao chỉ thánh chủ đều nói như vậy những thứ này phản hư các đại năng tự nhiên không dám nói nhiều nữa giao chỉ thánh chủ tại giao chỉ thánh địa bên trong vẫn rất có uy nghiêm giao chỉ thánh chủ nhìn về phía những cái kia thân hình hư hảo vẹn vẹn chỉ là thần thức hư ảnh tới phản hư các đại năng tất nhiên muốn đi ra ngoài như vậy các ngươi liền chuẩn bị một chút đừng tiếp tục trong động phủ ngây ngô chân thân ra đi giao chỉ thánh chủ phân phò nói lúc này ở giao chỉ trong thiên cung nhiệu như vậy phản hư đại năng có hơn phân nửa là vẹn vẹn tới thần thức hư ảnh mà thôi chân thân đều còn tại động phủ của mình bên trong chưa hề đi ra nghe được giao chỉ thánh chủ phân p h ó như thế những thứ này phản hư các đại năng liếc mắt nhìn nhau cũng không có cự tuyệt có ít người cũng không nguyện ý chân thân đi ra cảm thấy phiền phức nhưng giao chỉ thánh chủ đều nói như vậy lại thêm giao chỉ trong thiên cung lúc này đã phần lớn phản hư đại năng là chân thân đến đây các nàng cũng không tốt ở tại trong động phủ dù sao hôm nay tới phản hư các đại năng cũng là không có ở bế quan cũng không có cái gì chuyện đặc biệt quan trọng thật bế quan những cái kia phản hư đại năng giao trì thánh chủ cũng không có gọi tới nhưng nếu là thật sự đem giao trì thánh địa tất cả bế quan phản hư các đại năng đều kêu đi ra lời nói sáu xa xa không phải ảnh ma tông những cái kia phản hư đại năng có thể so sánh được phản hư đại năng thọ nguyên ba ngàn năm trong ba ngàn năm lấy giao trì thánh địa nội t ì n h cùng với xuất hiện thiên tài các thiên kiêu số lượng tích lũy được phản hư đại năng chân thực số lượng kỳ thực kinh khủng chỉ bất quá ngày bình thường không h i ị n thôi nhưng không có bất kỳ người nào dám can đảm xem nhẹ một cái thánh địa cường giả số lượng sáu dù sao đông hoang trong khu vực cách mỗi năm năm xuất hiện thiên tài thiên tiêu tuyệt đại bộ phận đều bị chín đại thánh địa cho thu nạp dạy rồi lưu cho những tông môn kia thế lực thiên tài thiên tiêu số lượng cực ít sau đó những cái kia phản hư đại năng thần thức hư ảnh lập tức tán đi chỉ chốc lát sau lưu quang lấp lóe giao chỉ thiên cung bên trong hư không nổi lên từng đợt c ợ n sóng thân ảnh thời gian l ấ p lòe những cái kia phản hư đại năng chân thân liền xuất hiện tại giao chỉ trong thiên cung phản hư các đại năng đều có thể tiến hành hư không lương ngang tự nhiên tới nay giao chỉ thiên cung hết sức nhanh chóng không cần tiêu tốn thời gian gì bình thường tới nói giao chỉ trong tiên c u n g có cực kỳ đáng sợ huy áp còn có đủ loại đại trận bố chi xuống cho dù là phản hư đại năng cũng không có thể ở đây dễ dàng tiến hành hư không l ư n g ngang bình thường chỉ có thể vận dụng phi hành thuật pháp mà thôi thế nhưng trên cơ bản cũng chỉ là nhằm vào ngoại lai phản hư đại năng mà thôi đối với giao chỉ thánh điệu bên trong phản hư đại năng tự nhiên không có nhiều như vậy hạn chế giao chỉ thánh điệu bên trong phản hư đại năng ngoại trừ một chút chỉ có t r ả m đạo vương giả cảnh mới có thể đi cấm địa tuyệt đại đa số chỗ trên cơ bản đều có thể đi không có gì quá lớn hạn chế vất quá đại bộ phận phản hư đại năng tại giao trì thánh địa thời điểm trừ b ỏ tại động phủ mình tu luyện chính là tại giao trì bên trong bí cảnh tu luyện nếu không phải là dạy một chút đệ tử sáu gặp phản hư các đại năng tập hợp đủ giao trì thánh địa thản nhiên nói người đều gom đủ vậy thì cùng đi ra à, ảnh ma tông người cũng chờ không sai b i t lắm lúc này giang diệu y lần nữa nói thánh chủ không cần mang ảnh thiên hòa những cái kia ảnh ma tông đệ tử đây là nàng lần thứ hai nói cái đề tài này đối với vua thượng thần thông ánh trăng vô tung giang diệu y đích thật là rất để ý cho nên hơi có chút để ý lúc trước giao trì thánh chủ mặc dù nói không cần mang không đ ổ i trở lấy ảnh ma tông tới nhưng lúc đó là giang diệu y cho là ảnh ma tông tông chủ hay là muốn tới trước giao trì tiên h cung hiện tại ảnh ma tông mang theo nhiều người như vậy tới đều tại giao trì thánh đ ị a bên ngoài không muốn tin ế vào giang diệu y mới không thể không xách chuyện này lời này vừa ra khác phản hư đại năng không chút nào để ý nhưng mà phía trước thần sắc có chút dị thường mấy vị phản hư đại năng nhưng là nhìn thật sâu một mắt giang diệu y、ấy. tiếp đó lại nhìn về phía giao trì thánh chủ bóng lưng phảng phất muốn biết giao trì thánh chủ trả lời không cần mang nhanh như vậy giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói chờ sau đó đi ra ngoài trước diệu y ngươi trước tiên kiểm nghiệm một chút cái kia hai môn thần thông ấn ký là thật hay giả xác định sau đó lại trở về dẫn người đi ra cũng không mượn không nhất thời vội vã ngay vậy giang diệu y chậm rãi thở ra một hơi sau đó cúi đầu nói là đệ tử nóng lòng không sao giao chỉ thánh chủ khép cười một tiếng nói ảnh ma tông thánh l ệ n h là ngươi lấy ra dù là lúc này ngươi nói một câu không đổi bản tọa cũng sẽ không trách ngươi giang diệu y vội vàng nói cái này tự nhiên sẽ không nhất định phải đổi sáu ánh trăng vô tung giá môn vô thượng thần thông đối với nàng tới nói có thể làm cho nàng luyện thành thiên ảnh quyết tự nhiên không có khả năng không đổi vì luyện thành vô thượng bí pháp thiên ảnh quyết nàng thế nhưng là chờ đợi lâu như vậy đương nhiên sẽ không nguyện ý thất bại trong găng tức h không hoan thời gian, hiệu những cái kêu phản hư chỗ, thiên hướng ủ cũng có cái cùng cùng cung gian. năng giang trong Giao giao giao kêu trì một từ trì tr rời đại diệu đi, về cũng không có cùng đi ra mà là để các nàng cùng đi ra đối với cái này những thứ này phản hư các đại năng cũng đều quen thuộc biết giao trì thánh chủ bế quan nhiều năm đã rất lâu chưa từng quay đầu dù là đứng ra cũng đều là thân ảnh mơ hồ thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể dựa vào khí tức và khí chất phán đoán chờ sau đó các nàng đến giao trì thánh địa bên ngoài giao trì thánh chủ tự nhiên sẽ hiện ra thân hình cho nên không cần cùng các nàng đồng hành đám người từ giao trì thiên cung rời đi cầm đầu là đệ nhất chân truyền giang diệu y sau đó là còn lại bốn cái chân truyền đệ tử tiếp đó mới đến chư vị phản hư đại năng nếu giao trì thánh địa bên trong những thứ này phản hư đại năng là thái thượng trưởng lão bối phận trên chắc chắn là muốn so g i a n g diệu y cao hơn một chút nhưng bối phận là bối phận trở thành thái thượng trưởng lão sau đó những thứ này phản hư các đại năng trên cơ bản đối với giao trì thánh địa sự t ì n h không có gì quyết định cuối cùng quyền húng chi mỗi một vị chân truyền đệ tử chỉ cần thực lực cảnh rời đến đều có cơ hội có thể tiếp nhận giao trì thánh chủ vị trí cũng là giao trì thánh địa đối ngoại hiện ra cho nên từ địa vị tới nói c h â những truyền tử cũng đệ k ô n n g thua h ở thứ này phản hư đại năng thậm cũng c không có vận dụng phản hư cảnh hư không lướp ngang thủ đoạn mà là phối hợp với giang diệu y cái này năm vị hóa thần cảnh chân truyền đệ tử phi hành thủ đoạn chậm chạp phi hành từ giao chỉ trong thiên cung rời đi không hắn bởi vì ảnh ma tông đám người lần này đến đây giao trì thánh địa thanh thế quá mức hùng vĩ tự nhiên là không gặp được tin tức đã sớm t r u y ề n khắp toàn bộ giao trì thánh địa một phẩy không không tám tọa tiên trên đỉnh hóa thần cảnh trưởng l a o còn có rất nhiều giao trì đệ tử bao quát tạp dịch đệ tử nhóm cũng đều đã sớm biết ảnh ma tông đám người đến các nàng biết được ảnh ma tông lớn lối như thế cũng dám khống chế hư không đạo thuyền đến đây giao trì thánh địa còn tại giao trì hộ đạo đại trận bên ngoài chờ từng cái một đều lòng đầy căm phẫn tức giận không thôi dù là ảnh ma tông hư không đạo trên đỏ có hơn mười vị phản hư đại năng còn có mấy lượng đông đảo hóa thần tôn giả những thứ này giao trì các đệ tử cũng đều là không sợ chút nào thân là thánh địa đệ tử tự nhiên không có khả năng phá ảnh ma tông đám người điểm này đối với giao trì thánh địa t ử trên xuống dưới trên cơ bản cũng là đồng dạng một cái tâm tính phía trước những cái kia phản hư đại năng cũng là như thế ý nghĩ nếu một tám tọa tiên trên đỉnh hóa thần các tôn giả tự mình đứng ra ổn định những thứ này giao trì đệ tử tâm thái nếu không chỉ sợ lúc này n n h ữ giao thứ này g trì đệ tử từng cái một đều phải lao ra cùng ảnh ma tông tông chủ rằng co nhưng đủ loại bất mãn âm thanh từ đầu đến cuối tồn tại không cách nào cấm cũng là hy vọng giao chỉ thánh chủ tự mình ra tay dẫn dắt các nàng ra ngoài đem ảnh ma tông đám người trấn áp mà lúc này giang diệu y cùng bốn vị chân truyền đệ tử cùng một chỗ mang theo hơn mười vị phản hư các đại đăng từ giao chỉ thiên cung đi ra khống chế phi hành linh bảo hóa thành mấy c h ụ c đạo hồng quang hướng về giao chỉ thánh địa bên ngoài phương hướng bay đi lập tức đưa tới cái này một phẩy không không tám tọa tiên phong tiên trên đỉnh giao chỉ các đệ tử chú ý dù sao thanh thế bậc này thực sự hưng vĩ hơn nữa giang diệu y các nàng cũng đều là cố ý hơi hơi phóng xuất ra tự thân một chút khí tức t í nhưng cả chân cũng cảnh, thích tức cái cũng Giang trong, phóng không gì. Diệu liền đi hóa ra, bên truyền thần này tính n đệ Ý ở bên trong, 5 vị chân đệ tử, cũng liền 5 vị vị khí h là gì. Nhưng mà sau lưng các nàng lại là hơn m ộ ư ơ i vị phản hư đại năng cũng là giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão các nàng khí tức mỗi người vẹn vẹn chỉ là hơi hơi phóng xuất ra một chút nhưng cũng gọi là là thanh thế kinh khủng Mấy mẹo. cảm này này chục cái tức cách giặc cách, cũng có thể cảm nhận được linh hồng những thư không khí khoảng thể nhận phản tụ đạo đi lại bảo là nơi dài quang văn ràng bọn bị qua, Dù Cảm ứng điều ư ư ợ c mấy n g ờ khí tức đáng sợ, cũng đáng đ sợ, là t ừ này g đựng cường Nhưng cái một thân hình run dậy, có chút khó có thể chịu đựng chờ cường đại lực các bách. đại một m thân thể hình khó run trở dậy, ánh mắt của các nàng bên trong, tràn mắt của là lại đ ầ kinh Tự nhiên kinh nhiên hỷ. hỷ. Tự đại i ề u này đ biểu giao trì thánh địa ra tay rồi hơn nữa còn là từ giao trì trong thiên cung đi ra ngoài lấy giang diệu y cái này giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử cầm đầu còn có mấy mười vị phản hư đại năng Chờ đại trận chiến làm cho cả giao trì thánh địa các đệ tử đều mừng rỡ cả người đều phân chấn cảnh tượng bực này có thể nói là rất khó nhìn thấy Rất trì thấy thấy. tử, mặt. thần tôn thể nhiều cùng cũng nhìn đến, nhiều như vậy phản hư đại năng đi ra mặt. Đừng nói phản hư đại năng, chính là số lượng nhiều như vậy hóa thần tôn giả, cũng khó có thể nhìn khó hư hư hóa khó giao cuối đời, đại đi đại giả, ra đệ cả có số vậy vậy là dù sao giao trì thánh địa xem như đông hoang chín đại thánh địa một t r ò n vô luận là thực lực hay là nội tình cũng là số một dưới tình huống bình thường ai dám tùy ý t r e o chọc giao trì thánh địa cho dù là cùng là thánh địa khác tám cái thánh địa cũng không nguyện ý cùng giao trì thánh địa buộc phát xung đột quá lớn càng nhiều cũng là hòa hòa khí khí tượng ảnh ma tông như vậy trực tiếp khống chế hư không đạo thể tới trực tiếp chắn tại giao trì thánh địa phía ngoài càng làm mấy ngàn năm khó gặp cũng chính là bởi vậy giao trì thánh địa từ trên xuống dưới những cái kia thái thượng trưởng lão cùng thông thường giao trì các đệ tử mới có thể như vậy lòng đầy căm phẫn nội giận thì nổi giận khi những giao trì đệ tử kia nhìn thấy nhiều như vậy phản hư các đại năng đều xuất thủ thời điểm trong nội tâm cũng là tràn đầy chờ đợi mong m ọ i giao trì thánh địa rất nhiều phản hư các đại năng hung hăng chấn áp lại ảnh ma tông tiêu căng phách lối dám đến giao trì thánh địa bên ngoài thị uy quả thực là khó mà chịu đự thậm chí sáu những thứ này giao trì các đệ tử đều muốn đi theo ở giang diệu y đằng sau cùng nhau ra ngoài giao chỉ thánh đ i ệ u bên ngoài muốn nhìn một chút ảnh ma tông đ ắ n g người nhìn thấy nhiều như vậy giao chỉ thánh đ i ệ u phản hư đại năng thời điểm sẽ có phản ứng gì bất quá các nàng là chú định không cách nào đi ra giao chỉ thánh chủ đã sớm truyền lệnh xuống cùng ảnh ma tông giao dịch trong lúc đó làm cho những này giao chỉ các đệ tử không được rời đi riêng phần mình chỗ tiên phong n ử a bước không thể tùy tiện đi lại riêng phần mình trong tiên phong hóa thần các tôn giả kỳ thực cũng có muốn cùng lấy cùng đi ra bất quá cũng bị giao chỉ thánh chủ phân phó không thể tùy ý rời đi lần này cùng ảnh ma tông rằng co giao chỉ thánh chủ căn bản liền không có cân nhắc qua trong thánh địa hóa thần các tôn giả chiến lược không nghĩ tới để các nàng ra tay mặc dù giao chỉ thánh địa có một tám t ò a tiên phong mỗi một tòa tiên trên đỉnh chí ít có một vị hóa thần tôn giả nếu toàn bộ xuất thủ loại kia thành thế thật là hùng vĩ vô cùng cho dù là mười cái ảnh ma tông tại hóa thần tôn giả số lượng phương diện này cộng lại cũng không có giao chỉ thánh địa nhiều sáu đây chính là t r ê n l ệ n h đối với không thể ra tay thậm chí không thể ra ngoài con chiến giao trì thánh địa các đại tiên phong hóa thần các tôn giả đều rất có phê bình kín đáo nhưng mà giao trì thánh chủ đều phân phó xuống các nàng cũng không dám không theo chỉ có thể lưu lại chính mình bên trong tiên phong chấn áp những cái kia muốn vụ n trộm ra ngoài giao trì đệ tử Trước 219 thất thập nhị đối ị a Giao sát khoáng tụ Trận、lên. Thứ 219 trương hội mạch lên đ với giao trì thánh địa phía trên lớn như vậy chiến trận sở dương tự nhiên cũng là trước tiên cảm ứng được cảm ứng được số lượng nhiều như vậy phản hư đại năng từ giao trì trong thiên cung đi ra ngoài khí tức khủng bố ngay từ đầu sở dương cũng là hơi có chút kinh ngạc sau đó liền phản ứng lại đây là ảnh ma tông đến giao trì thánh địa làm ra đi ra ngoài phản ứng mặc dù lúc này bên cạnh cũng là bị khống chế cái bóng khôi l ỗ i nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sở dương nghĩ đến lúc này toàn bộ giao trì trong màu cặn g những cái t i a t ạ m dịch đệ tử khi nhìn đến lúc này cảnh này tình huống động tĩnh lớn như vậy toàn bộ giao trì thánh địa đều hẳn biết lúc này đại gia chắc chắn cũng đang thảo luận liên quan sự tình hơi động đậy chính là mấy chục phản hư đại năng ra tay quả nhiên không hổ là thánh địa sáu sở dương hơi c à n khái lại nghĩ tới một phẩy không không tám tọa bên trong tiên phong tồn tại lấy hóa thần tôn giả nếu là thật toàn bộ ra tay ảnh ma tông lấy cái gì cùng giao trì thánh địa đánh cho nên sở dương cũng rất tò mò ảnh ma tông đến tột cùng muốn đánh như thế nào hảo trận này mưu đồ một cái sơ sẩy cả bàn đ ề u thua lập tức sở dương lại nghĩ tới ảnh ma tông mưu đồ giao trì thánh chủ đã biết được hơn nữa còn phái xuất thần nguyệt đại năng giám sát toàn bộ giao trì thánh địa đối với ảnh ma tông tại giao trì thánh địa bên trong sắp đặt tan bài có thể nói là nhất thanh n h ị sở ngược lại ảnh ma tông đối với giao trì thánh địa đoan chừng là hoàn toàn không biết gì cả cái này vô luận là ở đâu cái phương diện bên trên ảnh ma tông cũng là bị giao trì thánh địa nghiền fa nghĩ tới đây sở dương lập tức vì ảnh ma tông lo lắng hắn liền sợ ảnh ma tông bất tranh khí tiếp đó bị giao trì thánh địa dễ dàng trở tay chân áp dạng như vậy hắn liền không tốt từ trong đục nước méo cỏ ngư ông đắc lợi hy vọng có thể nhiều một chút chống cự sở dương yên lặng cầu nguyện lúc này sở dương nhìn thấy cái kế ảnh ma tông đệ tử dường như là nhận được tin tức gì tiếp đó ngẩu nhìn một mắt bầu trời nhìn phúc chốc cái kế ảnh ma tông đệ tử liền bắt đầu lần nữa thi triển ảnh ma tông bí pháp không chế những thứ này cái bóng khôi lỗi chậm rãi từ trong viện đi ra ngoài trong cơ thể của sở dương ảnh độc cũng tại không chế hắn hành động cùng bốn phía cái bóng khôi lỗi không có gì khác biệt xem ra bọn hắn cũng được biết ảnh ma tông tông chủ đến chuẩn bị bắt đầu động thủ sao sở dương nội tâm lập tức mong đợi hắn đoán chừng là giao trì thánh địa bên trong so bất luận kẻ nào đều muốn chờ mong ảnh ma tông lưu đồ bắt đầu tạm dịch đệ tử đi không bao lâu cùng lúc đó giao trì khoáng mạch các nơi cái bóng khôi lỗi đều tại ảnh ma tông đệ tử dưới sự không chế hướng về trước kia chế định phương hướng mà đi một đám một đám cái bóng khôi lỗi bắt đầu hành động một bộ phận hướng về ảnh thiên chỗ quặng mỏ cũng chính là những cái kia huyết sắc tế đàn vị trí mà đi một bộ phận nhưng là chia mấy chục phê phân tán hướng về giao chỉ khoáng mạch các nơi quặng mỏ mà đi tại những cái kia trong hầm mỏ đều có một cái điểm tương tự đó chính là toàn bộ bày ra một tòa giống nhau tế đàn bất quá không phải huyết sắc mà là m à u đen đặc cũng là mấy ngày nay bắt đầu bày ra những ảnh ma tông đệ t ử kia đem cái bóng khôi lỗi chậm rãi đưa đến những thứ này q u ặ n mỏ sau đó lại lấy ra một chút bình, bình lo lon lon dường như là thông qua bí pháp nào đó luyện chế mà thành thuốc bột rơi tại tế đàn b ộ t phía tiếp đó lại lấy ra một chút đặc thù trận kỳ quay chung quanh tại tế đàn b ộ t phía sau đó để những cái kia cái bóng khôi lỗi toàn bộ tiến vào trận kỳ phạm vi bao phủ bên trong nhưng cũng không có trực tiếp đ ộ n g thủ chờ đợi cái gì sở dương cùng bạch tiểu bàn cái bóng khôi lỗi đoàn cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh đi thẳng tới ảnh thiên chỗi trong hầm mỏ thấy được cái kia một lớn chín tiểu hết thể mười t ò a huyết sắp tế đàn nhìn thấy cái này mười toà huyết sắp tế đàn thời điểm sở dương lập tức mừng rỡ Đến đến rồi, đến rồi. ảnh ma tông nhu đồ muốn triệt để bắt đầu sao trong cơ thể của sở dương kim sắc luân hải bên trong thật lâu chưa từng từng có động tĩnh thượng cổ thánh binh quy văn linh loa lúc này cũng có sở cảm ứng rung động nhẹ nhẹ ta cảm ứng được tôn này thượng cổ đại thánh khí tức liền tại đây chỗ chỗ có khí tức của hắn tràn lan đi ra quy văn linh loa truyền đến ý niệm cáo chi sở dương kỳ thực dù là quy văn linh loa không nói sở dương cũng có thể đoán được đây là địa phương nào dù sao ảnh thiên hòa ảnh ma tông các đệ tử tại giao chỉ trong mỏ q u n cố gắng lâu như vậy tìm kiếm lâu như vậy Không phải là vì bọn hắn ảnh bọn là vì ma trận ô n g cái kêu bị t p h ư ơ n g t h ư ợ n g cổ đại thanh sáu a o Trận n h sở dương minh bạch đây là giao trì hộ đạo đại trận t r ậ nhăn n chỗ lập tức muốn quan sát b ố n phía xem ở đây sẽ có chỗ đặc thù gì nhưng rất đáng tiếc hắn cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì ở đây tựa hồ bình thường không có gì lạ nếu không phải là có một chút xíu ảnh ma tông tôn này thượng cổ đại thánh khí tức tản m ắ t ra nơi này chính là một cái bình thường vật mỏ tiến vào cái này trong hầm mỏ cái bóng khôi lỗi nhóm ngoại trừ sở dương còn có khác mấy đám cái bóng khôi lỗi đây là chủ yếu nhất q u o n mỏ cũng chính là huyết ảnh đại trận trận pháp hạch o tâm chỗ cho nên cần tế phẩm cũng là nhiều nhất chờ nhân số dần dần tăng nhiều đứng ở đó cái huyết sắc trong tế đàn lớn ở giữa ảnh thiên tài quay đầu phân phó nói một trăm cái thần tàng cảnh đứng ở chủ tế đàn bên trên những thứ khác phân biệt đứng tại bốn phía chín cái tử trên tế đàn một cái tử tế đàn ít nhất phải có một vị thần tàng cảnh là thiếu tông chủ trong hầm mỏ những cái tia ảnh ma tông đệ tử ứng t h à n h tiếp đó bắt đầu vận dụng ảnh ma tông bí pháp khống chế bốn phía cái bóng khối lỗi dựa theo ảnh thiên phân phó hướng về bốn phía huyết sắc tế đàn mà đi bạch tiểu bàn rất không may xem như thần t ă n g cảnh bị chọn lựa trở thành cái kia một trăm cái bên trong thần t ă n g cảnh muốn đứng ở chủ tế đàn phía trên không thể lại cùng sở dương đứng chung một chỗ sở dương xem như luân h ả i cảnh nhưng là bị phân phối đến trong đó một cái tử trên tế đàn rất nhanh trong hầm mò tất cả cái bóng khôi lỗi đều phân phối xong bất quá ảnh thiên cũng không có bước kế tiếp động tĩnh hạn t ự hồ là đang chờ đợi cái gì sáu để cho sở dương trong lòng nhịn không được chửi bậy h o à n ở lại đây lãng phí thời gian làm cái gì nhanh chóng đậu thủ a nếu không biết ảnh ma tông khởi động cái này huyết ảnh đại trận bí pháp cùng với sau đó phải chăng còn cần gì tương ứng bí thuật sở dương sợ là muốn chính mình trực tiếp đ ộ n g thủ nhưng rất nhanh sở dương liền biết ảnh thiên mấy người lấy quản sự trương sư tỷ cầm đầu ảnh ma tông ám tử cùng với bị ảnh thiên vận dụng ảnh hồn đan không chế tư duy cái bóng khối lỗi lục tục đi tới nơi đây hết thảy sáu năm mươi người cũng là mệnh tuyển cảnh tu vi lại thêm bây giờ trong đậu phủ tồn tại lấy hai mươi hai vị mệnh tuyển cảnh ảnh ma tông đệ tử số lượng cộng lại vừa vặn là bảy mươi hai người bảy mươi hai vị mệnh tuyển、cảnh. thập ấ t t h nhị địa sát chờ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ ảnh thiên ánh mắt lập tức trở nên sắc bén toàn thân trên dưới s á t khí bốn phía trận lên t r ư ơ n g hai trăm hai mươi huyết sắt làm dẫn thượng c ủ a ma trận theo ảnh thiên tiếng nói rơi xuống lấy quản sự trương sư tỷ cầm đầu bảy mươi hai vị mệnh tuyển cảnh ảnh ma tông người cùng nhau đi tới trong động phủ ở giữa cái kia huyết s ắ t tế đàn lớn trước mặt tiếp đó toàn bộ vận chuyển bí pháp nào đó lập tức trên người mọi người hung sát chi khí bay lên tiếp đó hướng về ở giữa huyết sắc tế đàn lớn ngưng kết mà đi đồng thời trong tay bọn họ động tác không ngừng chập ngón tay lại như dao tại thân thể của mình tứ chi cắt ra từng đạo vết thương tiếp đó phóng thích huyết dịch hoa huyết sắc lẫn vào trong hung sát chi khí trực tiếp biến thành huyết sát chi khí đây là s o hung sát chi khí càng đáng sợ hơn s á t khí sau đó những thứ này huyết sát chi khí hội tụ tại huyết sắc tế đàn lớn phía trên tạo thành một cái quỷ dị dọa người trận pháp đồ án rơi vào huyết sắc trong tế đàn lớn ở giữa ông giờ khác này tất cả mọi người máu trong cơ thể giống như nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn bắt đầu chậm rãi sôi trào bên ngoài thân nhiệt độ trực tiếp lên cao phanh phanh phanh sáu bởi vì huyết dịch sôi trào tim đập cũng dần dần tăng tốc nhiều người như vậy tiếng tim đập hội tụ vào một chỗ giống như xưa cũ tiếng trống lại như cùng vực sâu đại ma trái tim l ê n p h ủ sở dương thờ ơ lạnh nhạt cảnh tượng như thế này nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc thất thập nhị địa sát đại trận sở dương cũng không nghĩ đến ảnh ma tông lại có như thế đại trận thất thập nhị địa sát đại trận là một loại thượng của ma trận uy danh hiển hách chủ yếu là tụ tập bảy mươi hai vị cùng cảnh giới người vận dụng huyết tế liền có thể bố trí xuống trận pháp đem cái kêu bảy mươi hai vị cùng cảnh giới người sức mạnh toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ tiếp đó diễn hóa đủ loại huyết sát thần thông uy lực lớn có thể vượt một cái đại cảnh giới chem giết được nhân bất quá bởi vì cần huyết tế còn muốn bảy mươi hai vị cùng cảnh giới người cho nên sẽ rất ít có người vận dụng cái này thất thập nhị địa sát đại trận bây giờ đã rất ít nghe được thất thập nhị địa sát đại trận xuất hiện cái này bình thường đều là dùng đối chiến nhưng là bây giờ xem ra ảnh ma tông đây là muốn vận dụng cái này thất thập nhị địa sát đại trận dùng kích hoạt cái kêu huyết ảnh đại trận sở dương phía trước còn nghĩ hoặc chỉ là một trăm cái thần tàng cảnh tu sĩ dù là toàn bộ huyết tế bày ra chất pháp cũng không khả năng mạnh đến mức nào sức mạnh nhưng là bây giờ xem ra ảnh ma tông đã sớm chuẩn bị bọn hắn lâu như vậy đến nay ngoại trừ bồi dưỡng những cái kia thần tàng cảnh cái bóng khôi lỗi chủ yếu hơn là bồi dưỡng cái này bảy mươi hai vị mệnh tuyển cảnh ảnh ma tông ám tử cùng đệ tử quản sự trương sư tỷ một năm trước cũng bất quá là thần tàng cảnh mà thôi bây giờ đã lặng yên đột phá đến mệnh tuyển cảnh dòng g ã bảy mươi hai vị mệnh tuyển cảnh nghĩ đến cũng là hao phí rất nhiều tài nguyên nhưng mệnh tuyển cảnh nhưng không có dễ dàng như vậy đột phá dù sao không phải là ai cũng giống trắng tiểu bàn có sở dương ban cho thánh thể tinh huyết còn có địa ngục dung lô hỗ trợ luyện hóa đủ loại đăng dược đồng thời tăng thêm tốc độ tu luyện có thể sử dụng thất thập nhị địa sát đại trận xem như kiếp nổ tới xem như huyết ảnh đại trận khúc nhạc dạo có thể thấy được cái này huyết ảnh đại trận cũng định vì bất phàm huyết s á t làm dẫn sáu trong lúc nhất thời sở dương nhìn về phía tòa kia cực lớn huyết s á t tế đàn ánh mắt lập tức liền tràn đầy tính mình cái này huyết ảnh đại trận tuyệt đối không chỉ, chỉ là muốn tỉnh lại cái kia thượng cổ đại thánh đơn giản như vậy sáu bảy cùng một thời gian, giao chỉ thánh địa bên ngoài giang diệu y cầm đầu bốn vị chân truyền đệ tử theo sát phía sau sau đó nhưng là giao chỉ thánh địa hơn mười vị phản hư đại năng cuối cùng đi ra đến giao chỉ thánh địa bên ngoài khi thấy cái kia gần như che khuất bầu trời hư không đạo thuyền giang diệu y ánh mắt h í p lại mặc dù tại đi ra phía trước liền đã dự đoán đến ảnh ma tông chiến trận rất lớn nhưng mà thật coi giang diệu y nhìn thấy cái kia hư không đạo thuyền cùng với hư không đạo trên đỏ đứng chắp tay ảnh ma tông tông chủ cùng với ảnh ma tông rất nhiều phản hư đại năng thời điểm vẫn là không khỏi tâm thần chịu đến một chút xung kích cái này cũng không phải giang diệu y kể n à n g mặc dù là đệ nhất chân truyền nhưng dù sao vẫn chỉ là hóa thần cảnh mà thôi không đến phản hư cảnh đối mặt nhiều như vậy phản hư cảnh như thế có thể không bị khinh bị thế áp bách mà lộ ra khiếp ý liền đã rất tốt mà ảnh ma tông phản hư đại năng cũng không giống như giao chỉ thánh địa phản hư đại năng như thế đối mặt giang diệu y thời điểm còn có thể thu l i ế m khí thế của mình cùng bị áp bọn hắn nhìn về phía giang diệu y thời điểm liền muốn trên khí thế áp đảo giang diệu y cái này đệ nhất chân truyền đệ tử cũng may giang diệu y sau lưng còn có mấy mười vị giao trì thánh địa phản hư đại năng các nàng trước tiên cũng phóng xuất ra khí thế cùng nguy áp thay giang diệu y chặn lại những cái kia đối mặt mà đến khí thế cùng nguy áp nếu không giang diệu y thật đúng là không chắc chắn có thể đủ đỡ được giang diệu y vẹn vẹn chỉ là hơi nhận lấy một chút tâm thần x u n g kích cũng không lo ngại nhưng mà sau lưng nàng bốn vị chân truyền đệ tử lại là trong khoảnh khắc đó lui lại nửa bước bị thương nhẹ bởi vậy liền có thể biết mấy vị này chân truyền đệ tử cùng giang diệu y vị này đệ nhất chân truyền trinh lệnh ngay tại những này phản hư các đại năng lông mày nhữ một cái liền muốn giận dữ mắng mỏ ảnh ma tông đám người thời điểm giao trì hộ đạo đại trận phát ra tia sáng hư không ngưng ảnh giao trì thánh chủ thân ảnh hư hảo xuất hiện tại giao trì hộ đạo đại trận bên ngoài sau đó trở về giang diệu y đám người trước người cùng phía trước một dạng vẫn như cũ thấy không rõ lắm dung mạo bộ dáng chỉ có thể căn cứ vào khí tức và khí chất để phán đoán đây là giao trì thánh chủ ảnh không bờ ngươi thế nhưng là muốn trực tiếp gây nên đại chiến giao trì thánh chủ nhìn về phía hư không đạo thuyền n ữ khí lạnh lùng đạo không dám ảnh không bờ cười vang nói vừa mới chỉ là không nghĩ tới lại là các ngươi giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đem người đi ra bạn tông còn tưởng rằng là giao trì thánh chủ ngươi tự mình đi ra đâu d ừ n g một chút ảnh không bờ lại nói không nghĩ tới giao trì thánh chủ vậy mà gọi ra nhiều như vậy thái thượng trưởng lão chỉ là khu khu nghiệm chứng thần thông ấn ký là thật hay giả thôi giao trì thánh chủ đã vậy còn quá đại trận chiến cùng các ngươi ảnh ma tông dốc toàn bộ lực lượng so ra đây coi là được cái gì đại trận chiến giao trì thánh chủ thản nhiên nói chẳng qua là nhìn thấy ảnh tông chủ gọi tới như thế nhiều phản hư đại năng nếu giao trì thánh địa liền một hai người đi ra chẳng phải là lộ ra chúng ta giao trì thánh địa không người chuyến đi chính là ném đi thánh địa mặt núi ha ha ha sáu ảnh ma tông tông chủ cười to thế thì không đến mức vừa nói ảnh ma tông tông chủ một bên nhìn thật sâu g i a n g d i ệ u y một mắt xem ra chờ sau đó muốn nghiệm chứng thần thông ấn ký thật giả chính là vị này giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử bởi vì chuyện lần trước cho nên ảnh ma tông tông chủ đối với giang d i ệ u Y ấn tượng cực kỳ khắc sâu giao trì thánh chủ thản nhiên nói như thế nào ảnh tông chủ có ý kiến gì tự nhiên không có ý kiến gì ảnh ma tông tông chủ cười nói đã như vậy như vậy liền thỉnh giao trì thánh chủ dẫn người đến đây chúng ta bên này tiếp đó nghiệm chứng thần thông này ấn ký thật giả nói hắn lần nữa lấy ra cái kia hai môn thần thông ấn ký ánh sáng loay lên uy thế mười phần giang diệu y tại giao chỉ thánh chủ sau lưng nhìn thấy cái kia hai môn thần thông ấn ký thời điểm lập tức hai mắt tỏa sáng cố nén nội tâm kích động mặc dù cách nhau rất xa nhưng giang diệu y xác định trong đó có một môn thần thông ấn ký á t hẳn là ánh trăng vô tung nàng cảm ứng được chương hai trăm hai mươi mốt ngàn dặm khoảng cách nghiệm chứng thần thông ấn ký thật giả ảnh ma tông chỗ hư không đạo thuyền bây giờ khoảng cách giao chỉ thánh địa đại khái có cách xa năm ngàn dặm nếu song phương thực lực thấp nhất cũng là hóa thần tôn giả nhưng đều không thể tiến hành cự l y x a giao lưu để cho giao trì thánh chủ dẫn người tới tiếp cận hư không đạo thuyền ảnh ma tông tông chủ lợi ấy làm cho giao trì thánh địa người tất cả đều cảnh dắt lên mặc dù các nàng cũng không quá coi trọng ảnh ma tông nhưng xem thường về xem thường giao trì thánh địa phản hư các đại năng vẫn là rất rõ ràng bây giờ ảnh ma tông bằng vào hư không đạo thuyền lại thêm số lượng so với các nàng ít một chút phản hư đại năng cùng với nhân số đông đảo hóa thần tôn giả ngay tại hư không đạo trên đỏ nếu ảnh ma tông lòng mang ý đồ xấu mà nói các nàng rất dễ dàng bị mai phục đừng tưởng rằng tại giao trì thánh địa bên ngoài liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tất cả mọi người là tu hành nhiều năm âm mưu quỷ kế gì chưa từng gặp qua đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền nghe tín ảnh ma tông tông chủ mà nói ngây ngóc hướng về ảnh ma tông hư không đạo thuyền mà đi chính là tâm hệ thần thông ánh trăng vô tung giang diệu y y, cũng là cảnh giác liếc mắt nhìn hư không đạo thuyền tiếp đó ánh mắt nhìn về phía giao trì thánh chủ chờ đợi giao trì thánh chủ chỉ thị không có ai loạn phát lời lúc này không giống tại giao trì trong thiên cung Toàn bộ là n bộ giao ư ờ một nhà. Đối mặt tình nhà. ngoại nhân huống h Đối p í dưới. i Những này thứ g a trì thánh chủ thân ảnh m c hư muốn hảo o g i nhìn xem cái kia hư không đạo thuyền thản nhiên nói một nghìn dặm lợi ích mà ý nhiều nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu giao trì thánh chủ y tứ giao trì thánh chủ nhiều nhất có thể đến khoảng cách giao trì thánh điệu bên ngoài khoảng một dặm khoảng cách sẽ lại không đi xa bởi vậy ảnh ma tông hư không đạo thuyền vô luận tại bao xa giao trì thánh chủ đều mặc kệ ảnh ma tông muốn hoàn thành giao dịch như vậy liền tới một dặm phạm vi bên trong muốn để cho giao trì thánh điệu đám người ra ngoài năm dặm phạm vi nghĩ như vậy cũng không nên nghĩ đối với cái này giao trì thánh điệu phản hư các đại năng cùng với giang diệu y mấy cái chân truyền đệ tử trong lòng lờ tới rất có thể là giao trì thánh chủ lúc này là ngưng tụ thần thức hư ảnh chỉ có thể đến giao trì thánh địa một nghìn dặm phạm vi bên ngoài nếu lại xa t h â n thức hư ảnh liền sẽ trực tiếp tán đi nếu ảnh ma tông đám người có dị động gì thậm chí không tốt kịp thời không chế giao trì hộ đạo đại trận loại kia thời điểm phản ứng hơi chậm hơn một bước đều sẽ tạo thành tổn thất không thể vắn hồi mà ảnh ma tông hư không đạo trên thuyền ảnh ma tông các thái thượng trưởng lão nhao nhao thần thức truyền âm cho ảnh ma tông tông chủ tông chủ cái này cũng không thể đáp ứng các nàng một nghìn dặm phạm vi khoảng cách giao trì hộ đạo đại trận quá mức tới gần khoảng cách gần như thế nếu giao trì hộ đạo đại trận bộc phát hư những thứ này ảnh ma tông thái thượng trưởng lão đại bộ phận đều có lo âu và lo nghĩ cho nên nao nhao khuyên can ảnh ma tông tông chủ muốn để cho hắn kiên trì ý mình không thể quá mức tới gần giao trì thanh địa mà một số nhỏ biết chân tướng ảnh ma tông thái thượng trưởng lão cũng là có chút n g h i hoặc không biết ảnh ma tông tông chủ lúc này ở n g h ĩ cái gì bọn hắn truyền âm tông chủ lúc này sao không trực tiếp để cho thiếu tông chủ động thủ giao trì thánh chủ cùng nhiều như vậy phản hư các đại năng đều đi ra trực tiếp động thủ ngăn chặn các nàng để cho thiếu tông chủ phát động trận pháp cũng được không sai thần thông ấn ký cũng không cần cho các nàng nghiệm chứng thật giả trực tiếp động thủ nội ứng ngoại hợp giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn nếu là có chỗ tổn hại cái kia giao chỉ thánh chủ cũng không thể buộc phát sức mạnh cường đại bao nhiêu chúng ta nếu là toàn bộ ra tay tăng thêm chư vị lao tổ n ư u đồ ngừng lại thành bọn hắn không biết ảnh ma tông tông chủ đang đợi cái gì đối với cái này ảnh ma tông tông chủ thống nhất truyền âm hồi phục đ ừ n g nóng nội bản tông tự có n ư u đồ lập tức hắn xa xa nhìn về phía giao chỉ thánh chủ cười văn nói tất nhiên giao chỉ thánh chủ đều như vợ y nào ải như vậy bản tông cũng chỉ có thể nghe lệnh một nghìn dặm liền một nghìn dặm nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay lên h ư không đạo thuyền lập tức bắt đầu đi tới hướng về giao chỉ thánh địa phương hướng một mực đi tới khoảng bốn ngàn dặm cuối cùng ở cách giao trì thánh địa khoảng một ngàn dặm khoảng cách dừng lại khổng lồ hư không đạo thuyền đứng lặng hư không tản ra hư không ba đậu khoảng cách càng gần càng có thể cảm thấy vật này khổng lồ n h thế bốn phía hư không vật mẹo làm người ta kinh ngạc không dám tùy ý tới gần giao trì thánh chủ mang theo đám người bay đến cái này hư không đạo thuyền phía trước song phương cách biệt trăm dặm trăm dặm đối với người bình thường tới nói có thể nói cực xa nhưng đối với hoa thần cảnh trở lên tu sĩ tới nói bất quá chớp mắt liền có thể đến không tính là một cái khoảng cách an toàn ra tất nhiên song phương muốn đối chỉ giang diệu y muốn lên phía trước nghiệm chứng thần thông ấn ký là thật hay giả cái kia chăm g i ả m khoảng cách không nhiều không ít vừa mới phù hợp giao trì thánh địa đám người tự nhiên là sẽ không lên đi hư không đạo thuyền ảnh ma tông cũng sẽ không quá mức tới gần giao trì hộ đạo đại trận bởi vậy chỉ có thể từ sông diệu y cùng cái kia bốn vị chân truyền đệ tử đi tới hư không đạo thuyền nghiệm chứng thần thông ấn ký cũng không phải giang diệu y một người còn lại bốn vị chân truyền đệ tử cũng là cùng nhau đi tới không phải là không tin tưởng giang diệu y gì hết, mà là thuận tiện bồi dưỡng cái kia bốn vị chân truyền đệ tử Cảnh n t ư ợ giao này. đ ố với bất luận một vị bất một luận nào h ó thần tôn giả tới nói, đều có áp lực lớn giả có đều lực áp l a Nếu là chỉ ó t ể kinh đối lịch, v ớ thánh địa chân truyền đệ tử dù là không tiếp nhận thánh chủ sau này cũng là giao chỉ thánh địa kiệt xuất nhất tu sĩ thánh chủ vậy bọn ta liền tiến đến nghiệm chứng thần thông lẫn ký giang diệu y mấy vị chân truyền đệ tử cùng nhau đối với giao chỉ thánh chủ đạo giao chỉ thánh chủ khẽ gật đầu đi thôi giang diệu y mấy người hít sâu một hơi sau đó liền hướng hư không đạo thuyền mà đi mặc dù bên kia ảnh ma tông phản hư đại năng nhân số đông đảo vẹn vẹn là khí thế không giận tự uy liên đệ các nàng lấy cái này hóa thần c ả n h chân truyền đệ t ử thân hình hơi hơi run dày nhưng mà các nàng kỳ thực cũng không phải rất e ngại có giao trì thánh chủ cùng rất nhiều phản hư đại n ă n g tại cũng không sợ ảnh ma tông can đảm dám đối với các nàng làm cái gì nếu các nàng xảy ra chuyện giao trì thánh địa tự nhiên sẽ vì bọn nàng báo thủ huống hồ sáu tại chỗ nhiều như vậy phản hư đại nam tại mấy người các nàng hóa thần tôn giả ngay cả pháo hôi đều làm không bên trên sáu rất nhanh giang diệu y cùng còn lại bốn vị chân truyền đệ tử đi tới hư không đạo trên đỏ ảnh ma tông tông chủ cũng không có khó xử các nàng đem hai đoàn thần thông ấ n ký đưa lên giang diệu y kiềm chế kích động trong lòng tiếp nhận hai đoàn thần thông ấ n ký tiếp đó ngay trước ảnh ma tông mặt của mọi người cùng bốn vị khác chân truyền đệ tử cùng đem thần thức phân biệt thăm dò vào trong cái này hai đoàn thần thông ấ n ký nghiệm chứng thần thông ấ n ký là thật hay giả chương hai trăm hai mươi hai vô thượng thần thông đại thiên ma âm thần thức quan sát nhập thần thông ân ký bên trong rất nhanh liền có thể phân biệt ra được những thứ này thần thông ân ký là thật là giả cái này cũng không khó khăn cũng không hao phí thời gian nào hơn nữa trong thời gian ngắn bằng vào giang diệu y bọn người hóa thần cảnh giới tu vi chỉ có thể phân biệt ra được những thứ này thần thông ấn ký là thật hay giả mà thôi lại cũng không có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ thần thông ấn ký bên trong ghi lại lấy vô thượng thần thông cái này cần thời gian rất nhanh giang diệu y các nàng xác định cái này hai môn thần thông ấn ký thật sự sau đó liền thu hồi thần thức giang diệu y muốn đem hai môn thần thông ấn ký thu lại nhưng mà ảnh ma tông tông chủ lại ngăn cản thản nhiên nói như là đã xác nhận thật giả như vậy liền trước tiên đem chúng ta ảnh ma tông thánh lệnh lấy tới lại tiến hành trao đổi chính là cái này hai môn thần thông ấn ký bản tông cũng không thu hồi liền để đây chờ các ngươi lúc nào cầm thánh lệnh tới trao đổi liền lúc nào lấy đi ảnh ma tông thánh lệnh tại ảnh ma tông thiếu tông chủ huyết mạch bên trong nếu là muốn lấy tới như vậy tất nhiên muốn đem ảnh ma tông thiếu tông chủ mang tới ngay vậy giang diệu y cũng chỉ có thể thu hồi nhìn về phía cái kia hai môn thần thông ấn ký ánh mắt dù là nàng dù thế nào muốn cái kia chở ánh trăng vô tung thần thông ấn ký cũng không biện pháp nàng là không thể nào ngay trước nhiều như vậy ảnh ma tông phản hư đ ạ i năng mặt đem cái này hai môn thần thông ấ n ký lấy đi chỉ có thể trở về cùng giao trì thánh chủ hồi báo tiếp đó xem giao trì thánh chủ nói thế nào lúc trước giao trì thánh chủ để cho nàng trực tiếp bà ảnh ma tông thiếu tông chủ mang tới nghĩ như vậy nhất định giao trì thánh chủ có ý nghĩ của mình giang diệu y cho dù ý nghĩ trong lòng nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể đẻ xuống sau đó mang theo bốn vị chân truyền đệ tử cùng một chỗ về tới giao trì thánh chủ bên này thánh chủ giang diệu y sau khi trở về trong cáo hai môn thần, thật thật. thần h n đó c là ánh trăng vô tung là nổi danh nhất một môn vô thượng thần thông mặc dù không bằng trong truyền thuyết hành tự bí nhưng mà tại tốc độ thần thông bên trong có thể nói được là đỉnh tiêm cấp độ đông hoàng ít có có thể cùng địch nổi vô thượng thần thông sau đó chính là cái này đại thiên ma âm đây là ảnh ma tông gần với ánh trăng vô tung vô thượng thần thông là một môn âm luật lĩnh vực vô thượng thần thông ma âm miểu miểu có thể triệu hoán thiên ma có thể chế tạo thiên ma huyễn cảnh công tâm tối cường ảnh ma tông lấy ra ánh trăng vô tung giá môn vô thượng thần thông giao trì thánh địa đông đảo phản hư đại năng đều không thể nào kinh ngạc bởi vì trước đây nhắc điều kiện trao đổi chính là yêu cầu nhất định phải có ánh trăng vô tung giá môn vô thượng thần thông đây là chuyên môn vì giang diệu y đổi nhưng mà cửa thứ hai vô thượng thần thông lại là không có hạ định con tưởng rằng ảnh ma tông sẽ lấy ra lục môn vô thượng thần thông bên trong v y lực yếu nhất cái kia đệ lục môn vô thượng thần thông tới trao đổi ai biết lại là đại thiên ma âm giá môn gần với ánh trăng vô tung vô thượng thần thông ảnh ma tông vậy mà cam lòng như thế giao trì thánh địa phản hư các đại năng đều cảm thấy có chút khó mà tin được nếu mấy vị k h á c chân truyền đệ tử cũng đều đi cùng nghiệm chứng nhưng các nàng đều có chút hoài nghi giang diệu y có phải hay không cảm giác sai lấy ra hai môn ảnh ma tông cường đại nhất chấn tông vô thượng thần thông ảnh ma tông tông chủ đây là đang suy nghĩ gì những cái kia ảnh ma tông thái thượng trưởng lão vậy mà cũng có thể đáp ứng trong lúc nhất thời giao chỉ thánh địa phản hư các đại năng trong đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi nội tâm tràn đầy nghĩ hoặc chỉ có giao chỉ thánh chủ vừa mới bắt đầu hơi có chút kinh ngạc bên ngoài đằng sau liền không kinh ngạc chút nào tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy kỳ quái như thế nào không đem cái kia hai môn vô thượng thần thông ấ n ký cầm về giao chỉ thánh chủ hỏi giang diệu y thành thật trả lời ảnh ma tông tông chủ để cho ta đem ảnh thiên mang tới ảnh ma tông thánh lệnh còn tại huyết mạch của hắn bên trong người mang tới ảnh ma tông tông chủ mới nguyện ý trao đổi a nghĩ ngược lại là rất tốt giao chỉ thánh chủ khẽ lắc đầu sau đó xa xa nhìn về phía ảnh ma tông tông chủ lạnh lùng nói hai môn vô thượng thần thông ấn ký ngươi lưu một môn lấy trước một môn ánh trăng vô tung thần thông ấn ký tới lưu ngươi một môn dùng trao đổi các ngươi ảnh ma tông thánh lệch âm thanh lạnh lẽo giống như hàn sơn giờ k h ắ c này toàn bộ hư không dường như đều bị đông cứng giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch chỉ còn lại giao chỉ thánh chủ âm thanh đang vang vọng ảnh ma tông tông chủ sắc mặt biến hóa vội vàng sức mạnh tràn vào hư không đạo trong đỏ duy trì được hư không đạo thuyền bốn phía hư không ba đậu hắn cũng không nghĩ đến giao trì thánh chủ vậy mà thuyết phục dùng giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh liền vận dụng giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh vừa mới một cái không chú ý cái này hư không đạo thuyền liền sẽ bị giao trì thánh chủ sức mạnh gây thương tích cũng may giao trì thánh chủ không có thật sự muốn động thủ nhưng ảnh ma tông một người có thể gánh không được giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh sức mạnh bực này kinh khủng như vậy nhượng ảnh ma tông tông chủ sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm đứng lên tại bên cạnh hắn ảnh ma tông các thái thượng trưởng lao sắc mặt cũng là trở nên âm trầm khó nhìn lên sau đó n h o nhao truyền âm cho ảnh ma tông tông chủ tông chủ cái này giao chỉ thánh chủ khinh người quá đáng đơn giản khó mà chịu đ ư ợ c tông chủ nếu không thì chúng ta động thủ đi nghĩ đến t i ế u tông chủ huyết ảnh đại trận cũng bố trí không sai bị lắm một khi triệt để kích hoạt thủy đi giao chỉ quặng mỏ trận nhãn cái này giao chỉ hộ đạo đại trận liền không có hung hăng như vậy đến lúc đó chúng ta còn có mấy vị trạm đạo vương giả cảnh cùng nhau ra tay chỉ cần lấy thế lôi đình và quân giao chỉ thánh địa trạm đạo các vương giả chắc chắn là không phản ứng kịp chúng ta trực tiếp nội ứng ngoại hợp phá cái này giao chỉ hộ đạo đại trận liền có thể ảnh ma tông tông chủ sắc mặt hung ác nhau hiểm chuyến âm trả lời không thể vọng động lúc này huyết ảnh đại trận còn tại huyết tế bên trong chưa triệt để hình thành cho nên bản tông làm đây hết thảy cũng là vì thay bọn hắn kéo dài thời gian lúc này không sai biệt lắm chỉ cần huyết ảnh đại trận một khi triệt để hình thành một phát chính là chúng ta ra tay thời điểm ảnh ma tông tông chủ tự nhiên cũng là không thể chịu đựng được giao trì thánh chủ bá đạo nhưng hắn cũng không biện pháp huyết ảnh đại trận hình thành cần thời gian hắn ngăn chặn giao trì thánh chủ bọn người để cho giao trì thánh chủ không g à n h tìm kiếm giao trì quạng mỏ trận nhãn di động mới là trọng yếu nhất nếu không ảnh ma tông tông chủ cũng nghĩ trực tiếp đậu thủ trở mặt vô tình lúc này nghe được giao trì thánh chủ nói như thế ảnh ma tông tông chủ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đem ánh trăng vô tung thần thông ân ký giao ra ngược lại một môn vô thượng thần thông mà thôi chỉ cần bọn hắn sau cùng mưu đồ thành công như vậy hết thệ đều có thể cầm về hơn nữa ảnh ma tông tông chủ nghĩ minh bạch môn này ánh trăng vô t u n g vô thượng thần thông là giang diệu y cần có giao trì thánh chủ hẳn là sẽ trực tiếp cho giang diệu y kể chờ sau đó giang diệu y cũng muốn tiến vào giao trì trong mỏ cặng đi tìm ảnh thiên đồng thời huyết ảnh trận pháp bộc phát lúc kia chỉ cần ảnh thiên có thể đem giang d i ệ u y cho lưu lại đem giang d i ệ u y chém giết hay là bắt sống như vậy tự nhiên liền có thể cầm lại ánh trăng vô tung thần thông vẫn ký hơn nữa sáu cái này giang d i ệ u y có thể lấy ra ảnh ma tông thánh lệnh có lẽ biết một chút liên quan tới ảnh ma tông thượng cổ tin tức đây đối với ảnh ma tông tới nói cũng là vô cùng trọng yếu cho nên đây đối với ảnh ma tông tới nói có thể nói là một công nhiều việc chương hai trăm hai mươi ba sau ngày hôm nay đông hoang lại không đệ nhất trân truyền sông d i ệ u y kể mặc dù là muốn như vậy nhưng mà mặt ngoài công phu hay là muốn làm một chút ảnh ma tông tông chủ sắc mặt hung á c nham hiểm mang theo một chút âm trầm dường như là có chút bất đắc di phất tay tiếp đó một cố lực lượng b ơ n ra đem trước mặt vậy đại biểu ánh trăng vô tung vô thượng thần thông ấ n ký g ó i ở nhẹ nhàng bán ra môn u kia vô thượng thần thông ấ n ký lập tức hóa thành một vệt sáng hướng về giao trì thánh chủ vị trí bay đi bởi vì là một hồi hư ảnh giao trì thánh chủ sắc mặt nhìn không ra cái gì nhưng nàng tựa hồ đối với ảnh ma tông tông chủ cái lựa chọn này không có chút nào ngoài ý muốn tựa hồ đã sớm liệu đến ảnh ma tông tông chủ sẽ như vậy lựa chọ giao chỉ thánh chủ tiếp nhận thần thông này ấn ký tiếp đó trực tiếp đưa nó vung tay ném cho giang diệu y、để. môn thần thông này ấn ký ngươi cất kỹ thật tốt lĩnh ngộ giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói giang diệu y khẽ giật mình không nghĩ tới giao chỉ thánh chủ vậy mà lại trực tiếp đem thần thông này ấn ký cho nàng thánh chủ sáu cái này sáu giang diệu y không dám nhận mặc dù môn thần thông này ấn ký là nàng lấy ra ảnh ma tông thánh lệnh đi ra trao đổi nhưng nếu là không có giao chỉ thánh địa ở sau lưng trẹo chống nàng ảnh ma tông tông không thể lại lấy ra môn thần thông này ấn ký đi ra húng chi bây giờ còn có nhiều như vậy phản hư đại năng ở một bên nhìn xem còn có bốn vị giống như nàng chân truyền đệ tử ở bên cạnh phía trước đã nói tốt hai môn thần thông ấn ký đều là người chờ l ĩ n h hội xong lấy thêm ra tới dựa theo quá trình từ thánh địa ở đây hối đoái tương ứng tu hành tài nguyên giao chỉ thánh chủ thản n h i ê nói n ngữ khí không được xế vào thánh chủ đều nói như vậy giang diệu y nội tâm vui vẻ lại có một chút kích động nhưng mà mặt ngoài cũng không dám quá mức biểu hiện ra ngoài dù sao vẫn là muốn biểu hiện tương đối khiêm tốn là nàng gật gật đầu tiếp đó tiếp nhận thần thông ấn ký hết sức trịnh trọng thu vào trong chính mình chữ vật pháp bảo đây đối với nàng tới nói là vô cùng trọng yếu bảo vật sau đó giang diệu y liền q u a n người hướng về giao trì thánh địa phương hướng mà đi chuẩn bị đi tới giao trì khoáng mạch đem ảnh thiên hòa một đám ảnh ma tông đệ tử mang tới mấy người các ngươi cũng trở về đi thôi kế tiếp không có các ngươi chuyện gì giao trì thánh chủ nhìn về phía cái kia bốn vị chân truyền đệ tử thản nhiên nói là bốn vị chân truyền đệ tử gật gật đầu không nói thêm gì mười phần nghe lời đi theo giang diệu y cùng một chỗ trở về mặc dù các nàng cũng không biết giao trì thánh chủ tại sao lại để các nàng trở về nhưng mà tại giao trì thánh điện giao trì thánh chủ v y vọng đó là nhất ngôn cửu đ ỉ n h ai dám không theo không có ai sẽ hoài nghi giao trì thánh chủ quyết định điểm này từ bốn phía nhiều như vậy phản hư đại năng như thế nghe giao trì thánh chủ lời nói liền biết bảy hư không đạo trên thuyền ảnh ma tông tông chủ nhìn thấy giang diệu y từ giao trì thánh chủ trong tay tiếp nhận thần thông ấ n ký trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt quả là thế là hà biết giao trì thánh chủ cầm qua thần thông này ân ký tất nhiên sẽ giao cho giang diệu y ỉa mà không phải sẽ tự mình cầm ở trong tay ánh trăng vô tung cho dù là vô thượng thần thông nhưng mà đối với giao trì thánh chủ mà nói cũng không tính cái gì nàng nắm giữ thần thông bí pháp nhiều vô số kể bây giờ chính là chờ lấy giang diệu y tiến vào giao trì trong khoáng mạch bước vào ảnh thiên bố trí xuống huyết ảnh trong đại trận chỉ cần ảnh thiên có thể bắt sống được giang diệu y ỉa cho dù là chém giết cũng không sao ít nhất môn thần thông này ấn ký cũng có thể cầm về giang diệu y cũng không phải phản hư đại năng không có phản hư động tiên cái gì cũng là cất giữ trong chữ vật pháp bảo bên trong chỉ cần lấy được chữ vật pháp bảo như vậy nàng đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật ai cầm tới dĩ nhiên chính là ai nghĩ tới đây ảnh ma tông tông chủ tâm niệm k h ẽ động ý niệm lập tức thông qua ảnh ma tông bí pháp chuyển đến giao trì t h á n h địa bên trong ảnh ma tông ám tử nơi đó mặc dù cách giao trì hộ đạo đ ạ i trận ảnh ma tông tông chủ không cách nào trực tiếp k h ố n g chế ảnh ma tông ám tử tư duy đ ặ t đến ý thức bông xuống cấp độ nhưng mà truyền lại mệnh lệnh vẫn là có thể sáu giao trì k h o á n mạch ảnh thiên sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem ảnh ma tông các đệ tử bày ra thất thập nhị địa sát đại trận ngưng tụ huyết sát chi khí cuối cùng đem huyết ảnh đại trận cho kích hoạt lên nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem cái kia huyết sát tế đàn ánh mắt bao hàm chờ mong lúc này liên hợp lại bố trí xuống thất thập nhị địa sát đại trận ảnh ma tông các đệ tử sắc mặt càng thêm tái nhật là chân chính mặt như dây vàng tái nhật vô lực đây là mất quá nhiều máu biểu hiện ngưng kết thất thập nhị địa sát đại trận cần có huyết sát chi khí cần quá nhiều máu tươi từ vừa mới bắt đầu cái này huyết ảnh đại trận chính là cần thông qua huyết tế để hoàn thành mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu chờ đến lúc thất thập nhị địa sát đại trận ngưng tụ ra huyết sát chi khí thật nhiều tiếp đó đón lấy một bước chính là đến phiên những cái kia thần t à n g cảnh đệ tử huyết tế đây mới thật sự là bắt đầu mà trong quá trình này những thứ này ảnh ma tông đệ tử cũng không có thể dừng lại không cách nào dừng lại bọn hắn bản thân liền là vì bố trí thất thập nhị địa sát đại trận bồi dưỡng cho dù là ảnh ma tông ám tử a nếu đã tới liền không có nghĩ tới sống sót trở về đột nhiên ảnh thiên nhìn thấy thất thập nhị địa sát đại trận bên trong ảnh ma tông ám tử cũng chính là quản sự t r ư ơ n g sư tỷ thần s á c hơi động dường như là nhận được mệnh lệnh gì sau đó nàng cố nén bởi vì máu tươi chảy lướt qua nhiều mà đưa đến đại nào thiếu dưỡng đưa tới mê mội cưỡng ép thần thức truyền âm cho ảnh thiên thiếu tông chủ tông chủ truyền đến mệnh lệnh chờ giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ từ giang diệu y tới liền trực tiếp khởi động huyết ảnh đại t r ậ n đồng thời thuận tay đem nàng bát cướp đoạt hắn chữ v ậ t pháp bảo bên trong có vô thượng thần thông vẫn ký còn có tông chủ nói đối với giang diệu y tốt nhất là có thể bắt sống liền bắt sống giang diệu y có lẽ biết rất nhiều chuyện quan ảnh ma tông thánh lệnh tương ứng tin t đương nhiên nếu là tại không đi liền chém giết chuyện không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý m u ố n tóm lại tông chủ nói giang diệu y vừa xuất hiện liền trực tiếp khởi động giao chỉ quảng mỏ tất cả trận pháp trực tiếp hủy đi giao chỉ quảng mỏ trận nhãn thân thức truyền âm sau trương sư tỷ sắc mặt càng thêm tái nhuận ngưng kết huyết sát chi k h í cho dù là mệnh tuyển cảnh tu sĩ cũng chống đỡ không nổi chớ nói chi là cái này còn cần kéo dài rất lâu nhận được mệnh lệnh này ảnh thiên ánh mắt hơi hơi nhau lại giang diệu y sao sáu đối với giang diệu y hề, ảnh thiên có thể nói là khắc sâu ấn tượng dù sao phía trước chính là giang diệu y đem hắn từ mây khói bên trong bí cảnh bắt sống trở về chỉ bất quá sáu lúc đó hắn nhưng là tận lực che giấu tu vi hơn nữa còn ngụy trang t h ụ thường cố ý không địch lại giang diệu y đ g h ỉ mới bị giang diệu y cho bắt sống trở về bây giờ tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục thương thế trên người cũng khôi phục rốt cuộc không cần tận lực giả vờ không địch lại giang diệu y đ g h ỉ hơn nữa hắn còn có huyết ảnh đại trận nơi tay có thể mượn huyết ảnh đại trận cường đại huyết sát trí lực gia trì bản thân như thế đủ loại gia trì giang diệu y làm sao có thể là đối thủ của hắn sau ngày hôm nay đông hoang lại không đ ể nhất chân chuyển giang diệu y đi ể ảnh thiên sắc mặt dần dần trở nên âm u lạnh lẽo dường như là đã thấy hắn bắt sống giang diệu y sau đó giang diệu y trên mặt cái kia tuyệt vọng c h i sắc chương hai trăm hai mươi bảy tám vị trạm đạo vương giả vây khốn giao trì thánh địa đối với những thứ này phản hư đại năng đề nghị giao trì thánh chủ còn chưa mở miệng đột nhiên tất cả mọi người liền cảm giác được sau l ư n g giao trì hộ đạo đại trận xuất hiện một chút khác thường một đạo huyết quang từ giao trì hộ đạo đại trận bên trong bay lên tiếp đó lan tràn ra từ trong các nàng góc nhìn có thể nhìn thấy giao trì hộ đạo đại trận tựa hồ là đang rung động đây quả thực khó có thể tưởng tượng cho dù là phản hư đại năng nghiêm túc ra tay cũng nhiều nhất để cho giao trì hộ đạo đại trận có một chút nhẹ r u n g chuyển mà thôi nhưng mà giờ này khác này là cả giao trì hộ đạo đại trận đều đang rung động cho dù là trạm đạo vương g i ả t ự mình ra tay cũng rất khó làm đến trình độ như vậy trừ phi sáu từ giao trì hộ đạo đại trận nội bộ tiến hành tan g ã trận nhãn Tất c ảnh mọi ma tông thiếu tông chủ tựa hồ là ở chỗ này sáu có thể tu hành đến phản hữu cảnh cái nào không phải tâm tư thông thấu tâm trí hơn người lập tức liền muốn minh bạch đây nhất định là ảnh ma tông thiếu tông chủ động tay chân kết hợp với ảnh ma tông tông chủ bây giờ trở mặt rõ ràng đây là ảnh ma tông một cọc mưu đồ mặc dù không biết ảnh ma tông cuối cùng mưu đồ là cái gì nhưng bây giờ giao trì hộ đạo đại trận đã bị r u n g chuyển trận nhãn xuất hiện vấn đề giao trì hộ đạo đại trận tự nhiên uy lực hạ xuống giao trì thánh chủ có thể hay không phát huy ra giao trì hộ đạo đại trận toàn bộ uy lực còn chưa thể biết được ra giao trì thánh địa phản hư các đại năng từng cái một sắc mặt biến hóa nhưng mà thân hình hư hảo giao trì thánh chủ lại là m ư ơ i phần đặc nhiên tựa hồ đối với này cũng không có quá lớn kinh ngạc giống như là đã sớm biết loại tình huống này phát sinh ẩm ẩm giao chỉ thánh chủ tiện tay tế ra một cái thất thải la tán đây là một kiện cực phẩm phòng ngự đạo binh thất thải la tán từ giao chỉ thánh chủ trong tay bay ra trước mắt chống ra che khuất bầu trời ngăn tại giao chỉ thánh chủ cùng một đám phản hư đại năng trước mặt tạm thời ngăn cản được ảnh ma tông một đám thế công sau đó giao chỉ thánh chủ hơi q u a y người nhìn về phía sau lưng phản hư các đại năng thản nhiên nói lúc này lui không thể lui chư vị sáu ra tay toàn lực a thánh chủ cần gì phải gấp gáp lúc này ảnh ma tông nhân số đông đạo chúng ta có thể sáu